đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm năm mươi sáu đường hảo thấy thiên nhận tuyết cái gì thiên hạ để nhất còn không phải vịn tường mà qua tại cái này năm ngày hàn phong cùng thiên nhận tuyết trong phòng làm cái gì làm người từng trải hàn đương cùng chương linh linh đều lòng dạ biết rõ nhưng hai người đều là vui thấy kỳ thành tốt nhất là làm ra cái nhân mạng đến này mới gọi viên mãn đâu tuy nhiên t r ư ơ n g linh linh đến cùng hay là đau lòng nhi tử mấy ngày này có thể nói là cho hàn phong đại bổ đặc biệt bổ ngược lại là hàn đương có chút bị kích thích đến á p chiến năm ngày kia là c ỡ nào chiến lực hàn đương không rõ ràng này đã là kiến thức của hắn điểm mù làm một nam nhân hàn đương muốn nói không ao ước nay đơn thuần lời nói dối nhưng hàn đương nghĩ lại hắn muốn phần này chiến lực làm cái gì hàn đương không có hàn phong này lực kháng thiên quân tố chất thân thể trương linh linh cũng không thể giống thiên nhận tuyết như vậy mà chịu không sai ta hàn đương không phải làm không được là đau lòng thê tử tuy nhiên hàn đương không thể không thừa nhận chính là khi hắn nhìn thấy hàn phong đi ra cửa phòng lúc thần thái hay là không khỏi dâng lên chế nhạo cùng trêu tức chi tình xem đi người trẻ tuổi cũng không biết tiết chế chỉ có tiểu hài tử mới có thể một mực anh dũng hướng về phía trước người trưởng thành đều biết thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng điểm này hàn đương là sẽ không nói cho hàn phong tốt xấu phải làm cho hàn phong ăn chút đau khổ không phải dù sao liền hàn phong khí huyết nội tình hàn đương cũng không lo lắng hàn phong sẽ bị chịu xấu bất kể nói thế nào thiên nhận tuyết là đạt được trước nay chưa từng có thỏa mãn nụ cười đều trở nên càng thêm rung động lòng người thiên nhận tuyết cũng không phải không đau lòng hàn phong nhưng đây là hàn phong nên được trừng phạt xem như tiểu trừng đại giới dám can đảm lừa gạt nàng này gió không thể chứng kỳ thật thật muốn nói đến làm loại chuyện đó cũng là có chỗ tốt có câu nói rất hay âm dương điều họa là vì song tu nước sữa hóa nhau quá trình bên trong đồng d ạ n g cũng là thể nổi các loại lực lượng sen lẫn dây dưa bao quát khí huyết tinh thần hồn lực thậm chí thần tính nhưng làm sao hàn phong hiện tại tinh khí thần đều ở vào chín mươi cấp đỉnh phong xem như tiến vào bình cảnh cho nên hàn phong liền biến thành bị tác thủ đối tượng thiên nhận tuyết đương nhiên cũng biết điểm này nhưng vẫn là câu nói kia tiểu t r ừ n g đại giới cũng bởi vậy hàn phong dòng dã vài ngày đều buồn bã ẻo x ê u giống như là đánh xương quả cà tuy nhiên hàn phong dù sao cũng là hàn phong mấy ngày sau vẫn như cũ là long tinh hổ mánh hảo hán một đầu nhưng hàn phong cũng sẽ không mốc hề hề tìm thiên nhận tuyết báo thù thua thì thua không có gì tốt già mồm bại bởi lão bà của mình hàn phong cũng không sợ mất mặt mà lại bình tĩnh mà xem xét hàn phong thua cũng không phải thua ở thực lực mình không tốt mà chính là thiên nhận tuyết vô lại tuy nhiên kết cuộc là lấy hàn phong xương sống thắt lưng run chân làm kết thúc nhưng ai nào biết tại trong lúc này thiên nhận tuyết cầu xin tha thứ mấy lần nhưng chuyện cũ kể thật tốt chỉ có mệt chết c h â u không có cày xấu ruộng tại khôi phục phương diện này thiên nhận tuyết chiếm cứ tiên thiên ưu thế ai bảo hàn phong là nam nhân đâu lấp đầy thiên nhận tuyết quấn q u y ế t si mê về sau hàn phong liền dẫn thiên nhận tuyết tiến về băng hỏa lưỡng nghi nhãn hàn phong bây giờ còn có một viên thần ban cho hồn hoàn cùng sáu mươi vạn năm băng bích hạt thân thể xương không có hấp thu dựa theo thần vị truyền thừa yêu cầu hàn phong tại hấp thu thân thể xương thời điểm muốn vận dụng tan xương chi thuật đồng thời kiêm nạp một viên phẩm chất cùng sáu mươi vạn năm băng bích hạt thân thể xương giống nhau thần ban cho hồn cốt mà hấp thu thần ban cho hồn hoàn ngược lại là không có phiền toái như vậy trừ đối thực lực tu vi yêu cầu bên ngoài không có cái khác thượng vàng hạ cám sự tình hàn phong hiện tại đã thành công đem tinh khí thần ba đảo toàn bộ đẩy lên chín mươi cấp chính là hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt thời điểm càng nhĩ g hàn phong cuối cùng vẫn là quyết định trước hấp thu hồn cốt thứ nhất là vì hoàn thành thần kiểm tra hàn phong cũng sớm đã hoàn thành băng thần đ ệ ngũ khảo là thời điểm hoàn thành hỏa thần đ ệ ngũ khảo thứ hai thì là vấn đề thời gian khoảng cách đường tam bọn họ từ hải thần đảo trở về tả hữu sẽ không lại vượt qua một năm tinh la đế quốc cùng vũ hồn đế quốc bên kia chiến sự cũng sẽ tại trong vòng một năm thấy rõ ràng nếu như hấp thu thần ban cho hồn hoàn hàn phong mới cũng biết không phải thời gian một năm có thể giải quyết dù sao hàn phong thứ chín hồn hoàn thế nhưng là muốn nếm thử chín mươi vạn năm a thậm chí hàn phong trong lòng còn có c á c h điên cuồng ý nghĩ muốn sung kích một chút trong truyền thuyết trăm vạn năm hồn hoàn hàn phong ngược lại muốn xem xem cái gọi là thần ban cho hồn hoàn đến cùng có hay không tu vi hạn mức cao nhất cái này nhất định cần đại lượng thời gian đi trồng chất nghiệm chứng hấp thu hồn cốt khẳng định cũng cần thời gian nhưng so ra mà nói tuyệt đối sẽ không quá dài chí ít hàn phong có tự tin có thể đem thời gian áp xúc đến trong vòng một năm dù sao chỉ là hấp thu dung hợp hai viên sáu mươi vạn năm hồn cốt mà không phải hấp thu một viên một trăm hai mươi vạn năm tu vi hồn cốt tuy nhiên dung hợp cực h ạ n chi băng cùng cực h ạ n chi hỏa hồn cốt cần một cách băng hỏa chi lực đầy đủ nồng đậm đồng thời thăng bằng địa phương theo hàn phong biết đấu la đại lục bên trên cũng không có cái chỗ ghia so băng hỏa lưỡng nghi nhãn càng thêm phù hợp nhu cầu của hắn cho dù có hàn phong cũng không có ý định bỏ gần tìm xa mới vừa tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn hàn phong cùng thiên nhận tuyết liền nhìn thấy mặt đầy râu mảnh vụn tang thương buồn đường hảo đường hảo lúc này chính là một mặt thâm tình nhìn chăm chú trước mắt đang t r ọ n g sinh lam ngân hoàng bây giờ lam ngân hoàng đã cùng vừa mới cấy phép tới thời điểm hoàn toàn khác biệt không có nửa điểm lam ngân thảo dáng vẻ ngược lại giống như là một gốc lam ngân thụ sinh cơ bừng bừng hóa thành thực chất hóa quang huy để lam ngân hoàng chiếu sáng d ạ n g d ỡ liền ngay cả trạc cây cuối cùng sao cành cây đều có ngân lam sắc sinh mệnh chi hoang mấy năm thai nghén lam ngân hoàng đã không còn có vạn năm hồn thú tu vi nhưng muốn trùng sinh chí ít cần mười vạn năm tu vi nếu như không có ngoại lực can thiệp quá trình này sẽ còn dài đằng đẵng chí ít lấy trăm năm kế đương nhiên đây đối với tương lai sẽ thành thần mấy người mà nói cũng không tính việc khó gì theo hàn phong cùng thiên nhận tuyết tới gần đường hảo cũng chú ý tới bọn họ nhìn thấy hàn phong về sau đường hảo khó miệng cười một tiếng cất cao g i ọ n g nói là hàn gia tiểu t ử đường hảo đối hàn phong giác quan hay là rất tốt không chỉ là bởi vì hàn phong cùng đường tam quan hệ càng là bởi vì hàn phong nguyện ý nhường ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn riêng một điểm này liền để đường hảo đối hàn phong độ thiện cảm tăng nhiều lại thêm ba năm trước đây hàn phong thất bảo lưu ly t ô n g trước lực á p vũ hồn điện tứ đại phong hào đấu la sự tình để đường hảo càng thêm thích hàn phong vị này là ngược lại là hàn phong bên người thiên nhận tuyết để đường hảo nhíu nhíu mày không hiểu hỏi đường hảo một mực đợi tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn không cùng ngoại giới giao lưu cũng không biết hàn phong cùng thiên nhận tuyết sự tình mà thiên nhận tuyết trước đó lại chưa từng tại đường hảo trước mặt lộ mặt qua cho nên đường hảo cũng không nhận ra thiên nhận tuyết thiên nhận tuyết d ư ơ n g mắt nhìn đường hảo liếc một chút cũng không lên tiếng chỉ là trong lòng vẫn còn có chút phức tạp coi như từ thiên đạo lưu cùng hàn phong trong miệng biết được năm đó chân tướng thiên nhận tuyết đối đường hảo cũng không phải hoàn toàn không có h ậ n ý. kể một ngàn nói một vạn. coi như thiên tầm tật chết bởi bị bị đông chi thủ. thiên tầm tật cũng là bị đường hảo đả thương trước đây a tuy nói cho đến nay. thiên nhận tuyết cũng còn không cách nào nhìn thẳng vào mình đối thiên tầm tật cùng bị bị đông tình cảm. dù sao lúc trước này đoạn chuyện cũ. thực tế quá khó lấy mở miệng. nhưng đường hảo cùng thiên sứ nhất tục an oán. lại là sự thật không thể chối cãi nhưng thiên nhận tuyết cũng biết năm đó này đã là nhất bút sổ sách lung tung ai cũng quên không rõ thiên tầm tật dẫn người săn giết trùng tu lam ngân hoàng cái này không có sai mặc kệ thiên tầm tật có hay không tư dục nhân loại cùng hồn thú vốn là n g ư ờ i chết ta sống quan hệ chí ít điểm này không thể để cho thiên tầm tật có n ổ i nhưng đường hạo cũng không sai tình yêu là rất không nói đạo lý quản ngươi nhân loại hồn thú yêu cũng là yêu thiên tầm tật muốn giết hắn t h y t ử phản kháng là tất nhiên huống chi lúc ấy a ngân trong bụng còn mang đường tam hơn nữa nhìn đường hảo bộ dáng bây giờ cũng đã vì chuyện lúc trước trả giá đắt c h ọ n vẹn hai mươi năm g i à y vò tra tấn đã từng hăng hái hảo thiên đấu la bây giờ lại rơi phách đến tận đây gáy tay gáy chân tang thương cô đơn tuy nói liền kết quả mà nói thiên tầm tật đã chết mà đường hảo lại đoàn viên có hy vọng đối thiên nhận tuyết mà nói tựa hồ có chút không công bằng nhưng đối với thiên nhận tuyết mà nói dạng này liền đã rất tốt biết chân tướng về sau thiên nhận tuyết thậm chí cũng không biết nên như thế nào đối mặt trong trí nhớ mình phụ thân thiên tầm tật làm sự tình không khỏi quá làm cho người khinh thường trọng yếu nhất chính là hàn phong hy vọng thiên nhận tuyết buông xuống đoạn an oán này tuy nói hàn phong chưa hề cùng thiên nhận tuyết nói qua càng chưa từng ép buộc quá ngàn thiên nhận tuyết thậm chí thiên nhận tuyết tin tưởng nếu như mình khư khư cố chấp nhất định muốn cùng đường h ả o tính sổ lời nói hàn phong cũng khẳng định sẽ đứng tại bên người nàng nhưng hàn phong thái độ quyết định thiên nhận tuyết thái độ thiên nhận tuyết cũng không muốn để hàn phong khó xử cũng b ở i vậy gặp lại đường hảo về sau thiên nhận tuyết chỉ là ở trong lòng thở dài một tiếng không có biểu hiện ra tức giận đương nhiên cũng không có thiện ý tựa như là người xa lạ không thể không nói thấy thiên nhận tuyết không có cái gì phản ứng hàn phong trong lòng kỳ thật vẫn là thở phào hắn mang thiên nhận tuyết đến mục đích một trong cũng là hóa giải thiên nhận tuyết cùng đường hảo ở giữa ăn oán cơm muốn ăn từng miếng sự tình muốn từng kiện xử lý nếu như chờ đường tam trở về sẽ cùng nhau giải quyết sự tình liền sẽ trở nên rất phiền phức đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm năm mươi bảy thở dài một tiếng nhìn thiên nhận tuyết là buông ra chí ít thiên nhận tuyết nguyện ý buông xuống như thế để hàn phong thở phào đường hảo thái độ hắn đều có thể không quan tâm mặc kệ đường hảo có nguyện ý hay không hàn phong đều có biện pháp để hắn cùng thiên nhận tuyết sống c h u n g hòa bình duy chỉ có thiên nhận tuyết thái độ là hàn phong không thể cưỡng bách nhưng nếu là thiên nhận tuyết cửa này đi qua hàn phong coi như thành công nhất đại xử lý đối mặt đường hảo nghi hoạt hàn phong cũng không có ý định cùng hắn quanh co lòng vòng đang định nói cái gì thiên nhận tuyết cùng hàn phong ánh mắt lại là cùng nhau mãnh liệt đường hảo tu vi đã rút lui đến hồn thánh cấp bậc ngắn ngủi công sức hay ba năm hắn thậm chí đều không thể từ phản phề bên trong đi tới lại càng không cần phải nói khôi phục cứng é p bóc ra đã hoàn toàn dung hợp hồn cốt phần này phản phề là toàn phương diện cũng không phải là chỉ là đối hồn lực tu vi đã kích đường hảo tinh thần lực cũng lui một mảng lớn cái này cũng dẫn đến đường hảo cũng không có phát hiện cái gì dị đoan nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đường hảo nhìn không thấy thiên nhận tuyết cùng hàn phong trên thân này như núi lâm uyên khí tức khủng bố là không giả được phần này khí tức thậm chí ảnh hưởng đến thế giới vật chất vặn vẹo không gian phần này khí tức thậm chí so đường hảo toàn thịnh thời kỳ càng thêm cường đại nhất là hàn phong đường hảo lại từ trên thân hàn phong cảm nhận được một cỗ lăng lệ sát cơ đường hảo vô ý thức bảo vệ sau lưng lam ngân hoàng vừa mới khôi phục vạn năm tu vi lam ngân hoàng cũng dùng cành gắt gao bảo vệ đường hảo nhưng hàn phong sát ý lại không phải là n h ầ m vào bọn họ h ừ chỉ nghe hàn phong h ừ lạnh một tiếng toàn bộ băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn đều hung hăng chấn động liền ngay cả đường hảo vị này sát lục chi đô sát thần cũng không khỏi trong lòng run lên sau đó hàn phong ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. giữa thiên địa vốn là nồng đậm băng hỏa chi lực sôi trào lên. hoàn toàn do sát khí ngưng tụ mà thành chữ từ hàn phong trong miệng thốt ra. đ ộ c cô bác ta có thể cho rằng ngươi là đang gây hấn ta sao sưu sau một khắc. một đảo bị kim sắc hỏa d i ễ m nhóm lửa băng lăng bị hàn phong bỗng dưng rút ra. vạch phá không gian. đâm vào băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn chỗ sâu nhìn thấy cái này mâu thuẫn k i m d i ễ m băng lăng đường hảo nheo mắt đây là người bình thường có thể điều khiển lực lượng sao a ngay sau đó băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn chỗ sâu truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương độc cô bác là gặp qua thiên n h ậ n tuyết tại thiên n h ậ n tuyết tiến vào băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn thời điểm độc cô bác liền nhận ra thiên n h ậ n tuyết xem độc cô bác cùng thiên n h ậ n tuyết ở giữa an h oán nhìn thấy thiên n h ậ n tuyết đ ộ c cô bác sẽ nghĩ thứ gì đã rõ ràng. nhưng từ đối với thiên nhận tuyết thực lực kiêng k ỳ đ ộ c cô bác cũng không có hiện thân. ngoan ngoãn co đầu rút cổ tại băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn chỗ sâu. lại thêm hàn phong cùng thiên nhận tuyết lẫn nhau ở giữa lơ đáng toát ra đến thân mật để đ ộ c cô bác càng thêm lo lắng. đ ộ c cô bác dù sao cũng là phong hào đấu la. không có thực lực. nhãn lực độc đáo vẫn phải có hắn nơi nào nhìn không ra. hàn phong cùng thiên nhận tuyết thực lực đã vượt xa mình nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa độc cô bác liền sẽ bởi vì kiêng kỵ cùng e ngại mà thả lỏng trong lòng cơ sở đối thiên nhận tuyết áp niệm độc cô bác thề hắn thật chỉ là xa xa đối với thiên nhận tuyết lạnh h ứ một tiếng hơi toát ra một chút xíu không có ý nghĩa sát ý cùng chán g h é p có thể độc cô bác vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến từ thiên nhận tuyết cùng hàn phong tiến vào băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn một khắc này bắt đầu hắn bất kỳ cử động nào tại hai người trước mắt liền đã không chỗ che thân hàn phong cùng thiên nhận tuyết đều đã là bán thần cấp bậc cường giả độc cô bác hay là quá mức đánh giá thấp bọn họ độc cô bác ngoan ngoãn làm rùa đen rút đầu cũng liền thôi hàn phong cùng thiên nhận tuyết cũng sẽ không cùng hắn so đo nhưng độc cô bác lại hảo chết không chết muốn tỏ thái độ bị hàn phong cùng thiên nhận tuyết bắt tại trận thiên nhận tuyết không muốn biểu t h ị cái gì trên đời những người muốn giết nàng rất nhiều độc cô bác chỉ là trong đó không đáng chú ý một viên a nhưng hàn phong lại không thể làm như không nhìn thấy ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết vẫn luôn là hàn phong vảy ngược độc cô bác cử động lần này xem như xúc phạm đến hàn phong cấm chế tại hàn phong trong lòng độc cô bác có thể không có chỗ xếp h ạ n g liền tính toán bên trên đường tam quan hệ bám váy cùng thiên nhận tuyết so ra cũng bất quá là không có ý nghĩa một viên mà thôi can đảm dám đối với thiên nhận tuyết biểu lộ sát ý hàn phong há có thể khinh s u ấ t tha thứ hắn coi như độc cô bác đối hàn phong biểu lộ sát ý hàn phong đều không nhất định sẽ như vậy sinh khí bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đối hàn phong biểu lộ sát ý thiên nhận tuyết coi như sẽ không hời hợt vạch trần quá khứ hàn phong ngươi cũng đã biết nàng là ai nàng là vũ hồn điện thánh nữ thiên đạo lưu cháu gái ruột thiên sứ võ hồn truyền nhân thiên đấu cung đình biến cố kẻ cầm đầu thiên nhận tuyết đ ộ c cô bác cùng đường hảo không sai biệt lắm vẫn luôn tại băng họa l ư ỡ n g nghi nhãn t i n là tính tu kỳ thực t r á n h họa tự nhiên cũng không biết hàn phong cùng thiên nhận tuyết quan hệ trong đó bị hàn phong như thế quát một tiếng, vội vàng nói phá thiên nhận tuyết chân thực thân phận, đáng tiếc là, đ ộ c cô bác câu nói này, lại vừa vặn đụng hàn phong trên họng súng chỉ thấy hàn phong hai mắt nhíu lại, tay phải giơ lên, nắm chỉ thành trào, bỗng dưng h ư kéo một thanh, đang núp ở băng h ỏ a lưỡng nghi nhãn chỗ sâu đ ộ c cô bác liền bị hàn phong đẩy ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, âm lãnh chất vẫn từ hàn phong trong miệng thốt ra thì tính sao lúc này độc cô bác không thể bảo là không thê thảm cực hàn chi băng cùng cực hàn chi hỏa hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới cực hàn băng c h ụ gắt gao khảm nạm tại lồng ngực của hắn ngọn lửa màu vàng dựt nướng huyết nhục của hắn một thân độc công lại là liền c h ú t phản kháng đều làm không được vô luận là cực hàn chi băng hay là cực hàn chi hỏa đều chuyên khắc độc cô bác độc nhưng bây giờ độc cô bác lại không công phu suy nghĩ những thứ này hàn phong một câu để độc cô bác minh bạch hàn phong đã sớm biết thiên nhận tuyết thân phận hắn nói những cái kia cùng nó nói là cứu hỏa chẳng bằng nói là lửa cháy đổ thêm dầu trong lúc nhất thời độc cô bác cả người đều m ộ n g hàn phong làm sao cùng thiên nhận tuyết đi đến cùng nhau đi t h a cho hắn đi lúc này đúng là thiên nhận tuyết mở miệng vì độc cô bác cầu tình thiên nhận tuyết đại khái đoán được hàn phong mục đích là cái gì sở dĩ xảy ra nói khuyên bảo lại là trông thấy đường hảo trong mắt xấu ở dưới khiếp sở do dự cùng do dự cái này rất bình thường đường hảo dù sao cùng độc cô bác tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy hai ba năm lâu trong lúc đó độc cô bác hoàn toàn chính xác đến giúp lam ngân hoàng một chút mà đường hảo cùng độc cô bác lại vừa vặn đều là tính xấu cũng coi là trí thú hợp nhau sẽ sinh ra hữu nhị cũng không phải cái gì quái sự thiên nhận tuyết không hy vọng hàn phong vì chính mình ra một hơi mà cùng đường hảo chơi cứng chẳng bằng rộng lượng một điểm tha độc cô bác cũng để cho đường hảo biết mình thái độ nói cho cùng ở trong mắt thiên nhận tuyết đ ộ c cô bác đều chẳng qua là một con có cúng được mà không có cúng không sao sâu kiến a hàn phong sao lại không rõ thiên nhận tuyết ý tứ phức tạp nhìn thiên nhận tuyết liếc một chút thiên nhận tuyết lại nhô nhô cười cười hàn phong thấy thế đành phải gật đầu vô cùng giữ t ậ n chừng đ ộ c cô bác liếc một chút về sau rút ra cực hạn chi h ỏ a cùng cực hạn chi băng lực lượng một bàn tay đem đ ộ c cô bác vỗ bay ra ngoài cút nửa ngày qua đi thấy hàn phong không có động tác khác đường hảo mới trần chờ đối hàn phong hỏi nàng cũng là thiên nhận tuyết hàn phong nghe vậy nhìn đường hảo liếc một chút đơn giản gật gật đầu nói u vinh quy quy mơ nguyên bản hàn phong có rất nhiều lời muốn nói nhưng bây giờ bởi vì độc cô bác xuất hiện để hắn tâm tình bây giờ thật không tốt rất bực bội hàn phong hữu tâm hóa giải thiên nhận tuyết cùng đường hảo cha con ở giữa ă n oán vì thiên nhận tuyết cũng vì đường tam nhưng liền hàn phong cá nhân mà nói hắn không muốn để thiên nhận tuyết thụ nửa điểm ủy khuất cho nên tại hắn nghĩ đến nên là đường hảo trước làm ra nhượng bộ sau đó thiên nhận tuyết chuyện đương nhiên tha thứ đường hảo nhưng bây giờ tính là gì có lẽ là cảm nhận được hàn phong tâm tình thiên nhận tuyết nắm chặt hàn phong tay nhẹ nhàng lắc đầu thiên nhận tuyết không hy vọng hàn phong xúc động bởi vì đối nàng mà nói dạng này phương thức xử lý liền đã rất tốt về phần ai trước tiên lui để cái gì kỳ thật thiên nhận tuyết cũng không thèm để ý hàn phong cái này có chút tướng lại là quan tâm sẽ bị loạn đổi lại chính hàn phong hắn cũng sẽ không như thế canh cánh trong lòng mà đường hảo đạt được hàn phong trả lời khẳng định về sau ngược lại là lộ ra phá lệ bình tĩnh chỉ là thở dài một tiếng ai đều đã từ độc cô bác trong miệng biết được c h ấ n kinh cũng c h ấ n kinh qua còn lại cũng chỉ có đối diện hướng những cái kia tiếc nuối ngu xuẩn cùng xúc động phiền muộn đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm năm mươi tám đường hảo nhượng bộ thời gian luôn luôn có thể cải biến rất nhiều thứ vô số cừu hận tại thời gian hồng lưu cỏ rửa phía dưới phai màu lại sâu chấp niệm tại thời gian trước mặt cũng sẽ trở nên không đáng giá nhắc tới đương nhiên cũng có khả năng trở nên càng ngày càng sâu tựa như bị bị đông như thế nhưng hiển nhiên đường hảo cũng không phải là bị bị đông này một nhóm đường hảo hoàn toàn chính xác có chấp niệm nhưng hắn chấp niệm tại lam ngân hoàng mà không phải vũ hồn điện đường hảo hoàn toàn chính xác hận thiên tầm tật hận vũ hồn điện nhưng đường hảo dù sao cũng là lúc trước đại l ụ c đệ nhất thiên tài trẻ tuổi nhất phong hào đấu la chớ nhìn hắn hiện tại bộ này chán nản dáng vẻ đáy lòng ngạo khí vẫn phải có hận thiên tầm tật không có nghĩa là muốn đi dận chó đánh mèo thiên tầm tật con cái chí ít liền tuổi tác đến xem thiên nhận tuyết đích thật là đường hảo vãn bối đường hảo còn không làm được loại chuyện này đổi thiên tầm tật tại c á c h này liền xem như hàn phong cũng ngăn không được đường hảo nhưng dù sao cũng là thiên nhận tuyết chính là đường tam kỳ thật cùng đường hảo cũng kém không nhiều tâm thái hận chính là vũ hồn điện là thiên tầm tật là giáo hoàng chó ngồi người bây giờ lam ngân hoàng phục sinh đang nhìn đường hảo nhất tâm đều trên người lam ngân hoàng đối vũ hồn điện tâm tư thật đúng là không có nhiều trừ phi vũ hồn điện chủ động tìm tới cửa đường hảo thậm chí cũng không nguyện ý đi ra băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn mà lại đường hảo cũng nhìn ra trước đó thiên nhận tuyết gọi lại hàn phong không để hàn phong đối đ ộ c cô bác đồng thủ kỳ thật cũng là xem ở trên mặt của mình là đối mình thả ra thiện ý thiên nhận tuyết đều nhượng bộ đường hảo thật đúng là không biết nên như thế nào nổ khí dâng lên chính là đủ loại này nguyên nhân dơ dơ q u y q u y Y e tê ra để đường hảo cuối cùng thở dài một tiếng lại là không có cái gì phấn nộ cảm xúc liền xem như đường hảo sau lưng lam ngân hoàng cũng là nhu hòa vuốt ve đường hảo gương mặt, như gió xuân hiu hiu. đối với trước mắt thiên nhận tuyết, ngược lại là không có cái gì cảm xúc tiêu cực. đương nhiên, tại ở trong đó lớn nhất một nguyên nhân, hay là bởi vì hàn phong cùng thiên nhận tuyết thực lực nếu là hàn phong cùng thiên nhận tuyết thực lực yếu hơn nữa một điểm, đường hảo tuy nhiên không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ. lời nói lạnh nhạt là khẳng định nhưng bây giờ sao cho dù là vì lam ngân hoàng suy nghĩ đường hảo cũng không có khả năng đối hàn phong có cái gì tâm tình bất mãn nếu không hàn phong một cái khó chịu đem lam ngân hoàng đuổi ra băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn này đường hảo chẳng phải là múc le tuy nói hàn phong chưa từng có công nhiên công bố ra ngoài qua đối băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn quyền sở hữu nhưng liền ngay cả băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn nguyên chủ nhân độc cô bác đều đã không có một lần nữa thu hồi băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn tâm tư băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn cũng sớm đã ngầm thừa nhận thuộc về hàn phong thở dài một tiếng về sau đường hảo nhìn thiên nhận tuyết liếc một chút sau đó đối hàn phong hỏi tiểu tam biết chuyện này sao liền b ả n tâm mà nói đường hảo cũng không hy vọng đường tam cùng hàn phong bởi vì chuyện này mà trở mặt thành t h ủ hàn phong thấy thế cũng đã biết đường hảo trong lòng quyết định nhún nhún vai nhẹ g i ọ n g đáp còn không có cùng tam ca nói sao chuẩn bị các loại tam ca từ hải thần đảo trở về về sau lại cùng tam ca nói đường hảo nghe vậy gật gật đầu đã hàn phong cố ý cùng đường tam thẳng thắn nay đường hảo cứ yên tâm hắn lo lắng cũng là đường tam cùng hàn phong bởi vì chuyện này mà sinh ra hiểu lầm cuối cùng mỗi người đi một ngả thậm chí là trở mặt thành t h ủ đường hảo cũng coi là người từng chảy hắn cũng có một c á i thân ca ca chính là hiện tại hảo thiên tông tông chủ đường khiếu từ hắn cùng đường khiếu kinh l ị c h đến xem hai huyên đ ệ ở giữa hiểu lầm là không thể coi nhẹ hàn phong cùng đường tam dù không tính huyên đ ệ nhưng sử lai、like、khắc bát quái ở giữa giao tình đường hảo cũng là xem ở đáy mắt đường hảo ngược lại không lo lắng đường tam lại bởi vậy mà đoạn tuyệt với hàn phong con của mình đường hảo hay là có lòng tin c h ấ n kinh cùng nghi lị khẳng định sẽ có nhưng chỉ cần hết thầy nói ra đường tam chắc chắn sẽ không hùng hổ dọa người tuy nhiên đường hảo rất nhanh lại nhíu nhíu mày hơi thâm trầm đối hàn phong hỏi này vũ hồn điện bên kia ngươi định xử lý như thế nào đường hảo lo lắng nhất nhưng thật ra là hàn phong thái độ đối với vũ hồn điện đối vũ hồn điện đường hảo không hề nghi ngờ là lòng mang h ậ n ý đường tam cũng sống như thế tuy nói ác thủ đã chết nhưng khi đó vây xết đường hảo cùng a ngân vũ hồn điện giáo chúng còn có không ít sống ở trên đời này đâu không chỉ có như thế ba năm trước đây tinh đấu đại s â m lâm săn hồn hành động đồng dạng là đường tam cùng tiểu vũ trong lòng thương hàn phong lại là đã sớm đoán được đường hảo sẽ như vậy hỏi cũng không giấu diêm tựa như trả lời ninh phong trí lúc đồng dạng thản nhiên nói đáng giết đều giết dù sao cũng không có mấy cái vô tội điểm này hảo thúc cũng không tất lo lắng bản này cũng là hàn phong bản ý coi như không có đường hảo cùng đường tam điểm kia ă n oán hàn phong cũng không có ý định để vũ hồn điện hoàn thành không thiếu sót lưu là khẳng định phải lưu lại nhưng tàn cũng là nhất định phải đánh tàn phế đường hảo nghe hàn phong nói xong đầu tiên là lông mi buông lỏng nhưng chỉ có lại nhìn về phía thiên nhẫn tuyết thiên nhẫn tuyết đương nhiên biết đường hảo là có ý gì môi mỏng hé mở thanh lãnh lại kiên định nói ra tiểu phong ý tứ chính là ta ý tứ vì kia đại cung phùng ý tứ đâu đường hảo vẫn là có chút không yên lòng truy vấn các ngươi đối ra ra hiểu lầm mãi mãi cũng là cực đoan nghe được đường hảo nhất lên thiên đạo lưu thiên nhận tuyết lại là có chút bất mãn hoàng đường hảo liếc một chút cả giận nói ra ra xưa nay không quan tâm đời này tục hết thảy từ đầu đến cuối hắn bảo vệ chỉ là chút ta thiên sứ nhất tục mà không phải vũ hồn điện coi như vũ hồn điện bị tiêu diệt g i a g i a cũng sẽ không để ý nếu không phải như thế lúc trước hồn sư giải thi đấu thời điểm ngươi căn bản là đi không thoát thiên nhận tuyết có thể tận lực đi coi nhẹ thiên tầm tật dù sao liền xem như chính thiên nhận tuyết cũng không biết lấy cái gì đi giúp thiên tầm tật giải thích nhưng thiên nhận tuyết lại không thể coi nhẹ thiên đạo lưu tại thiên nhận tuyết trong khi còn sống, thiên đạo lưu vô luận là đóng vai ra ra nhân vật, hay là đóng vai người chỉ dẫn nhân vật, đều được cho tận trung tận tụy. thiên nhận tuyết há có thể dung đường hảo chất vấn thiên đạo lưu bị thiên nhận tuyết như thế quát một tiếng. đường hảo cũng là giật mình trong lòng, không khỏi cười ngượng ngùng hai tiếng, chủ động nói, thiên cô nương không cần thiết tức giận. là ta càn rỡ thiên nhận tuyết không bộc phát cũng liền thôi trước đó khí thế kinh hồn g vừa hiển cũng không phải n h ầ m vào đường hảo nhưng bây giờ bị thiên nhận tuyết ánh mắt nhìn thẳng đường hảo lại có một loại trước nay chưa từng có e ngại một bên hàn phong thấy thế trong lòng cũng là xấu hổ thiên đảo lưu nhưng không có thiên nhận tuyết nói tốt như vậy chết tại thiên đảo lưu trên tay thiên kiêu cũng là nhiều không kể x i ế t thật muốn nói thiên đạo lưu hoàn toàn không quan tâm thế tục hết thảy. kỳ thật cũng không hết hoàn toàn đúng. chỉ là thiên nhận tuyết vô ý thức đứng tại thiên đạo lưu phía bên kia ạ. đương nhiên, hàn phong cũng sẽ không chỉ trích thiên nhận tuyết cái gì. hàn phong thậm chí vui với thấy thế. thích hợp phát tiết một chút. đối với người nào đều tốt. hàn phong cũng không hy vọng thiên nhận tuyết làm q u a n chính mình. hừ thiên nhận tuyết hừ lạnh một tiếng ngược lại là không có tiếp tục tạo áp lực đường hảo cũng là buông lỏng một hơi lúc trước đường hảo thứ chín hồn hoàn đều không có thời điểm liền dám vung lên hảo thiên t r ù y đánh tới hướng hơn chín mươi cấp thiên tầm tật đối với thiên sứ võ hồn uy áp đường hảo là có chút miễn dịch nhưng lúc này không giống ngày xưa thiên nhận tuyết trên người thiên sứ uy áp không phải thiên tầm tật có thể so sánh đường hảo cũng không phải lúc trước cái kia hăng hái hảo thiên đấu la tự nhiên không thể so sánh nổi chuyện này đều có ai biết đường hảo không có lại truy vấn thiên đạo lưu thái độ rất thức thời nhảy qua cái đề tài này hàn phong ngấm lại từ chối cho ý kiến đáp phải biết đều biết không biết cũng sẽ chậm rãi hiểu biết tuy nhiên liền cho đến trước mắt chỉ có nhạc phụ đại nhân vinh vinh bạc lão đại bụi lão cổ lão thiên lão cùng hảo thúc ngươi biết mà thôi hàn phong nhích miệng cười một tiếng sau đó giống như là nhớ tới cái gì lại bổ sung nha còn có độc cô bác cũng biết như thế không có gì khó mà nói tuy nhiên hàn phong không có ý định đem kế hoạch của mình tiết lộ cho đường hảo nhưng bây giờ nói đều là chút s â u ria sự tình sớm muộn sẽ chuyện công khai thất bảo lưu ly tông vị đại tiểu thư kia cũng biết đường hảo có chút kinh nghi nhìn hàn phong liếc một chút sắc mặt rủi quyệt mà hỏi hàn phong không hiểu lại là chuyện đương nhiên gật đầu đường hảo thấy thế thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút có ý riêng cảm khái nói ngươi là số phận tốt vũ hồn điện thiên sứ thánh nữ cùng thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ đều cảm mến ngươi còn có thể ở trung hòa thuận đặt ở ngoài giới là bao nhiêu nam nhân mỹ cũng không dám nghĩ sự tình a hàn phong ngạc nhiên hắn ngược lại là không nghĩ tới mặt ngoài ủn trọng si tình đường hảo nguyên lai、like、cũng có như thế một viên sao động tâm tê hàn phong đang định nói cái gì đã thấy lam ngân hoàng đột nhiên rút ra một đầu cành cây nắm lại đường hảo bên hông một khối thịt mềm hung hăng dìm chặt không ngừng kẹp chặt thình lình xảy ra tập kích để đường hảo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh quan trọng đường hảo còn không dám tránh, chỉ là đo qua thân thể. tại hàn phong cùng thiên nhận tuyết nhìn không thấy góc độ, đối lam ngân hoàng cười làm lành, vạn năm lam ngân hoàng, lấy đường hảo hiện tại hồn thánh thực lực, muốn tránh thoát kỳ thật không khó, nhưng đường hảo dù sao cũng là c ư lão bà người. làm sao có thể làm ra như thế không có não t ử sự tình mau nhận sai mới là chính sự đường hạo cố ý không để thiên nhận tuyết cùng hàn phong trông thấy q u ấ n thái của mình nhưng hàn phong cùng thiên nhận tuyết thực lực cỡ nào tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở hàn phong yên lặng có chút giờ khóc giờ cười nhưng bên tai truyền đến một câu lại làm cho hàn phong trở nên khóc không ra nước mắt chỉ nghe thấy thiên nhận tuyết này sâu kín t r e o tức âm thanh truyền đến ta có phải hay không nên cùng vinh vinh thương lượng một chút hơi tùy hứng một điểm ngẫu nhiên cố tình gây sự một chút để tránh ngươi dương dương tự đắc đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm năm mươi chín hấp thu hồn cốt tiểu phong thật không có nguy hiểm không băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn hạt tâm thiên nhận tuyết nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm hàn phong con mắt lo lắng lại u oán đối hàn phong hỏi hàn phong mang thiên nhận tuyết đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn kỳ thật có hai c á c h mục đích một chính là hóa giải thiên nhận tuyết cùng đường hảo ở giữa điểm kia quên không rõ an oán mà mục đích này hiện tại đã thuận lợi hoàn thành thiên nhận tuyết cùng đường hảo ở giữa tuy nhiên không có khả năng thật cùng hòa thuận ở chung nhưng ít ra sẽ không kêu đánh kêu giết triệt để hóa giải là không thể nào hàn phong cũng không phải phật đà há h ố c mồm liền có thể hoàn toàn hóa giải nhân quả càng nhiều cần thời gian đi làm nhạc hai chính là vì hấp thu hồn cốt hàn phong tinh khí thần ba đạo đã đều đột phá đến phong hào đấu la cấp b ậ t bình cảnh là thời điểm hấp thu hồn cốt vừa vặn mượn nhờ hồn cốt trả lại chi lực x ô n g mở tinh thần lực và khí huyết chi lực sàng buộc mà sở dĩ mang lên thiên nhận tuyết lại là vì để thiên nhận tuyết hỗ trợ chiếu khán một chút băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài trọng sinh lam ngân hoàng hàn phong muốn hấp thu là sáu mươi vạn năm cực hạn chi băng băng b í c hạt h thân thể xương trừ cái đó ra còn muốn đồng thời hấp thu một viên sáu mươi vạn năm cực hạn chi hỏa thần ban cho hồn cốt đồng thời đem cả hai tan hai là một liền xem như chính hàn phong cũng không biết đến cùng sẽ khiến c ỡ nào chấn động mà hàn phong lại cần băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn trợ giúp bất đắc dĩ chỉ có thể để thiên nhận tuyết hỗ trợ nếu không lấy lam ngân hoàng hiện tại trạng thái chỉ sợ gánh không được hàn phong vô ý thức nhấc lên năng lượng ba động không phải hàn phong xem thường đường hảo cùng độc cô bác tốt a kỳ thật hàn phong cũng là t r ư ớ n g mắt hai người bọn hắn thực lực bây giờ độc cô bác hoàn toàn có thể xem nhẹ một thân chiến l ự c đều tại đ ộ c sắn phía trên quần tông coi như đến liền xem như hàn phong cũng không thể không thừa nhận đem đ ộ c cô bác phóng tới hiện tại tinh la đế quốc cùng vũ hồn đế quốc chính diện đi lên chiến trường phát huy tác dụng thậm chí muốn s o chính hàn phong đích thân tới còn muốn lớn một mảnh đ ộ c sắn thả ra liền có thể đánh ngã một c á i quân đoàn nhưng nếu là một trọi một là c á c h phong hào đấu la đoán chừng đều có thể cùng hắn đánh cái chia năm năm như thế điểm không quan trọng thực lực hàn phong hồn thánh thời điểm liền đã không để tại để ở trong lòng bây giờ càng là như vậy nếu là hàn phong quả thật nhất lên băng hỏa d ư ba độc cô bác nghĩ đến đoán chừng không phải như thế nào bảo hộ lam ngân hoàng mà chính là như thế nào tự vệ dù sao vô luận là cực hạn chi băng hay là cực hạn chi hỏa đều s o n g khắc độc cô bác độc sắn về phần đường hảo không có gặp hồn cốt bóc ra phản phệ trước đó đường hảo thực lực còn đáng giá xưng đạo muốn s o trần tâm còn phải mạnh hơn ba phần nhưng bây giờ không được chỉ có hồn thánh tu vi đường hảo căn bản không có năng lực ngăn cản cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa ăn mòn đương nhiên cái này cũng không thể trách đường hảo cùng độc cô bác quan trọng hay là hàn phong quá biến thái đừng nói là hai người bọn họ hiện tại trên đại lục có thể ngăn được hàn phong người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay đổi lại cổ rong cùng trần tâm tại cái này kết quả cũng sẽ không có cái gì cải biến tại hàn phong trong nhận thức biết trăm phần trăm có thể ngăn cản được mình năng lượng phát tiết người cũng chỉ có thiên nhận tuyết đối với cái này đường hảo cùng độc cô bác lại là cũng không cảm thấy hàn phong khiêng thị bọn họ ý kiến gì đều không có nộp cô bác cho dù có ý kiến cũng vô dụng hắn còn ước gì rời xa hàn phong cùng thiên nhận tuyết đâu đường hảo càng là đối với hàn phong lòng mang cảm kích băng hỏa lưỡng nghi nhãn là hàn phong hàn phong muốn làm sao dùng liền làm sao dùng coi như hàn phong thật phung phí của trời đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn hủy người bên ngoài cũng nói không chừng nửa câu nói xấu hàn phong có thể cho mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn dùng cho thai nghén lam ngân hoàng đường hảo đã rất cảm kích hiện tại hàn phong muốn dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện vốn là không gì đáng trách sự tình huống chi hàn phong còn tỉ mỉ tìm đến thiên nhận tuyết bảo hộ lam ngân hoàng đâu thiên nhận tuyết càng thêm sẽ không cự tuyệt hàn phong yêu cầu nhưng để thiên nhận tuyết trần trờ là nàng luôn cảm thấy hàn phong giống như là đang làm cái gì chuyện nguy hiểm hàn phong viên kia sáu mươi vạn năm băng bích hạt thân thể xương thiên nhận tuyết cũng đã gặp nhưng vấn đề là như vẻn vẻn chỉ là một viên thân thể xương cho dù là sáu mươi vạn năm tu vi cực hạn chi băng hàn phong cũng không cần thiết dóng c h ố n g k h ô chiêng tiến vào băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn a lấy hàn phong thực lực hôm nay hàng phục một viên sáu mươi vạn năm tu vi hồn cốt không phải việc khó cùng lúc đó đối đầu thiên nhận tuyết c ặ p kia kim sắc đôi mắt đẹp hàn phong tâm h o n g không thôi tan xương chi thuật đương nhiên là có phong hiểm liền xem như hiện tại hàn phong cũng làm không được tuyệt đối đem khống sáu mươi vạn năm tu vi cực hạn băng hỏa hoàn toàn không thua gì hàn phong tự thân năng lượng hoàn toàn bạo động lại thêm băng hỏa lớn nghi nhãn bên ngoài lực lượng ảnh hưởng sinh tử nguy hiểm ngược lại không đến nỗi nhưng nguy hiểm là khẳng định tồn tại hàn phong đối với cái này cũng không sợ trên đời này lại nào có cái gì trăm phần trăm sự tình nếu có đó chính là trăm phần trăm sẽ xuất hiện ngoài ý muốn uống nước còn có thể tê răng đâu nhưng đối với thiên nhận tuyết hàn phong lại vô ý thức muốn giấu diêm không muốn để thiên nhận tuyết lo lắng hãi hùng đây cũng là hàn phong một cái khuyết điểm hắn trung quy vô ý thức đem thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh thay vào n h ô nhược thây tử hình tượng. một khi việc quan hệ t ử thân an nguy, hắn đều x sẽ hữu ý vô ý như muốn làm nhạc. chỉ là thiên nhận tuyết lần trước đã bị hàn phong lừa qua một lần. lần này lại không có khả năng lại vào bẫy đương thiên thiên nhận tuyết chú ý tới hàn phong ánh mắt phiêu hốt trong nháy mắt đó. cũng đã biết hàn phong suy nghĩ trong lòng. lúc này kiều hừ một tiếng. n ế u lại hàn phong cổ áo đôi mắt đẹp hơi hư có chút ít ngượng ngùng tại hàn phong bên tai uy hiếp nói ngươi hẳn phải biết gạt ta đại giới là cái gì hàn phong đương nhiên biết đại giới là cái gì vậy nhưng thật sự là dục tiên dục tử a hàn phong trong lòng rung động có lòng muốn muốn thử một chút nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong khí thế một yếu đành phải thẳng thắn nói hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm ngự lão truyền ta một phần tan xương chi thuật ta cần đồng thời dung hợp hai viên sáu mươi vạn năm tu vi thân thể xương đồng thời thuộc tính hoàn toàn tương phản không có ngươi chính ta thật không nhất định c h ấ n được b ả o động năng lượng thấy hàn phong thẳng thắn thiên nhận tuyết bạc h hàn phong liếc một chút cho hàn phong một cái tính ngươi thức thời thần sắc về sau truy vấn rất nguy hiểm sao nguy hiểm khẳng định sẽ có nhưng rất nguy hiểm lại là không tính là hàn phong lắc đầu thực sự cầu thị nói chết là khẳng định không chết được nhiều nhất cũng là tu vi mất sạch đến lúc đó liền dựa vào ngươi cùng vinh vinh nuôi ta nói cái gì ngốc lời nói thiên nhận tuyết nghe vậy không cao hứng đánh hàn phong một chút mắng cái gì có chết hay không lỗi của ta lỗi của ta hàn phong vội vàng cười làm lành vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận cùng lắm liền từ bỏ ta đường đường thiên sứ thần nuôi ngươi hay là không có vấn đề thiên nhận tuyết bạc hàn phong liếc một chút xem như tha thứ hàn phong chợt lại chăm chú nói với hàn phong hàn phong đương nhiên là từ chối cho ý kiến gật đầu hàn phong cùng thiên nhận tuyết rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng hàn phong thân mang áo mỏng đứng tại băng h ỏ a l ư ỡ n g nghi nhãn hạt tâm con suối kỳ thật mặt hay không mặt đều không có ý nghĩa đợi băng h ỏ a chi lực b ộ t phát m ặ t cái gì đều muốn hóa thành cho bụi thiên nhận tuyết ngay tại hạt tâm con suối bên ngoài thiên sứ lính vượt ngược lại thu nhỏ phạm vi ngã úp ở hạt tâm con suối thiên sứ thánh quang huy sái tại con suối bên ngoài làm cho cả hạt tâm con suối đều lóe ra kim quang thần thánh phi phàm nếu như thiên nhận tuyết muốn, đương nhiên có thể làm được càng thêm hoàn thiện phong bế huyễn cảnh. nhưng dựa theo chính hàn phong đoán chừng, hắn hấp thu hồn cốt quá trình. đại khái cần năm, sáu tháng. đây là phòng đoán cẩn thận. chân thực thời gian chỉ dài không ngắn. trong lúc này, băng h ỏ a chi lực tùy thời đều muốn bạo động. thiên nhận tuyết liền muốn một mực trông coi hàn phong. trong đó tiêu hao là kinh khủng. không có khả năng lúc nào cũng đều duy trì lấy hoàn thiện nhất trạng thái lam ngân hoàng liền sau lưng thiên nhận tuyết. bây giờ lam ngân hoàng cũng đã có linh trí. tự nhiên biết thiên nhận tuyết làm là như vậy vì bảo vệ nàng. lam ngân hoàng lại mời phần thiện lương. coi như biết thiên nhận tuyết là lúc trước bức tử mình thiên tầm tật chi nữ. cũng muốn giúp đỡ thiên nhận tuyết một hay. đáng tiếc lam ngân hoàng hiện tại tuy nhiên mới vào vạn năm tu vi ngay cả tự thân lĩnh vực đều không thể triển khai lại như thế nào có thể trợ giúp thiên nhận tuyết kỳ thật lam ngân hoàng có thể làm ra trợ giúp lớn nhất cũng là trực tiếp dọn nhà hiện tại lam ngân hoàng là có thể cấy ghép nhưng đối với lam ngân hoàng bản thân mà nói một điểm chỗ tốt đều không có vô luận là hàn phong hay là đường hảo đều không muốn làm như thế dù sao hiện tại lam ngân hoàng đã thành hình không còn là lúc trước viên kia tiểu mầm non tuy nhiên thiên n h ậ n tuyết hay là cảm nhận được từ trên thân lam ngân hoàng truyền đến thiện ý không thể không nói thuần túy thiện ý là trên đời này khó khăn nhất cự tuyệt coi như biết rõ lam ngân hoàng cùng chính mình quan hệ có chút xấu hổ tại cảm nhận được lam ngân hoàng thiện ý về sau thiên n h ậ n tuyết trong lòng hay là không khỏi dâng lên một tia không khỏi ấm áp chí ít hàn phong cùng nàng làm đây hết thảy đều không phải vô ý nghĩa chỉ có thể nói tâm tư của nữ nhân vẫn là muốn tinh tế một điểm hàn phong cùng đường hảo ở giữa giao lưu đơn giản thô bạo c h ậ t tự rõ ràng hai ba câu nói liền có thể đánh nhịp định án nhưng lam ngân hoàng cùng thiên nhận tuyết lại tại c á c h này im ớm giao lưu bên trong nhuận vật mảnh im ứng trừ khử giữa hai bên ngăn cách c á c h này nếu là đổi lại hàn phong cùng đường hảo không đánh một trận là không thể nào đây cũng là hàn phong trong lòng chuẩn bị ứng đối đường tam phương án lấy tình động hiểu chi lấy lý sau cùng lại đánh một trận lòng dạ mà đánh thuận cũng liền không có vấn đề gì đường hảo cũng nghĩ như vậy Hắn còn rất chờ mong con trai mình cùng hàn phong đánh một trận đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm sáu mươi gặp lại băng bích hạt hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hàn phong đâm đầu thẳng vào băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn hạt tâm trong con suối. Hàn phong đã không phải là lần thứ nhất tiến vào nơi này. bao nhiêu cũng coi là cái quen biết đã lâu. nhưng lần này, hàn phong lại từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong cảm nhận được một tia dì dạng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ sâu có hai bó không kém ánh mắt đang âm thầm rình mò lấy hắn loại cảm giác này như có như không nhưng tuyệt đối không phải là ảo giác là chân thật tồn tại này hai đảo ánh mắt một lạnh một nóng vừa vặn phù hợp băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng hỏa năng lượng hàn phong trong lòng hờ hứng đại khái đã đoán được cái này hai đạo tầm mắt thân phận đơn giản cũng là này băng hỏa song long long hồn a băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là băng hỏa song long vương vẫn rơi vào đây dưới cơ duyên xảo hợp mới hình thành dựng dục ra long hồn cũng là không phải cái gì quái sự cái này hai đạo ánh mắt khẳng định cũng không phải lần thứ nhất thông qua băng hỏa hai mắt con suối rình mò ngoại giới thậm chí rất có thể hàn phong lần thứ nhất tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm liền bị c á c h này hai đảo long hồn chú ý tới nhưng chúng nó từ đầu đến cuối đều không có đối hàn phong làm cái gì vừa đến chúng nó cùng hàn phong ở giữa không có xung đột hàn phong cũng không muốn phá hủy băng hỏa lưỡng nghi nhãn thứ hai là chúng nó sợ hãi sợ hãi hàn phong trên người thần tính sợ hãi hàn phong s a u lưng thần minh tuy nhiên hàn phong ngược lại là h i ế u kỳ hai đạo long hồn lại là như thế nào t r á n h thoát phòng ngự chi thần thăm dò nếu để cho phòng ngự chi thần biết nơi đây có hai đạo long hồn dù không đến mức ngạc nhiên nhưng khẳng định là sẽ nhắc nhở hàn phong nhưng hàn phong cũng vèn vèn c h ỉ là h i ế u kỳ thôi cũng không có thăm dò dục vọng r ắ n có r ắ n nói chuột có chuột nói bất quá là một chút che lấp thần minh thăm dò thủ đoạn thôi hàn phong cũng không thèm để ý mà lại hàn phong tin tưởng đây cũng chỉ là phòng ngự chi thần đối băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn không chú ý thôi như phòng ngự chi thần h ấ u tâm cái này hai đạo long hồn đem không chỗ che thân hai đạo còn sót lại long hồn mà thôi hàn phong cũng không để trong lòng dù sao hàn phong cũng không thể thôn phể c á c h này hai đạo long hồn lấy lớn mạnh bản thân hàn phong cũng không có ý định nói cho phòng ngự chi thần dù sao cũng là c á c h này hai đạo long hồn thai lén băng hỏa lưỡng nghi nhãn hàn phong giữ lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn hữu dụng chỗ vô luận là bây giờ hay là tương lai hàn phong đều dự định giữ lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn việc cấp bách hay là hấp thu thân thể xương về phần c á c h này hai đạo long hồn nếu là biết bo bo giữ mình cũng liền thôi nếu là không biết tốt xấu hàn phong không động thủ phía ngoài thiên nhận tuyết trên trời chư thần cũng sẽ không khách khí nghĩ tới đây hàn phong không do dự nữa lấy ra chân tàng đã lâu sáu mươi vạn năm băng đích hạt thân thể xương như hàn phong sở liệu khi hồn cốt xuất hiện trong nháy mắt long hồn rình mò liền biến mất không gặp chúng nó không muốn gây phiền toái hàn phong cũng mặc kệ chúng nó hít sâu một hơi lại lấy ra hỏa thần cho thần ban cho hồn cốt c á c h này mai hồn cốt không có niên hạn khí tức cực yếu nhưng lại có vô hạn khả năng thần tính quang huy tại hồn cốt nội bộ mờ mịt chảy xuôi cực hạn chi hỏa lực lượng không mạnh nhưng lại như bóng với hình c á c h này mai hồn cốt tu vi cần chính hàn phong tới suy đoán hàn phong nhìn trước mắt cái này hai viên hồn cốt trong lòng đã có lập kế hoạch hắn muốn trước đem cực hạn chi hỏa thần ban cho hồn cốt tu vi đẩy lên sáu mươi vạn năm tu vi đối với hiện tại hàn phong mà nói điểm này cũng không khó đơn giản chính là thời gian vấn đề thôi một hai tháng thời gian liền có thể giải quyết sự tình nhưng hàn phong lại không thể trực tiếp hấp thu ngược lại muốn đi xử lý băng bích hạt thân thể xương muốn thi triển tan xương chi thuật liền nhất định phải hai viên hồn cốt đồng thời hấp thu một trước một sau thân thể xương vị trí đã bị chiếm tất nhiên sụp đổ mà cái này tặng cho hàn phong không thể không đối mặt một vấn đề đó chính là băng bích hạt thân thể xương bên trong còn sót lại băng bích hạt linh hồn băng bích hạt cái này mai thân thể xương dù sao lấy từ huyền minh chi địa thụ long thần oán khí ảnh hưởng hàn phong nhất định phải loại bỏ trong đó linh hồn hàn phong cần trước hấp thu băng bích hạt hồn cốt chạm diệt trong đó linh hồn về sau lại cưỡng ép bỏ s ở hồn cốt quá trình dung hợp lại bắt đầu lại từ đầu hai viên hồn cốt hấp thu thi triển t an xương chi thuật bỏ s ở hồn cốt dung hợp làm hồn cốt chủ nhân hàn phong tất nhiên lại nhận phản phệ nhưng những này tiểu tổn thất tại băng hỏa cùng tế trước mặt tính không được c á c h đại sự gì đơn giản cũng là cần thời gian đi điều trị thôi hàn phong hao tổn nổi nghĩ đến liền đi làm hàn phong trực tiếp bắt đầu đối thần ban cho hồn cốt thôi diễn quá trình này là buồn tẻ lại nhàm chán một tòa cũng là hơn một tháng nhưng hàn phong cuối cùng vẫn là thành công đi qua hơn một tháng nỗ lực cái này mai thần ban cho hồn cốt tu vi đã cùng băng bích hạt thân thể xương nhất trí đều là sáu mươi vạn năm tu vi khí tức cùng băng bích hạt thân thể xương tương xứng kim sắc cực hạn chi hỏa tại hồn cốt mặt ngoài phun ra nuốt vào liền xem như băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong con suối hỏa d i ễ m năng lượng đều không thể không tránh né mũi nhọn ngược lại là hồn cốt nội bộ thần tính quang huy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa kỳ thật nếu như hàn phong nguyện ý hoàn toàn có thể lại đem cái này mai thần ban cho hồn cốt tu vi đi lên nói lại chí ít nâng lên tám mươi vạn năm là không có vấn đề nhưng cũng không có gì có thể tiếc chính hàn phong thân thể xương tu vi yêu cầu ngược lại là tiếp theo thuộc tính yêu cầu mới là quan trọng bây giờ c á c h này hai viên hồn cốt đã là sàn sàn với nhau nhỏ xíu chinh lịch khẳng định tồn tại liền xem như hàn phong tự thân đi làm cũng làm không được hoàn toàn tương tự một hai chục năm tu vi chinh lịch không phải hàn phong có thể khống chế nhưng dạng này cũng đã đầy đủ nhỏ xíu chinh lịch hoàn toàn thông qua hấp thu băng hỏa lưỡng nghi nhãn lực lượng đến thăng bằng hàn phong lại nhìn về phía băng bích hạt thân thể xương hàn phong rất nhanh liền bắt đầu đối băng bích hạt thân thể xương hấp thu tâm thần chìm vào trong đó tốc độ hấp thu cũng không chậm tuy nhiên mấy ngày hàn phong liền cảm nhận được này cố từ hồn cốt nội bộ truyền đến lực kéo hàn phong cũng không có c ử tuyệt thuận lý thành trương tiến vào băng bích hạt thân thể xương nội bộ hiện tại hàn phong không có tâm tư đi quan sát mảnh này hồn cốt không gian mũi chân vừa mới rơi xuống đất liền giơ tay phải lên chứ vạn đại phần thiên chuẩn bị sẵn sàng tiểu hữu chờ một lát nhưng vào lúc này băng bích hạt thanh âm lo lắng vang lên ý đầu ngăn cản hàn phong nhưng lại không dám tới gần lần trước hàn phong hấp thu hồn hoàn thời điểm băng bích hạt đã từng gặp qua chứ vạn đại phần thiên vậy nhưng thật sự là hủy thiên diệt địa thủ đoạn băng bích hạt thật không có ý định một lần nữa nghe được băng bích hạt thanh âm hàn phong trong lòng có chút không kiên nhẫn dù sao hàn phong hiện tại nóng lòng hấp thu hồn cốt nhưng hàn phong đối băng bích hạt giác quan dù sao không kém cuối cùng vẫn là nhìn về phía băng bích hạt trên tay chứ vạn đại phần thiên cũng không có tán đi chỉ là nói với băng bích hạt ngươi đã chết ta hiện tại cũng không tâm tư cùng ngươi hiệp chiến một trận ngươi lúc còn sống tâm nguyện ta đã giúp ngươi sau khi chết nguyện vọng ta cũng không có cái kia nghĩa vụ tiểu hữu nói nơi đó lời nói lão phu sao lại là như vậy cố tình gây sự người lại không muốn băng bích hạt lung lay đầu ấp của mình túi biết hàn phong lầm xét tự mình băng bích hạt vội vàng giải thích nói tiểu hữu lời nói lão phu tự nhiên cũng rõ ràng lão phu chỉ là muốn hỏi tiểu hữu một vấn đề mà thôi sẽ không chậm chế tiểu hữu quá nhiều thời gian hàn phong nghe vậy n h ú u n h ú u mày nhưng cuối cùng vẫn là nói đã như vậy vậy được rồi một vấn đề mà thôi có trở về hay không đáp quyền lợi đều trên tay hàn phong hàn phong cũng sẽ không như vậy keo kiệt băng b í c h hạt lại là vui mừng thần sắc trở nên trang nghiêm cũng không làm phiền trực tiếp hỏi tiểu hữu có hay không nghĩ tới săn bắt băng nhi cùng tiểu tuyết hồn hoàn cùng hồn cốt hàn phong nhưng mày có chút bất mãn chừng băng bích hạt liếc một chút nhất thời làm băng bích hạt áp lực như núi cái này khiến băng bích hạt trong lòng hãi nhiên lần trước thấy hàn phong thời điểm nhưng không có như vậy cảm giác áp bách nghĩ tới nhưng không có biến thành hành động ta chỉ kém sau cùng hai viên hồn hoàn đã có mục tiêu cũng không thiếu tuyết đế cùng băng đế hồn hoàn hàn phong h ử lạnh một tiếng nhưng vẫn là như nói thật nói tuyết đế hồn hoàn cùng hồn cốt hàn phong cho tới bây giờ không nghĩ tới tuyết đế dù sao cũng là băng thần đại tư tế nửa c á c h người một nhà hàn phong cũng không xuống tay được nhưng hàn phong đến thừa nhận thật sự là hắn nghĩ tới băng đế hồn hoàn cùng hồn cốt không chỉ là băng đế hắn còn nghĩ qua thái thản tuyết ma vương hồn hoàn cùng hồn cốt thậm chí kém chút liền phải tay ba mươi vạn năm tu vi băng bích hạt đổi ai có thể không tâm động đâu nhưng bởi vì huyền minh chi địa vấn đề trực tiếp giải quyết hàn phong đạt đến băng võ hồn hồn hoàn nhu cầu hàn phong cũng vui vẻ làm cây này thuận nước s o n g thuyền chỉ cần chín cái hồn hoàn đầy đủ hàn phong cũng sẽ không chết nhìn c h ầ m c h ầ m băng đế không thả tại hàn phong rời đi cực bắc về sau tuyết đế vì bảo toàn băng đế cùng thái t h ả n tuyết ma vương tận hết sức lực điều tra huyền minh chi địa thật đúng là để nàng tìm ra bốn đầu mười vạn năm hồn thú mà hàn phong chỉ cần hai đầu thậm chí còn có có dư lấy băng bích hạt c â y đ ộ c hàn phong lời nói là thật là giả tự nhiên là nhìn ra được biết được băng đế tánh mạng không ngại về sau băng bích hạt đối hàn phong nói đa tạ tiểu hữu thủ hạ lưu tình đây chính là thần cấp cường giả cùng hồn thú quan hệ trong đó không giết ngươi cũng đã là một loại ban ơn hàn phong hoàn toàn chính xác còn không phải thần nhưng thân phụ thần kiểm tra cùng thần minh không khác nói xong câu đó băng bích hạt liền hóa đạo mà đi điểm điểm tinh quang dung nhập hàn phong thể nội mảnh này hồn cốt không gian cũng theo đó băng tán đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi chương năm trăm sáu mươi mốt tan xương phúc cứng ép h gián đoạn hồn cốt hấp thu mãnh liệt p h ả n p h ể hiện lên hàn phong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi kim sắc máu tươi như là hóa lòng hoàng kim nhộn nhạo thần tính quang huy cho dù là băng h ỏ a l ư ỡ n g nghi nhãn băng h ỏ a năng lượng cũng không thể đem hắn ăn mòn thậm chí băng h ỏ a l ư ỡ n g nghi nhãn cũng bởi vì chút này máu tươi mà đạt được trả lại băng h ỏ a chi lực có thể thôi biến tuy nhiên phạm vi không lớn nhưng tốt xấu có thay đổi tuy nhiên hàn phong cũng không có đem những này phun ra máu một lần nữa hút trở về ý nghĩ thứ nhất là trên tâm lý khó chịu thứ hai là ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ như là đã phun ra liền cùng nên bỏ vứt bỏ còn nữa điểm ấy tàn huyết kỳ thật đã coi như là tạp chất đối hàn phong mà nói một chút tác dụng đều không có chẳng bằng tiện nghi băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm thân sắc có chút hề hoài khí tức cũng biến thành phù phiếm nhưng đáy mắt lại lóe ra d ạ n g d ỡ thần quang hàn phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới băng bít hạt thế mà lại lựa chọn loại phương thức này tự mình hiểu biết đem tự thân còn sót lại linh hồn lực lượng trực tiếp dung nhập hàn phong thể nội tựa như lúc trước tuyết yêu để hàn phong lực lượng tinh thần vì đó tăng vọt một cái cấp độ trực tiếp phá vỡ chín mươi cấp ràng buộc chân chính bước vào phong hào đấu la cấp bậc đồng thời đẳng cấp không thấp cũng chính là hàn phong hiện tại trên tay không có quá nhiều vận dụng tinh thần lực pháp môn nếu không chỉ dựa vào trong thức hải tinh thần lực ba động là đủ đối cứng những cái kia phong hào đấu la bên ngoài nhìn hàn phong tựa hồ chiếm tiện nghi lớn hàn phong chỉ là tuân theo bản ý không có săn rết băng đế cùng tuyết đế liền thu hoạch được băng bích hạt tinh thần lực quà tặng nhưng mảnh cứu xuống dưới băng bích hạt kỳ thật cũng không lỗ vốn chính là hẳn phải chết người giữ lại hồn cốt bên trong điểm kia tàn hồn cũng vô dụng hàn phong nói rõ tất s á t băng bích hạt chỉ có bải vong một đường mà thôi cùng nó chết được vô thanh vô tức chẳng bằng cùng hàn phong đổi ít đồ không sai băng bích hạt chỉ hỏi hàn phong một vấn đề đạt được muốn đáp án về sau liền quả quyết đem linh hồn lực lượng dung nhập hàn phong thể nội cái này cùng nó nói là vì cảm tạ hàn phong chẳng bằng nói là cùng hàn phong một cái giao dịch lấy chính mình linh hồn đổi lấy băng đế cùng tuyết đế, thậm chí toàn bộ cực bắc chi địa tương lai an ổ n đương nhiên. Hàn phong tuy nhiên nhìn thấu, nhưng cũng không cần thiết nhất định phải đi cùng băng bích hạt giao dịch. dù sao chỗ tốt đã là hắn. băng bích hạt đã chết được không còn một mảnh. muốn hay không lưu băng đế? cũng chỉ là hàn phong chuyện một câu nói. băng bích hạt khẳng định cũng minh bạch điểm này. hắn bất quá là cượt một tay thôi. cược hàn phong sẽ có qua có lại cược hàn phong độ lượng sẽ không như vậy nhỏ hẹp cược hàn phong thành thần về sau sẽ không làm khó cực b ắ t chi địa đối với băng b í c hạt h mà nói hắn không có tổn thất bất quá là thay cái kiểu chết chỗ tốt là hàn phong chỗ xấu lại là không có đối với hàn phong mà nói chỗ tốt hắn cầm yên tâm thoải mái cũng sẽ không có cái gì tâm tình bất an băng bích h ạ c khẳng định là từng có để hàn phong che chở cực bắc chi địa hy vọng xa vời nhưng hàn phong lại biết cực bắc chi địa căn bản không cần hắn che chở liền xem như tương lai chư thần cùng nổi lên cũng sẽ không lan đến gần cực bắc chi địa hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được tuy nhiên nhất định phải thừa nhận chính là tương lai băng đế n nếu là gặp được cái gì sinh tử nguy hiểm xem ở băng bích hạt hôm nay dệt hoa trên gấm hành vi bên trên tại không ảnh hưởng hàn phong tự thân lợi ích tình huống dưới hàn phong hay là sẽ g i ú p bên trên một tay cái này đoán chừng cũng tại băng bích hạt trong dự liệu chỉ có thể nói sống vài vạn năm nhiều năm lão quái liền không có cái nào là tốt trung đụng nhưng nói tóm lại hàn phong cũng sẽ không c ử tuyệt tiện tay mà làm sự tình không có cái gì tốt xoắn suýt hàn phong cũng không thấy chính đến bị tính toán như loại này chỉ có thu hoạch được cơ hồ không có trả giá giao dịch hàn phong hoan nghênh cùng cực càng nhiều càng tốt tuy nhiên cái này phản phệ ngược lại là cái vấn đề hàn phong nhíu nhíu mày phù vỡ ngực lẩm bẩm là ta chủ quan lần này phản phệ muốn khôi phục cũng phải hai ba tháng ạ hàn phong dù sao cũng là lần thứ nhất kinh lịch hồn cốt hấp thu thất bại phản phệ hiện tại xem ra hắn hay là khinh thường sáu mươi vạn năm tu vi thân thể xương hàn phong hiện tại thậm chí có một loại cảnh giới rút lui cảm giác nếu là không tranh thủ thời gian ổn định thể nổi bạo động năng lượng hàn phong tu vi thật là có khả năng rút lui đến tám mươi chín cấp tuy nhiên đây hết thảy đều là đáng giá băng bích hạt thân thể xương cùng thần ban cho hồn cốt vấn đề đều được lấy giải quyết hiện tại chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian là được rồi hai ba tháng mà thôi hàn phong phí thời gian nổi hàn phong đem thần ban cho hồn cốt cùng băng bích hạt hồn cốt lại thu lại xếp bằng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong hàn phong an tính rút ra lấy băng hỏa chi lực để mà khôi phục hai tháng lại sau mười một ngày hàn phong một lần nữa mở hai mắt ra. Lúc này hàn phong đã khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí bởi vì băng bích hạt quà tặng. linh hồn lực lượng tăng vọt không chỉ một sao nửa điểm tuy nhiên bởi vì tinh khí thần không cân bằng. trước đó cái kia có thể x ư n g kinh khủng trực giác bị suy yếu không ít. nhưng thất chi đông ngung. thu chi tang dụ. chí ít hàn phong tại tan xương bên trên nắm chắc. lại bỗng dưng gia tăng mấy phần đem hai viên hồn cốt lấy ra hàn phong hít sâu một hơi ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại trực tiếp rộng mở lồng ngực đem cái này hai viên khí thế không tầm thường thân thể xương trực tiếp n h ấ n tiến mình thân thể chỗ hàn phong không cần cái gì tính tâm ngưng thần làm một tinh khí thần đồng tu tồn tại chỉ cần hàn phong nguyện ý tùy thời đều là trạng thái tốt nhất ông hai viên hồn cốt nhập thể nháy mắt cực hẳn băng hỏa chi quang từ hàn phong thể nổi bắn ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn lực lượng tại hắn trước mặt đều lộ ra ảm đạm phai mờ cực đoan đau đớn càn quét toàn thân hàn phong hiện tại tổng cộng chỉ còn lại một cái hồn cốt vị nhưng hàn phong hết lần này tới lần khác quả thực là đem hai viên thân thể xương nhét vào tựa như hướng một cái c h é m nước bên trong cứng r ắ n sót một thùng nước đồng dạng không phải c h é m nước b ả o liệt cũng là nước đầy thì tràn hàn phong hiện tại cũng là này chém nước hai viên hồn cốt cũng là nước hàn phong đương nhiên sẽ không để cho mình b ả o liệt cũng không muốn bỏ qua bất luận cái gì một viên hồn cốt cứng s ắ n nhét đương nhiên sẽ đau n h ấ t loại đau n h ấ t này liền p h ả n phất đem hàn phong thân thể xương từng khúc đánh nát m à i thành cặn bã lại dùng hỏa d i ễ m cùng băng xương song trọng ăn mòn đau tận xương cốt a hàn phong phát ra một tiếng có thể sưng gào thép thảm thiết âm thanh đồng tử sung huyết toàn thân trên dưới đều là bạo khởi gân xanh đau khổ kịch liệt để hàn phong gần như điên cuồng nhưng tốt xấu hàn phong hiện tại cũng là phong hào đấu la cấp bậc linh hồn như đại dương tinh thần lực tuôn ra cưỡng ép chấn áp phần này đau đớn này mới khiến hàn phong khôi phục một chút lý trí lúc này hàn phong ngoài ý muốn rất thanh tỉnh không có nửa điểm do dự trực tiếp thi triển truyền lại từ hỏa thần tan xương chi thuật tan xương chi thuật thế nhưng là thoát thai từ thần vương thuật dung linh chi thuật chính là hàng thật giá thật thần ký hàn phong nháy mắt liền cảm nhận được tan xương chi thuật tác dụng đại biểu cực hạn chi băng băng bích hạt thân thể xương cùng đại biểu cực hạn chi hỏa thần ban cho hồn cốt tại tan xương chi thuật dẫn sắt phía dưới lẫn nhau tới gần. ẩm ẩm có dung hợp chi thế hiện tại hàn phong căn bản nhìn không rõ nguyên lý bên trong. nhưng hắn lại biết. cuối cùng này dung hợp. lại cần hắn tự mình động thủ cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa dung hợp. liền xem như thần k ỹ cũng không có khả năng thoát ly thi thuật giả. một mình hoàn thành may mà hàn phong đối băng hỏa lý giải đ á p là cực sâu ngay từ đầu dung hợp cũng không coi là nhiều khó đối hàn phong mà nói không thể nói dễ như trở bàn tay nhưng cũng là cử trọng nhựt k h i ê n may băng bích hạp hồn cốt cùng thần ban cho hồn cốt bên trong đều không có hồn thú tàn hồn nếu không vào lúc này cho hàn phong nháo trò chỉ sợ cũng phải thất bại trong gang tất một tiếng vù vù vang lên băng bích hạt cùng thần ban cho hồn cốt tại hàn phong thể nội dung hợp một cái không có ý nghĩa cảnh góc màu xanh thắm băng xương cùng kim hồng sắc hỏa d i ễ m hợp hai làm một hóa thành một loại càng thêm mỹ lệ huyền huyễn sắc thái hàn phong thấy thế trong lòng không khỏi thở phào vạn sự khởi đầu nan có một cái tốt mở đầu cũng là thành công một nửa tiếp xuống cũng là mài nước công phu loại chuyện này không vội vàng được khảo nghiệm cũng là kiên nhẫn cùng nội tình đây cũng là tan xương duy h a i nguy hiểm chỗ cái thứ nhất nguy hiểm nếu là hàn phong kiên nhẫn không đủ nửa đường chủ quan dẫn đến băng h ỏ a chi lực mất cân bằng bạo tẩu năng lượng rất có thể trực tiếp đem hàn phong thể n ộ i tu vi đều tách ra để hàn phong mười năm tu luyện vừa tan đương nhiên hàn phong vẫn tương đối tự hiểu rõ so sánh với tu vi tan tán hàn phong tình nguyện mấy tháng tập trung tinh thần hàn phong thế nhưng là thông qua ý chí chi phòng cách thứ hai nguy hiểm nếu là hàn phong nội tình không đủ tinh thần lực không thể một mực chấn áp này tê tâm liệt phế đau đớn một khi để này đau đớn phản công hàn phong tất nhiên phân thần hắn kết quả tuyệt đối sẽ không quá tốt hay là hàn phong tinh thần lực không đủ để trèo chống đến hàn phong tan xương hoàn thành hắn kết quả hoặc là hàn phong gặp phản phệ hoặc là hàn phong gượng trống xuống dưới dẫn đến linh hồn bị thương ngay từ đầu kỳ thật hàn phong vẫn có chút lo lắng chín mươi cấp tinh thần lực hàn phong cũng không dám trăm phần trăm đánh cược nhưng bây giờ khác biệt có băng mít hạt quà tặng hàn phong có tám thành nắm chắc có thể thành công còn lại hai thành là thiên ý đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm sáu mươi hai công thành từ khi hàn phong tiến vào băng hỏa lưỡng nghi n h ã n đã qua sáu tháng vũ hồn đế quốc cùng tinh la đế quốc chính diện chiến trường đã tiến vào gây cấn giai đoạn nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được tinh la đế quốc đã đến hết đạn c ả n lương thời điểm bại vong chỉ là vấn đề thời gian quả thật tinh la đế quốc hoàn toàn chính xác có được số lượng đông đảo võ hồn dung hợp ký. nhưng có thể chống lại phong hào đấu l à võ hồn dung hợp ký dù sao vẫn là chiếm số ít. tại lần lượt chiến đấu bên trong, cũng đã hao tổn gần nửa. còn lại những cái kia võ hồn dung hợp ký sở hữu g i ả lại là cũng khó có thể vì kế. chỉ có thể chật vật duy trì lấy chính diện chiến trường sẽ không sụp đổ. nhưng kể một ngàn nói một vạn. võ hồn dung hợp ký cũng là võ hồn dung hợp ký mạnh thì mạnh vậy khuyết điểm cũng rất rõ ràng liền xem như vợ chồng cũng không có khả năng mỗi ngày như g h e o như sơn ở cùng một chỗ luôn có tách ra thời điểm đây chính là bọn họ lớn nhất yếu đối thời kỳ mà lại võ hồn dung hợp ký là cần độ phù hợp vũ hồn đế quốc chỉ cần lược thi tiểu kế cũng không cần để bọn hắn nội bộ lục đục chỉ cần hơi châm ngòi một chút liền có thể thu hoạch được không tưởng được thành quả vũ hồn đế quốc các phong hào đấu la đại đa số đều khinh thường vì đó nhưng cái này không có nghĩa là vũ hồn đế quốc những người khác cũng có như thế kiên định kiêu ngạo hai quân đối trọi chiến thắng vi thượng ai quản ngươi là cái gì thắng pháp điều này cũng làm cho tinh la đế quốc lâm vào tiến thối l ư ỡ n g nan tình cảnh lung túng tinh ự a như Hàn Phong cùng Đái la người hoàn toàn chính xác hiếu chiến thậm chí khát vọng chiến tranh nhưng cũng không chịu đựng nổi bại một lần lại bại a lại thêm bị mang theo tinh la chiến thần chi danh đái một bạch đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở tiền tuyến đây càng là đả kích đến tinh la quân đội chiến ý đừng nhìn hiện tại tinh la đế quốc cùng vũ hồn đế quốc còn đánh cho có đến có về phàm là có chút chiến lược ánh mắt người đều nhìn ra được vũ hồn đế quốc bất quá là tại thu nạp chiến lực chuẩn bị lấy cái giá thấp nhất mà chết tinh la đế quốc a nhưng tinh la đế quốc khác biệt hiện tại mỗi một ngày đều là tại lấy mạng đối cứng a thậm chí liền ngay cả tinh la hoàng đế đều đã thúc sụp qua đáy một bạc rất nhiều lần tinh la hoàng đế mình có thể chết nhưng tinh la đế quốc không thể thua vũ hồn đế quốc cường đại vượt qua tinh la hoàng đế đoán trước bây giờ hắn đã không muốn cái gì thống nhất đại lục sự tình hắn chỉ cần tinh la đế quốc ngăn lại vũ hồn đế quốc thế công ít nhất phải để vũ hồn đế quốc sợ ném chuột vỡ bình vì thế tinh la hoàng đế thậm chí cùng đái một bạch nói rõ hắn có thể hiện tại liền thoái vị để đái một bạch đăng cơ chỉ cần đái một bạch có thể ngăn lại vũ hồn đế quốc vẫn là câu nói kia tinh la hoàng đế không phải một người cha tốt liền xem như làm người bao nhiêu cũng phải mang một ít thất bại nhưng không thể phủ nhận là thật sự là hắn là một vị hoàng đế tốt đế quốc vĩnh viễn trong lòng hắn vì thứ nhất nhưng đái một bạch nhưng không có đáp ứng tinh la hoàng đế thỉnh cầu cũng lấy thần kiểm tra đến thời kỳ mấu chốt làm lý do hết kéo lại kéo đái một bạch đương nhiên sẽ không đồng ý tinh la hoàng đế đ ể nghị hoàng vì sớm muộn là đái một bạch hắn cũng không vội tại đăng cơ quyền chủ động tại đái một bạch mà không phải tinh la hoàng đế đối với đái một bạch mà nói hàn phong kế hoạch muốn s o tinh la đế quốc thắng lợi càng trọng yếu hơn không phải đái một bạch khuyết đại nếu như đái một bạch nguyện ý hiện tại liền đi tiền tuyến trừ phi thiên đạo lưu hoặc là thiên nhận tuyết đích thân tới nếu không vũ hồn đế quốc tuyệt đối lại vô địch tiến nửa bước khả năng thậm chí tinh la quân đội sẽ còn bởi vì sự xuất hiện của hắn mà chiến ý tăng vọt phản công vũ hồn đế quốc nhưng làm như vậy không có ý nghĩa đái một bạch có thể ngăn cản vũ hồn đế quốc nhưng tinh la đế quốc nổi tình ngay tại c á c h này trong thời gian ngắn l à không thể nào bị tiêu diệt vũ hồn đế quốc liền xem như đái một bạch cũng không có khả năng đái một bạch ra mặt sẽ chỉ đem đại lục thế cuộc kéo tới một cái tam quốc đỉnh lập đầm lầy đây không phải đái một bạch muốn đái một bạch tình nguyện giống hàn phong nói như vậy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nếu không phải như thế hàn phong làm gì hao tâm tổn trí phí sức thành lập vũ hồn đế quốc đái một bạch cần gì phải để vũ hồn đế quốc tiến công tinh la đế quốc đâu theo đái một bạch hiện tại thời cơ đã thành thục chỉ cần hơi đầy tinh la hoàng đế tự nhiên là sẽ làm ra lựa chọn chính xác tìm kiếm thiên đấu đế quốc trợ giúp nhưng để đái một bạc im lặng là hàn phong tên kia thế mà ở thời điểm này bế tử quan kỳ thật vốn là quên không có hàn phong cũng được hàn phong phần diễn có thể về sau ớ p nhưng thiên n h ậ n tuyết lại là nhất định có thể hàn phong tên kia lại vẫn cứ kéo lên thiên n h ậ n tuyết cùng một chỗ đái một bạc cùng thiên n h ậ n tuyết ở giữa cũng không quen thuộc nhưng có một chút đái một bạc là có thể khẳng định chỉ cần hàn phong có nhu cầu cái gì đại lục thế cục cái gì vũ hồn đế quốc ngôi sao gì vô đi nước đều được lùi ra sau hàn phong đến cùng đi làm cái gì thiên đấu bên kia nhưng lời nói lại chỗ này không rõ nhưng minh bạch điểm này đái một bạch tự nhiên cũng không có tiếp tục tự làm mất mặt chỉ có thể mình kiên trì về sau kéo may mà thiên đạo lưu bên kia tựa hồ cũng nhận được tin tức để vũ hồn đế quốc c h ậ m dần đối tinh l à đế quốc thế công mỹ danh hắn nói giảm nhỏ tổn thất ngược lại là cho đái một bạch không ít giảm sóc thời gian mà hẳn phong bên kia cái này vừa bế quan cũng là sáu tháng để đái một bạch nghiêm trọng hoài nghi đối với nam nữ si tình có phải là bế quan tạo tiểu nhân đi bế cái gì quan cần nam nữ cùng một chỗ hai đoá hoa nở cắt biểu một nhánh không nói đến đái một bạch bên kia oán niệm. hàn phong bên này tan xương lại là đến thời khắc quan trọng nhất tan xương quá trình so hàn phong tưởng tượng muốn đơn giản chút. có một cái tốt mở đầu về sau. tất cả chuyện tiếp theo liền thuận lý thành c h ư ơ n g ngay từ đầu, chỉ là hàn phong đơn thuần lấy từ thân đối băng họa hiểu biết tan xương. nhưng theo thời gian trôi qua, tan xương trình độ càng ngày càng sâu. hàn phong cũng từ đó thu hoạch được hoàn toàn m ớ i băng hỏa lý niệm về sau hàn phong lại lấy hoàn toàn m ớ i băng hỏa lý niệm tan xương cả hai tiến vào một cái tốt tuần hoàn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chính hàn phong từ đó cũng thu hoạch rất nhiều mà đây cũng là hàn phong có thể tại không đến thời gian ba tháng liền đem hai khối hồn cốt dung hợp hơn phân nửa nguyên nhân chỗ hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất mà hết thảy này ngoài giới thiên nhận tuyết lại là không biết thiên nhận tuyết chỉ biết tại năm ngày trước đó băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong băng hỏa chi lực liền ruột d ì b ả o động đứng lên cực hẳn băng hỏa năng lượng vô cớ hướng ra phía ngoài phát tiết ra liền xem như thiên nhận tuyết cũng không thể không toàn lực chấn áp c á c h này khiến thiên nhận tuyết trái tim không khỏi treo lên thiên nhận tuyết có dự cảm sẽ xuất hiện loại này gì thường hiện tượng đơn giản hai loại tình huống một là hàn phong liền muốn thành công chuẩn bị sau cùng nhảy lên triệt để đánh nhịp định án hai là hàn phong liền muốn thất bại thể nổi băng hỏa chi lực mất khống chế sắp bảo tẩu thiên nhận tuyết tự nhiên hy vọng là c á c h trước nàng cũng tin tưởng hàn phong năng lực nhưng vẫn là nhìn không được lo lắng nhưng vô luận như thế nào thành công hay là thất bại kết quả đều muốn tại sao cùng mấy ngày nay bên trong công bố thiên nhận tuyết có thể làm được chỉ có chờ đợi lại là ba ngày thiên nhận tuyết đột nhiên thân thể mềm mại chấn động cùng lúc đó băng h ỏ a l ư ỡ n g nghi nhãn bên trong bạo động băng h ỏ a chi lực trong nháy mắt lắng lại không có dấu hiệu nào lam đỏ chi sắc bắt đầu nổi liếm nguyên bản tràn đầy nước suối bắt đầu cấp tốc tiêu hao một trận không khỏi ba động từ con suối chỗ sâu đẩy ra thiên nhận tuyết vui đến phát khóc nhưng không có quên chức trách của mình tại hàn phong hiện thân trước đó nàng vẫn là muốn đề phòng đột nhiên bạo động năng lượng vạn nhất hàn phong tại phấn khởi sau khi kìm lòng không được nhấc lên băng xương sóng lửa lam ngân hoàng chẳng phải là không duyên c ứ bị tai bay vạ gió sáu tháng trước thiên nhận tuyết đương nhiên sẽ không như thế vì lam ngân hoàng suy nghĩ nhưng dù sao đi qua sáu tháng sáu tháng này thiên nhận tuyết cùng lam ngân hoàng sớm chiều ở chung giác quan lại là đã sớm cải biến nên nói không nói thiên nhận tuyết hay là hiểu biết hàn phong ngắn ngủi yên lặng về sau hét dài một tiếng phóng lên tận trời như đại dương băng h ỏ a c h i lực từ con suối tuôn ra hàn phong thân ảnh phóng lên tận trời vô cùng c h i lực tại hàn phong q u a n h thân phun ra nuốt vào oanh oanh thần quang như là ánh trăng bao phủ hàn phong tuy nhiên không giống trước kia lóa mắt nhưng càng thêm chân thực giống như chân chính thần minh chân chính thần minh xưa nay sẽ không tận lực phóng thích thần uy chỉ có những cái kia không cách nào khống chế bán thần mới có thể tách ra như mặt trời thần quang chính hàn phong xác thực không có phản ứng những này biến hóa rất nhỏ chỉ là hớn hở ra mặt cười lớn lần này tan xương quả thực cho hàn phong một cái ghinh thiên đại hỉ nếu không phải cảm thấy quá mức trung nhị hàn phong hiện tại thậm chí nghĩ ngửa mặt lên trời thép dài một tiếng ta đ ả o thành vậy không phải liền là băng hỏa cùng tế sao có cái này mai thân thể xương hàn phong không miệng thần vương vị trí đã thành một nửa đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm sáu mươi ba thăng bằng chi tâm hàn phong thật không có nói ngoa cái này mai thân thể x ư ơ n g là hàn phong toàn thân cao thấp cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất chân chính trên ý nghĩa cố hóa băng hỏa chi ngọn nguồn mà cái này mai băng hỏa cùng tế hồn cốt cũng không có để hàn phong thất vọng cho hàn phong một giấc m ộ n g ngủ để cầu hồn cốt ký không sai cái này mai băng hỏa cùng tế thân thể x ư ơ n g chỉ cấp hàn phong một cái thân thể xương quả thật c á c h này mai thân thể xương là từ băng bích hạt thân thể xương cùng thần ban cho hồn cốt dung hợp mà thành mà lại làm dung hợp tài liệu hai viên thân thể xương đều là đại lục phía trên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sáu mươi vạn năm tu vi thân thể xương càng là cực hạn thuộc tính nói lên một câu tuyệt vô cẩn hữu đều không quá đáng từ c á c h này hai viên hồn cốt dung hợp mà thành tồn tại tuy nhiên không có khả năng đem tu vi đơn giản s ơ sơ, q u m q u q i e tê ra đạt tới một trăm hai mươi vạn năm tu vi nhưng cũng hoàn thành thuế biến chính hàn phong cũng không biết c á c h này mai thân thể xương cụ thể tu vi là bao nhiêu nhưng là ngang so sánh chí ít so sáu mươi vạn năm tu vi thân thể xương mạnh lên mấy lần không ngừng hàn phong đoán chừng chỉ luận tu vi c á c h này mai thân thể x ư ơ n g hẳn là đạt tới tám mươi vạn năm thậm chí là chín mươi vạn năm như vậy cấp độ hồn cốt lẽ ra có được hai cái hồn cốt k ỹ coi như không phải cũng nên là một cái cường hoành vô biên hồn cốt k ỹ tựa như chữ vạn đại phần thiên cùng thánh d i ễ m phần thiên kích như thế nhưng kỳ thực không phải vậy c á c h này mai thân thể x ư ơ n g đã không có giao phó hàn phong hai cái hồn cốt k ỹ phong phú hàn phong thủ đoạn cũng không có cho hàn phong một cái đột phá cực hạn cường đại hồn cốt ký gia tăng hàn phong hạn mức cao nhất cái này mai thân thể xương chỉ cấp hàn phong một cái hồn ký đã không cường đại cũng không thấy được đối hàn phong chiến lực không có nửa điểm tăng phúc thậm chí cùng băng hỏa đều không có quá lớn quan hệ nhìn như không thể tưởng tượng nổi dù sao lượng cấp tại cái này hai viên sáu mươi vạn năm tu vi thân thể xương càng là cực hạn thuộc tính liền xem như bốn cái hồn cốt ký đều không quá đáng nhưng sự thật cũng là như thế tại tan xương quá trình chính là muốn đem băng bích hạt thân thể xương cùng thần ban cho hồn cốt hết thảy đánh nát gây d ừ n g lại vô luận là tu vi hay là thuộc tính có như vậy một nháy mắt đều sẽ không lại thuộc về chúng nó bản thân mà là một loại càng thêm huyền bí trạng thái trong khoảnh khắc đó cụ thể phát sinh cái gì liền ngay cả chính hàn phong đều không rõ ràng nhưng hắn có thể khẳng định là tất nhiên phát sinh cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa lấy hàn phong hiện tại cấp độ còn nhìn không thấu cái này tan xương chi thuật thoát thai cùng dung linh chi thuật mà dung linh chi thuật lại là sinh mệnh chi thần giữ nhà bản sự chính là thần vương thuật hàn phong bất quá là biết nó như thế mà không biết giá trị hàn phong không cách nào chủ đạo trong chớp nhoáng này biến hóa quá trình chỉ có thể nước chảy bèo trôi thuận theo tự nhiên mà bởi như vậy kết quả sau cùng cũng là hàn phong cuối cùng chỉ thu hoạch được một cái không mạnh không yếu phụ trợ hồn cốt ký nhưng dù vậy cái này hồn cốt ký vẫn như cũ là hàn phong coi trọng nhất thậm chí cao hơn tại chữ vạn đại phần thiên cùng thánh d i ễ m phần thiên kích cái này phụ trợ hồn cốt ký tên là thăng bằng c h i tâm tên như ý nghĩa chính là thăng bằng hàn phong thể nổi tất cả năng lượng không chỉ là băng h ỏ a c h i lực còn có tinh khí thần thăng bằng cái này hồn cốt ký thả trên tay người ngoài chỉ sợ sẽ là gân gà trong cơ thể của bọn họ không có nhiều như vậy hỗn tạp năng lượng phổ thông hồn sư thể nội nhiều nhất chỉ có hồn lực tu vi cùng tinh thần lực hai phần đáng giá xưng đạo lực lượng nhưng hàn phong khác biệt hàn phong thể nội đạt được năng lượng đủ nhiều đủ tạp cực h ạ n chi băng cực h ạ n chi hỏa khí huyết chi lực hồn lực tu vi linh hồn lực lượng ba phần thần tính có được thăng bằng chi tâm về sau hàn phong có thể tùy tâm sở dục điều động lực lượng trong cơ thể cũng đem hắn bảo trì tại một c á c h tuyệt đối thăng bằng trạng thái thông tục giải thích một chút cũng là hàn phong hiện tại có thể chuyển hóa thể nội băng hỏa năng lượng cùng tinh khí thần ba đạo lực lượng chỉ cần hàn phong nguyện ý đ ạ t đến băng cùng dực thiên chi thuấn lực lượng đều có thể lẫn nhau chuyển hóa lửa chuyển băng băng chuyển lửa trừ cách đó r a tinh khí thần cũng có thể chuyển hóa khí huyết chuyển hồn lực hồn lực chuyển linh hồn linh hồn chuyển khí huyết thăng bằng chi tâm đối hàn phong tương lai băng hỏa cùng tế tác dụng tạm thời không đề cập tới chỉ là đặt ở hiện tại cân đối tinh khí thần điểm này cũng đủ để cho hàn phong kích động tinh khí thần cân đối đại biểu cho kinh khủng trực xác thể nghiệm qua một lần về sau hàn phong đối này liệu địch tiên cơ trực xác quả thực muốn ngừng mà không được trước đó còn tại tiếc thận bởi vì linh hồn tiến bộ mà mất đi trực giác ưu thế hiện tại tốt hàn phong một mực tu luyện còn lại giao cho thăng bằng chi tâm băng hỏa cùng tế cũng là như thế trước đó hàn phong vì tương lai băng hỏa cùng tế đối d ự c thiên tri thuấn hồn hoàn hồn cốt lựa chọn đều hết sức cẩn thận quá thấp không thành quá cao cũng không tốt yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt nhất định muốn cùng đạt đến băng võ hồn phù hợp với nhau thậm chí không tiếc từ hạ phẩm cấp nếu như hàn phong nguyện ý thuộc về dự c thiên chi thuấn hai viên hồn cốt tu v i sao lại vẻn vẻn ba bốn mươi vạn năm từ nay về sau hàn phong không thể so tại cố kỳ hai đại cực h ạ n võ hồn ở giữa trinh lịch chỉ cần yên tâm to gan tu luyện ai mạnh ai yếu không cần cưỡng cầu nữa chỉ cần hàn phong đối băng h ỏ a lý liệm lý giải đầy đủ sâu có thể dung luyện băng h ỏ a không miệng thần vương vị trí cũng là hàn phong vật trong bàn tay cái này chẳng lẽ không phải ta đạo thành vậy sao đáng tiếc duy nhất chính là hàn phong hiện tại hai đại võ hồn cơ bản đều đã định hình hồn hoàn chỉ kém sau cùng ba cái hồn cốt cũng đã bổ đủ lại nghĩ c ứ n g cầu cái gì nhưng cũng đã vì lúc quá muộn đổi lại mấy năm trước hàn phong tất yếu đem cánh tay phải xương cùng đùi phải xương đẩy lên c á c h b ả y tám chục vạn năm tu vi mới có thể bỏ qua tuy nhiên hàn phong cũng sẽ không vì này mà hối hận chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta vẫn là câu nói kia phúc không thể chiếm hết có thể thu hoạch được thăng bằng chi tâm hàn phong đã rất thỏa mãn hàn phong từ trước đến nay không thiếu chiến đấu thủ đoạn đối với hàn phong mà nói Hắn chiến đấu căn bản không tồn tại cái gì hết biện pháp, thậm chí tại khai chiến trước đó. Hắn còn muốn lựa chọn một chút, đến cùng nên dùng cái gì thủ đoạn đối địch. Hắn thiếu, cũng là thăng bằng chi tâm giảng này thành đạo chi cơ trước tiên đem y phục mặt lên ngay tại hàn phong đắc chí vừa lòng thời điểm, một tiếng bất mãn quát vang lên, theo sát phía sau, là một kiện áo mỏng, tại tan xương thời điểm, hàn phong là không có cách nào để khí bảo hộ trên người quần áo hàn phong y phục cũng không phải cái gì thần vật tại băng h ỏ a l ư ỡ n g nghi nhãn ăn mòn phía dưới tự nhiên cũng sớm đã hóa thành cho bùi cũng may mà hắn hiện tại có ý tốt cởi chuồng sông cao như vậy hàn phong nghe vậy cũng kịp phản ứng c h â y cười gãi gãi đầu xoay người một c á c h cũng đã mặc vào thiên nhận tuyết ném qua đến áo mỏng sau đó như là đang nịnh nọt rơi xuống thiên nhận tuyết bên người nịnh nọt nói dù sao lại không có ngoại nhân cũng không phải chưa có xem thiên nhận tuyết khuôn mặt đỏ lên hung giữ phá hàn phong liếc một chút không cao hứng mắng lam ngân hoàng tiền bối không phải tại c á c h này sao hàn phong nháy mắt mấy cái quái gì nhìn xem thiên nhận tuyết sau đó lại quay đầu nhìn về phía thiên nhận tuyết sau lưng lam ngân hoàng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì lam ngân hoàng lại là nhẹ nhàng lúc lắc cành cây biểu thì mình cũng không thèm để ý ở trong mắt lam ngân hoàng hàn phong cũng là cái hậu bối con trai mình hào hữu còn nữa nói lam ngân hoàng cũng không phải cái gì thanh thuần tiểu nữ sinh nơi nào sẽ có cái gì ngượng ngùng cảm xúc thấy lam ngân hoàng không thèm để ý hạnh thiên nhận tuyết bạch hàn phong liếc một chút khó đè nén ý mừng đối hàn phong hỏi thành công này tất nhiên a hàn phong gật gật đầu nhích miệng cười nói giống ta đẹp trai như vậy đồng g i n g đều là nhân vật chính sao nhân vật chính đương nhiên chịu lấy thiên địa tập trung l ạ đức hạnh thiên nhận tuyết cười duyên một tiếng dối ra thanh thông ngón tay ngọc giống như giận giống như vui đâm đâm hàn phong cái chán đúng đ á i một bạc bên kia thúc giục rất nhiều lần liền chờ ngươi xuất quan nói thiên nhận tuyết lại nghĩ tới tinh la đế quốc cùng vũ hồn đế quốc sự tình trước đó hàn phong đang bế quan không tốt quấy dày hiện tại hàn phong xuất quan đương nhiên phải để hàn phong biết đến về phần bên cạnh lam ngân hoàng không nói đến hiện tại lam ngân hoàng còn không biết nói chuyện coi như sẽ nói cũng không có quan hệ thiên nhận tuyết không lo lắng lam ngân hoàng sẽ để lộ bí mật. Hàn phong lại là không quan trọng khoát khoát tay. nói. để hắn chờ lấy. mấy tháng cũng chờ. đợi thêm mấy ngày cũng không phải vấn đề. nào có gấp gáp như vậy trước hết để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút tuy nhiên thiên nhận tuyết không nói. nhưng hàn phong hay là chú ý tới thiên nhận tuyết trên trán này nhàn nhạt mỏi mệt. dù s a o toàn lực vì hàn phong hộ pháp sáu tháng liền xem như thiên nhận tuyết bao nhiêu cũng có chút giã rời tuy nhiên không phải c á c h đại sự gì đối với thiên nhận tuyết mà nói cũng bất quá không có ý nghĩa nhưng hàn phong thế nhưng là rất sủng t h ế nhưng thiên nhận tuyết hiển nhiên hiểu lầm hàn phong ý tứ gương mặt xinh đẹp một mảnh n n g đỏ một đôi mắt đẹp ngậm giận mang xấu hổ chừng hàn phong liếc một chút s ẵ n g g ọ n g người chết hàn phong vì đó xứng sờ. sau một hồi khá lâu mới kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói, không phải a nghỉ ngơi đơn thuần ngủ sáu tháng không ngủ được, bán thần thân thể cũng ngăn không được a hàn phong như thế một giải thích. thiên nhận tuyết mới biết mình hiểu lầm hàn phong, nhưng trên mặt thèm thùng lại càng đậm, may là l a m ngân hoàng không thể mở miệng chế nhạo. nếu không hàn phong liền muốn thảm về phần cụ thể làm sao cái thảm pháp vậy liền khó mà nói có lẽ là nhạc cực sinh bi có lẽ là bị người nắm cán có lẽ là múa thương làm bổng cũng có thể là chỉ là đơn thuần bên hông thịt mềm công k h í c h đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm sáu mươi bốn mở màn hàn phong cùng thiên nhận tuyết rời đi băng h ỏ a l ư ỡ n g nghi nhãn ngược lại là không có cùng đường hảo hai người chào hỏi tại hàn phong bắt đầu tan xương thời điểm đường hảo cùng đ ộ c cô bác liền rất cơ t r í trốn đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn một bên khác đi nhất là đ ộ c cô bác nếu không phải lo lắng bị thiên nhận tuyết hiểu lầm hắn đã sớm rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn đường hảo đương nhiên lo lắng lam ngân hoàng nhưng hắn cũng biết mình lưu lại cũng chỉ có thể cho thiên nhận tuyết thêm phiền phức mà thôi chẳng bằng thức thời rời đi cũng để cho thiên nhận tuyết có thể toàn tâm toàn ý bảo hộ lam ngân hoàng không đến mức phân tâm nhưng để hàn phong không nghĩ tới chính là trước lúc rời đi lam ngân hoàng lại là đưa thiên nhận tuyết một viên lam ngân mặt dây chuyền ngân lam sắc sinh mệnh bảo thạc h n h ộ n n h ạ o nồng đậm sinh mệnh khí tức người b ì n h thường nếu là thời gian dài mang theo kéo dài tuổi thọ vô bệnh vô tai đều là bình thường đối với hồn sư mà nói cũng có thể tăng lên tu luyện tốc độ tăng tốc thể lực h ô i phục nhưng đối với thiên nhận tuyết mà nói cũng chỉ có thể làm một vật phẩm trang sức lúc đầu hàn phong còn tưởng rằng thiên nhận tuyết sẽ c ử tuyệt nhưng thiên nhận tuyết lại vui vẻ tiếp nhận c á c h này khiến hàn phong rất là không hiểu hàn phong đương nhiên nhìn ra được lam ngân hoàng sở dĩ đem vạn năm tu vi mới thật vất vả ngưng tù mà ra sinh m ì n h bảo thạch tặng cho thiên nhẫn tuyết tuyệt đối không phải vì cái gì xin lỗi chỉ là đơn thuần cảm tạ và thiện ý lam ngân hoàng là biết thiên nhẫn tuyết thân phận nhưng dù vậy lam ngân hoàng đối thiên nhẫn tuyết tựa hồ cũng không có cái gì oán niệm thiên nhẫn tuyết cũng là dạng này tuy nói lam ngân hoàng là hồn thú là đường hảo thây tử nhưng thiên nhận tuyết đối mặt lam ngân hoàng thời điểm hay là rất thản nhiên cái này cùng trước đó đối đãi đường hảo thời điểm khác biệt đường hảo bên kia thiên nhận tuyết càng nhiều là vì chiều theo hàn phong làm nhượng bộ nhưng lam ngân hoàng bên này lại là thiên nhận tuyết cùng lam ngân hoàng lẫn nhau ở giữa chung nhận thức hàn phong thậm chí hoài nghi các loại lam ngân hoàng hóa hình mà ra về sau thiên nhận tuyết cùng lam ngân hoàng sẽ còn trở thành hảo bằng h ữ u phát sinh cái gì thiên nhận tuyết cùng lam ngân hoàng quan hệ trong đó lúc nào tốt như vậy quay đầu ngấm lại vừa mới thiên nhận tuyết đang gọi lam ngân hoàng tiền bối thời điểm hàn phong liền đã hơi nghi hoặc một chút suy nghĩ lại một chút thiên nhận tuyết đối đãi đường hảo lúc thái độ quả thực cũng là khác biệt một trời một vực a hàn phong đương nhiên cũng hỏi qua thiên nhận tuyết nhưng thiên nhận tuyết đối với cái này lại mập mờ suy đoán thấy thiên nhận tuyết không nguyện ý nhiều lời hàn phong cũng chỉ đành không chi kỳ thật cũng không phải thiên nhận tuyết cố ý xấu riêng hàn phong thứ nhất là chính thiên nhận tuyết cũng không biết nên nói như thế nào bởi vì người khác thiện ý mà cảm thấy ấm áp loại chuyện này thiên nhận tuyết có chút khó mà mở miệng thứ hai nam nữ hữu biệt cái này cũng không nói trên sinh lý chinh lịch mà chính là trên tâm lý chinh lịch rất nhiều nữ nhân ở giữa cảm thấy chuyện đương nhiên sự tình nam nhân ngược lại không thể nào hiểu được trái lại cũng là như thế tựa như thiên nhận tuyết vô luận như thế nào đều không thể lý giải đường hảo cùng hàn phong vì cái gì có thể lời thề son s ắ t mà nói chỉ cần để hàn phong ra mặt cùng đường tam kịch chiến một trận liền có thể giải quyết hiểu lầm tuy nói thiên nhận tuyết không có giải thích rõ ràng nhưng hàn phong hay là mừng rỡ thấy này nói tóm lại lần này băng hỏa lưỡng nghi nhãn chi hành hay là rất viên mãn sau đó liền muốn đi xử lý t i n h la đế quốc cùng vũ hồn đế quốc sự tình nhưng cái này cũng không hề sốt ruột bế quan sáu tháng hàn phong cũng mệt mỏi a khi nắm khi buông mới là vương đạo dù sao tinh la đế quốc cùng vũ hồn đế quốc bên kia còn vững vàng được hàn phong cũng không hy vọng vì vậy mà để cho mình cùng thiên nhận tuyết mệt mỏi tựa như hàn phong nói như vậy nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đơn thuần nghỉ ngơi ba ngày sau đó tinh la đế quốc quốc đô trung tâm tinh la trong hoàng thành tinh la tổ địa bên trong đáy một bạc nhận được tin tức không khỏi thầm mắng một tiếng sáu tháng cũng không sợ đỡ không ngừng chân tường đương nhiên đây cũng chỉ là đái một bạch một tiếng phàn nàn thôi đạt được hàn phong chính xác tin tức về sau đái một bạch không do dự vọt thẳng ra tinh la tổ địa đi vào tinh la hoàng đế chỗ hành cung lúc này không giống ngày xưa bây giờ đái một bạch đã không cần giống như kiểu trước đây cẩn thận chặt chẽ công khai xâm nhập trong đó cũng không cần cố kỵ tinh la hoàng đế đang làm gì lấy đái một bạch thân phận tinh la đế quốc âm v u mặt cũng sớm đã hiện ra ở trước mặt hắn tinh la hoàng đế có bao nhiêu ám vệ đái một bạch cũng nhất thanh n h ị sở nếu là tinh la hoàng đế thật tại chút làm cái gì nhận không ra người xấu hổ sự tình đái một bạch cũng chỉ sẽ phải khen một câu dài những v ẫ n cường mãnh càng già càng dẻo dai sự thật chứng minh tinh la đế quốc thế c u ộ c hôm nay cũng không cho phép tinh la hoàng đế lại buông lỏng tinh la hoàng đế ngồi tại chỗ, trên mặt bàn chất đầy dùng trướng mắt màu đỏ viết chiến báo, hùng tâm tráng trí như tinh la hoàng đế. bây giờ cũng lực bất t ò n g tâm phía trước chiến cuộc thối nát. tinh la hoàng đế coi như lại thế nào hùng tài đại lược cũng vô lực xoay chuyển trời đất a nơi này là đấu la đại lục, là huyền huyến thế giới. vô luận là hồn sư ở giữa đấu hồn hay là đế quốc ở giữa chiến tranh. trí tồi t i nhiều khi đều là không cách nào phát huy được tác dụng thực lực tuyệt đối có thể nhìn ớ p hết thảy trừ phi tinh la hoàng đế có thể bỗng dưng biến ra mấy tôn phong hào đấu la ngươi đến chú ý tới đái một bạch đến tinh la hoàng đế chỉ là d ư ơ n g mắt nhìn hắn một chút liền không còn quan tâm mạc tiếng nói thần kiểm tra vấn đề giải quyết tinh la hoàng đế trong thanh âm có chút ít trách cứ cùng phẫn nộ dù sao tại tinh la hoàng đế xem ra đái một bạch đầu tiên là tinh la thái tử lại là thần chỉ truyền nhân bây giờ đế quốc chính là sinh tử tồn vong thời khắc đái một bạch lại không quan tâm tinh la hoàng đế hắn sẽ cho đái một bạch sắc mặt tốt nhìn chỉ bất quá lấy tinh la hoàng đế ngạo khí tự nhiên là sẽ không đối đái một bạch biểu lộ cái gì oán khí đái một bạch cũng cảm nhận được tinh la hoàng đế phấn nộ nhưng hắn không thèm để ý đái một bạch không quan trọng nhún nhún vai nói thần kiểm tra đã có một kết thúc nhưng theo ta được biết tinh la đối mặt vũ hồn đế quốc tiến công liên tục bại lui ta chính là vì chuyện này mà đến tinh la hoàng đế rất nhạy bén tại đái một bạch lời nói này xong nháy mắt liền đoán được đái một bạch ý tứ nhất thời hai mắt tỏa sáng bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m đái một bạch từng chữ nói ra mà hỏi ngươi nguyện ý đi tiền tuyến không kém bao nhiêu đâu đái một bạch khẽ cười một tiếng từ chối cho ý kiến nói ta là tinh la đế quốc thái tử tiền tuyến chinh chiến chính là bộ hạ của ta vũ hồn đế quốc xếp bọn hắn ta xếp vũ hồn đế quốc hợp tình hợp lý tinh la hoàng đế căn bản không quan tâm đái một bạch trong lời nói ngả ngớn cùng ngỗ n h ị c h chỉ cần đái một bạch có thể đến tiền tuyến tinh la đế quốc thế cuộc chắc chắn xuất hiện chuyển cơ cơ hội chuyển b ạ i thành thắng không lớn nhưng chỉ cần ngăn chặn liền có cơ hội tốt tinh la hoàng đế lúc này đánh nhịp quát ngươi bây giờ liền đi cổ tinh thành chiến sự khẩn cấp nhất ngươi liền đi nơi đó đái một bạc h nhìn tinh la hoàng đế liếc một chút nhưng không có lập tức lên đường chỉ là nhàn nhạt nhìn xem tinh la hoàng đế sâu kín nói ra vũ hồn đế quốc phong hào đấu la đông đảo mà tinh la thành nội phong hào đấu la chiến l ự c cũng chỉ có một mình ta cũng chỉ có ta mới có thể ngăn được bọn họ ám sát ta như đi thì tinh la thành nguy rồi đái một bạch ý tứ là để tinh la hoàng đế cùng mình cùng đi quả thật đái một bạch không quan tâm tinh la hoàng đế sinh tử cha con ở giữa chỉ có lợi ích gút mắt mà thôi nhưng đái một bạc h lại nhất định phải nói một câu như vậy làm việc không lưu sơ hở đây là đái một bạc h những năm gần đây ngộ ra đến đạo lý tinh la hoàng đế cũng sẽ không bởi vì đái một bạc h một câu mà cảm động lắc đầu khóe miệng vô cùng dữ tợn trầm dọn nói ngươi đi chấm sẽ còn sợ vũ hồn đế quốc đạo chích không thành chết thì chết vậy tinh la đế quốc không thể bại tinh la hoàng đế nói dóng d ạ c đái một bạch lại là lạnh nhạt cùng cực. tinh la hoàng đế thật không sợ vũ hồn đế quốc phong hào đấu la kia là trò đùa lời nói. nếu thật là không sợ. sáu tháng trước, vũ hồn đế quốc cùng tinh la đế quốc khai chiến mới bắt đầu. tinh la hoàng đế liền sẽ không lưu đái một bạch tại tinh la thành. về phần chết giác ngộ. hiện tại tinh la hoàng đế cũng đã có vì nước hy sinh thân mình giác ngộ. nhưng tuyệt đối không có hắn nói đến kiên định như vậy đái một bạch đoán đều biết tinh la hoàng đế từ một nơi bí mật gần đó khẳng định còn có cất giấu lực lượng không vì ngoại nhân biết chỉ cần vũ hồn đế quốc phong hào đấu la dám đến tinh la hoàng đế liền dám đến mới ra bắt rùa trong hũ đường đường nhất quốc chi quân thiên đấu đế quốc còn biết lôi kéo khắp nơi liên hợp thất bảo lưu ly tung mời chào đ ộ c cô bác hùng tâm tráng trí như tinh la hoàng đế. làm thế nào có thể không có chuẩn bị chắc chắn sẽ không là phong hào đấu la. phong hào đấu la không thể khống. tinh la hoàng đế là ninh khuyết vô lãm hạng người. nếu là độc cô bác loại kia đặc lập độc hành phong hào đấu la, tinh la hoàng đế sẽ chỉ khịt mũi coi thường. nhưng có thể khẳng định là, tinh la hoàng đế khẳng định có đối phó phong hào đấu la áp chủ bài liền nhìn vũ hồn đế quốc đến chính là ai nếu là chín mươi lăm cấp trở lên tuyệt thế đấu la tinh la hoàng đế tự nhận không may nếu là chín mươi lăm cấp một chút phổ thông phong hào đấu la tinh la hoàng đế sẽ làm cho hắn có đến mà không có về đây hết thảy đái một bạch lòng tựa như gương sáng nhưng hắn cũng sẽ không chọc thủng tinh la hoàng đế tinh la hoàng đế nguyện ý diễn đái một bạc h liền bồi hắn diễn tất cả mọi người tâm hoài ruột thay ai cũng không thể nói ai đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi chương năm trăm sáu mươi lăm đái một bạc h biểu diễn tinh la đế quốc cổ tinh thành nơi này là vũ hồn đế quốc cùng tinh la đế quốc chiến cuộc kịch liệt nhất địa phương nơi này là tinh la đế quốc vị trí hiểm yếu pháo đài vũ hồn đế quốc chỉ cần sông mở cổ tinh thành phòng thủ về sau chính là vùng đất bằng phẳng hoàn toàn có thể thẳng đến tinh la hoàng thành điểm này vô luận là tinh la đế quốc hay là vũ hồn đế quốc đều là thấy rõ cũng b ở i vậy cổ tinh thành thành vùng giao tranh hai đại đế quốc ở đây đều đầu nhập đại lượng chiến lực vũ hồn đế quốc thậm chí tại c á c h này lực xếp vào hai tôn phong hào đấu la thường trú vì chính là tại công phá cổ tinh thành về sau nhất cử thôn tính toàn bộ tinh la đế quốc nguyên bản tinh la đế quốc đều muốn chống đỡ không nổi chiến tuyến càng kéo càng dài vốn cho là vũ hồn đế quốc là phe tấn công sẽ có tiếp tế phương diện áp lực lại không nghĩ rằng bị bị đông vì chính mình giã tâm sớm tại hai mươi năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị vô luận là nhân lực hay là bất lực thủ đô của vũ hồn đế quốc không sợ bất kỳ khiêu chiến nào đồng thời bởi vì vũ hồn đế quốc còn có mười mấy tôn phong hào đấu la có thể điều động tùy tiện phái ra một phong hào đấu la mang lên mấy món hồn đảo khí lắp đặt đủ nhiều tư nguyên tinh la đế quốc căn bản không có khả năng ngăn chặn vũ hồn đế quốc hậu phương tiếp tế lại thêm chiến ý phương diện nguyên nhân tinh la đế quốc đã hiện ra bại thế chỉ cần vũ hồn đế quốc nguyện ý tùy thời đều có thể phá hủy bọn họ tất cả mọi người biết binh bại như n ú i đổ nếu là cổ tinh thành thất thủ trừ phi chiến thần đích thân tới nếu không tinh l à đế quốc chỉ sợ cũng muốn diệt quốc coi như đái một bạch xuất quan cũng vô dụng may mà đái một bạch tới kịp thời bốn ngày trước đái một bạch như là thần chỉ g á n g lâm cổ tinh thành chỉ dựa vào sức một mình liền ngăn lại vũ hồn điện cả một cái quân đoàn hét lớn một tiếng dọa đến không người dám can đảm tiến lên một màn kia khiến tinh la đế quốc quân tâm vì đó sung một cái kỳ thật coi như không có một màn kia chỉ là đ á i một b ạ c h xuất hiện liền đầy đủ cải biến một vài thứ có trước đó đối từ kinh vương quốc cùng được đảo vương nước chinh chiến nói không khoa trương đ á i một b ạ c h cũng là tinh la quân hồn quân hồn bất diệt tử chiến không nhỉ nguyên bản liên tục bại lui tinh la đế quốc bởi vì đ á i một b ạ c h xuất hiện vậy mà tại trong thời gian ngắn bày biện ra phản công chi thế người sáng suốt đều biết đây bất quá là hồi quang phản chiếu thôi trừ phi đái một bạch coi là thật có thể nhị thiên cải mệnh nếu không tinh la đế quốc vẫn như cũ chỉ có bãi vong một đường nhưng không thể không thừa nhận chính là bởi vì đái một bạch xuất hiện tinh la thiết kỷ quả nhiên là không sợ chết a liền xem như vũ hồn đế quốc tinh nhuệ nhất đao nhọn bộ đội trong đoạn thời gian này đều không thể không tránh né mũi nhọn tuy nhiên đái một bạc h cũng chỉ là ngắn ngủi xuất hiện một lần về sau liền không có lại đến qua chiến trường trong quân đối với cái này khẳng định có bất mãn nhưng đái một bạc h cho ra đáp lại cũng rất đơn giản từ xưa binh đối binh vương đối vương vũ hồn đế quốc tinh nhuệ không ra chẳng lẽ muốn để đái một bạc đi cùng những cái kia yếu đối vũ hồn đế quốc binh lính giao chiến sao đây không phải là công hơn, mà chính là s ỉ nhục nếu như hàn phong ở đây, nhất định sẽ khịp mũi coi thường coi như hàn phong không phải cái gì xa trường lão tướng, thậm chí kiếp trước kiếp này, ngay cả chiến trường cũng không từng lên qua, nhưng hắn cũng biết, chiến tranh vì chính là thắng lợi, cái gì vinh diệu, cái gì phòng tuyến cuối cùng cái gì kiên trì tại thắng lợi trước mặt đều không đáng nhấc lên chỉ cần có thể đạt được thắng lợi c ỡ nào ti tiện thủ đoạn đều dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ là lấy lớn hiếp nhỏ lấy mạnh hiếp yếu căn bản là không tính là cái gì xỉ nhục nhưng hết lần này tới lần khác tinh la người liền dính chiêu này như thế bốn ngày đái một bạc đều hủn thỏa buông cần cái mông rất nặng tại cổ tinh thành một tòa cũng là bốn ngày để vũ hồn đế quốc cắn răng chính là rõ ràng đái một bạch đều không có xuất thủ tinh la người lại giống như là đánh máu gà đồng dạng không muốn sống s ô n g về phía trước ngạnh xinh xinh tại vũ hồn đế quốc vòng vây xé mở cái này đến cái khác lỗ hổng thậm chí ầm ầm có chuyển bại thành thắng trạng thái đây chính là tín niệm lực lượng trước đó quốc gia thua trận diệt bóng mờ bao phủ tại mỗi một cái tinh la lòng của quân nhân đầu chiến đấu tự nhiên lo trước lo sau nhưng bây giờ đ á i một bạc đi vào chính diện chiến trường tựa như là hảo nhật xua tan những ngày bóng mờ vì bọn họ mang đến thắng lợi rực rỡ tuy nhiên vũ hồn đế quốc cũng không đều là ngô ngốc đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn tinh la đế quốc phản công mà thờ ơ đều không cần thiên đạo lưu hạ lệnh cổ tinh thành vũ hồn đế quốc chú quân liền đã làm ra ứng đối một ngày này. Vũ hồn đế quốc như thường lệ công thành. nhưng lần này, vũ hồn đế quốc cũng không có nóng lòng tiến công. mấy vạn hồn sư sắp xếp làm một hàng. khí thế rộng rãi. quang mang rực rỡ trùng thiên. bao phủ hơn phân nửa bầu trời tinh la đế quốc phương diện cũng không yếu thế. các loại thú vũ hồn hư ảnh tại không trung gào thét. đối trọi đối dâu tất cả mọi người biết vũ hồn đế quốc chuẩn bị quyết thắng thua một ngày này xa không nên nhanh như vậy nhưng bởi vì đái một b ạ c h vũ hồn đế quốc đem hắn sớm hiện tại bất quá là hai quân đối trọi nói trọng yếu cũng trọng yếu nói không trọng yếu cũng không trọng yếu nhưng ai cũng không muốn thua trọn vẹn tầm nửa ngày sau vũ hồn đế quốc s u ố t cuộc kìm n é n không được bọn họ cũng coi là nhìn ra có đái một mạch tỏa trấn tinh la quân đội mới là tinh la thiết kỷ kia là thật liều mạng đừng nhìn vũ hồn đế quốc bên này người đông thế mạnh quang hoa đầy trời tinh la đế quốc có thể ngưng tù thú vũ hồn hư ảnh tuy nhiên mấy chục mà thôi nhưng chính là cái này mấy chục lại là căn bản không để ý tới hồn lực tiêu hao coi như chống đỡ không nổi cũng muốn xé nát chân trời một mảnh lộng lấy áng mây cứ thế mãi. Vũ hồn đế quốc tất thắng. nhưng chiến ý tất s ụ t hứ một tiếng lạnh hứ từ vũ hồn đế quốc trong phương trận vang lên. sau đó đỏ lên tối sầm hai thân ảnh phóng lên tận trời. phong hào đấu la cấp bậc khí thế ấm vang nổ tung. trực tiếp nhìn nát tinh la đế quốc phương hướng mấy chục thú ảnh vũ hồn đế quốc hỏa phượng đấu la. mười tinh la thái tử nhất chiến vũ hồn đế quốc ruột báo đấu la mười tinh la thái tử nhất chiến sau một khắc hai đạo xuyên phá vân tiêu thanh tuyến vang lên kinh khủng hỏa vân cùng hắc ảnh hóa thành to lớn hỏa phượng cùng giữ tợn ruột báo nhào về phía cổ tinh thành tường cổ tinh thành nổi bốn người ánh mắt ngưng nhưng liền dự định lao ra cùng vũ hồn đế quốc hai đại phong hào đấu la tử chiến bốn người này chính là cổ tinh thành n ộ i phụ trách đối phó vũ hồn đế quốc hai tôn phong hào đấu la hai cái võ hồn dung hợp ký sở hữu giả nhưng bọn hắn hiện tại trạng thái cũng không tốt sớm tại một tháng trước đó bọn họ võ hồn dung hợp ký liền bị đã bị vũ hồn đế quốc xem thấu sơ hở bây giờ bị thương mang theo lại nghĩ s u ấ t chiến lại là có chút miễn cưỡng nhưng vũ hồn đế quốc khinh người quá đáng tinh la quân hồn không thể nhục nhĩ tới đây nơi nào còn có cái gì do dự không màng sống chết mà thôi giống còn không chờ bọn họ xông ra cổ tinh thành liền có một tiếng rung động thiên địa tiếng hổ gầm g ư ờ n g như sấm sét nổ tung vô biên sát khí hiện lên bạch hổ h ư ảnh trống giống xuất hiện thậm chí đều không có đối với động tác chỉ là đơn giản rít lên một tiếng liền đánh tan hỏa phượng đấu la cùng d t báo đấu la nhằm vào cổ tinh thành công ít tại cái này âm thanh hổ khiếu phía dưới thiên địa vì đó yên tính liền xem như hỏa phượng đấu la cùng d t báo đấu la cũng không khỏi tự chủ ngừng thở có như vậy một nháy mắt bọn họ thậm chí có cúng bái xúc động đái một bạc đủ cường đại giá đỡ bày đầy đủ cao nhưng hắn cũng đủ âm tại cái này âm thanh hổ khiếu bên trong x e m lẫn thần tính lực lượng kỳ thật hỏa phượng đấu la cùng ruột báo đấu la hai cái phổ thông phong hào đấu la có thể chống cử khiêu chiến ta một đạo ngả ngớn mà thanh âm khàn khàn như là như áp mộng khuyết tán ra đến thiên kim chi t ử cẩn thận tuy nhiên đái một bạc h tuyệt không hiện thân nhưng ở thanh âm vang lên nháy mắt vô luận là hỏa phượng đấu la hay là ruột báo đấu la đều cảm nhận được một trùng đến từ tà mâu bạc hổ nhìn chăm chú không khỏi toàn thân chấn động thiên đạo lưu đ t liên tục cùng bọn hắn cường đ i ệ u qua thần chỉ truyền nhân cường đại nhưng cường đ i ệ u về cường đ i ệ u không tận mắt chứng kiến một chút ai có thể cam tâm hàn phong hoàn toàn chính xác mạnh thiên nhận tuyết hoàn toàn chính xác mạnh nhưng cái này cũng không hề đại biểu cùng là thần chỉ truyền nhân đái một bạc h liền nhất định mạnh a cùng là phong hào đấu la cũng có cái phân chia mạnh yếu thần chỉ truyền nhân chẳng lẽ liền đều tại một cái cấp độ không thành ôm loại tâm tính này hỏa phượng đấu la cùng d u ộ t báo đấu la mới vào hôm nay khiêu chiến đái một bạch nhưng sự thật chứng minh thần chỉ truyền nhân cường đại tuyệt không phải bọn họ những n à y phàm phu tục tử có thể phỏng đoán v ẹ n v ẹ n chỉ là thời gian của một câu nói hỏa phượng đấu la cùng d u ộ t báo đấu la mục đích liền đã phát sinh cải biến ngay từ đầu bọn họ là ôm đánh bại thậm chí là đánh giết đái một bạc mục tiêu đến nhưng bây giờ trong lòng bọn họ cũng đã không có nửa điểm đối thắng lời hy vọng xa vời bọn họ hiện tại chỉ là đang nghĩ đến cùng là hiện tại trực tiếp chạy hay là tại giao chiến thời điểm tìm cơ hội lại chạy đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm sáu mươi sáu bạc hậu ngạo ý mặc kể hỏa phượng đấu la cùng d u ộ t báo đấu la suy nghĩ cái gì đ á i một bạc h đều đã hiện thân đ á i một bạc h kỳ thật gà tặc vô cùng giá đỡ muốn bắt bóp nhưng cũng không thể một mực bưng hỏa phượng đấu la cùng p h ư ợ n báo đấu la đều đã khiêu chiến nếu là đ á i một bạc h tiếp tục giấu ở cổ tinh thành nội khó tránh khỏi sẽ cho người một loại e sợ chiến cảm giác chiến trường hay là lấy thực lực vi tôn ngoài miệng nói ra hoa đến cũng không bằng một trận đại thắng đến có sức thuyết phục tinh la đế quốc cùng vũ hồn đế quốc tất cả mọi người trông thấy đái một bạch sau lưng triển khai một đôi t ử sát khí hội tụ mà thành cánh lớn chậm rãi lên không ánh mắt tựa như điện uy hiếp vũ hồn đế quốc mấy vạn hồn sư trong đó cũng bao quát hỏa phượng đấu la cùng dự báo đấu la về phần tinh la đế quốc cái kia ngược lại là một mảnh g i e o hò cùng gầm thét đái một bạch cũng không có triệu hoán võ hồn cũng không có hiển lộ hồn hoàn chỉ là đơn thuần hồn lực phát tiết nhưng vũ hồn đế quốc phương hướng tất cả mọi người lại đều rõ ràng sau lưng đ á i một bạch trông thấy một đầu sinh động như thật tà mâu bạch hổ tà mâu bạch hổ tuyệt không gào t h é p thậm chí đều không có triển lộ răng nanh v ẹ n vẹn chỉ là đơn giản nhìn chăm chú lại làm cho tất cả mọi người câm như hến tựa hồ là chú ý tới hỏa phượng đấu la cùng d t báo đấu la đáy mắt vẻ sợ hãi đ á y một bạc k h i n h thường cười lạnh một tiếng bỗng nhiên chợt quát lên hai quân đối trọi há có phòng thủ mà không chiến lý lẽ hai người các ngươi đã dám xin chiến bản thái tử liền cho các ngươi một cái cơ hội chỉ các ngươi có khả năng lấy lòng bản thái tử nếu không liền để mạng lại thường câu nói này như là kinh lôi lõe sáng nhất là sau cùng bốn chữ quả thực đinh tai nhức ấp còn không đ ợ i khai chiến vũ hồn đ ế quốc chiến ý liền đã liền nghiền nát thành cặn h bã nhưng tinh la thiết kỷ nhóm lại có vẻ mười phần phấn khởi theo đái một bạc thanh âm rơi xuống hơn vạn tinh la thiết kỷ tất cả đều cùng kêu lên quát để mạng lại thường để mạng lại thường để mạng lại thường giờ khắc này hỏa phượng đấu la cùng d t báo đấu la thậm chí cảm giác được cái c h á n nhỏ xuống mồ hôi lạnh hoa nha nha d t báo đấu la dẫn đầu không chịu nổi không chịu nổi gánh nặng hú lên quái gì võ hồn hóa thành báo đen s ô n g ra hai vàng hai t í m n ă m đen chín cái hồn hoàn hòa lẫn bỏ mạng hướng đ á i một bạch phát động công c í c h không thể còn tiếp tục như vậy tiếp tục để đ á i một bạch tổ thí đều không cần chiến đấu dự báo chính đấu la liền muốn sụp đổ lại càng không cần phải nói chạy thoát hỏa phượng đấu la không cần dự báo đấu la tốt hơn bao nhiêu chỉ là dự báo đấu la s o hắn xuất thủ trước a hừ đái một bạch thấy thế hừ lạnh một tiếng quát lên ai đưa cho ngươi dũng khí cũng dám đọc thân khiêu chiến sau một khắc một thanh âm vang lên hoàn toàn thiên địa tiếng hổ gầm vang lên hoàn toàn bị sát khí bao khỏa tà m â u bạch hổ võ hồn xuất hiện hung lệ mà cuồng b ạ o bạch hổ sát khí tràn ngập thiên địa ba t ử ba đen hai đỏ tổng cộng tám cái hồn hoàn xuất hiện trực tiếp đem ruộng báo đấu la thật vất vả tổ lên một chút thế khí ớ p thành bã vụn đừng nhìn đáy một bạch chỉ có tám cái hồn hoàn liền hồn hoàn số lượng mà nói muốn so ruộng báo đấu la còn ít hơn một viên nhưng chất lượng để ở chỗ này chỉ là hai cái kia mười vạn năm hồn hoàn là đủ nghiền ớ p ruột báo đấu la tất cả hồn hoàn ruột báo đấu la trong lòng hoảng hốt nhưng hoảng sợ sau khi nhưng cũng không có quên mình hẳn là làm gì đen nhánh báo ảnh chớp động ba đạo xé s á c h không gian viết cào lấy cực nhanh tốc độ hướng đáy một bạch v ô viết tới đáy một bạch không nhúc nhích chỉ là sau lưng thứ bảy hồn hoàn yếu ớt sáng lên ngay sau đó đái một bạch sau lưng bạch hổ hình bóng chuyển hư là thật uy nghiêm mà cuồng giã võ hồn chân thân giáp khoác thân thể giữa thiên địa sát khí nháy mắt lại nồng đậm ba phần oanh đái một bạch lù lù bất động báo t r ả o hung hăng rơi trên người đái một bạch sát khí cùng hồn lực sen lẫn nổ tung kích thích vô tận năng lượng ba đồng ruột báo đấu la cùng hỏa phượng đấu la thấy thế đều là đồng tử thu nhỏ lại trong lòng không khỏi hy vọng đái một bạc h bởi vì k i n h thường mà bị thương ruột báo đấu la vừa mới một k í c h kia nhưng không có bởi vì kinh hoàng mà phát huy thất thường vừa vặn tương phản bởi vì đái một bạc h gây áp lực quá lớn để ruột báo đấu la vượt xa bình thường phát huy b ộ t phát s o bình thường mạnh hơn chiến lực này vết cào mặc dù chỉ là ruột báo đấu la thứ sáu hồn ký nhưng là ruột báo đấu la trong tay lực sát thương lớn nhất tốc độ nhanh nhất một cái đổi lại đồng cấp phong hào đấu la đứng tại đáy một bạch vị trí dám can đảm như thế k h i n h thường trực tiếp vẫn là cũng là có khả năng chí ít hỏa phượng đấu la liền không có tự tin có thể vô hại đón lấy một chiêu này nhưng hiển nhiên hỏa phượng đấu la cùng dự báo đấu la cũng không hiểu biết đáy một bạch vẫn là câu nói kia cùng hàn phong pha trộn lâu như vậy đáy một bạch đã sớm họp được vững vàng bên trong mang ra ra bên trong mang vững vàng làm dáng không có niềm tin tuyệt đối hắn cũng sẽ không khiêng thường tuy nhiên trong khoảnh khắc đó đái một bạch tựa hồ chỉ là mặc vào một kiện võ hồn chân thân giáp nhưng trên thực tế tại thứ bảy hồn ký võ hồn chân thân vận dụng nháy mắt đái một bạch lập tức liền liên tục hoàn thành ngũ đoạn biến thân phòng ngự lực lượng cùng hồn lực cùng nhau tăng vọt sáu trăm phần trăm liền xem như hàn phong ở trước mặt đơn thuần lực phòng ngự cũng không nhất định cao hơn đái một bạch ra bao nhiêu gà t ặ n g rất chỉ là hỏa phượng đấu la cùng r ư ợ t báo đấu la không biết a theo dư ba tán đi một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i dần dần h i ệ n hiện hỏa phượng đấu la cùng r ư ợ t báo đấu la ánh mắt vốn là co g i ụ t lại Kỳ cọ tắm rửa đều so cái này khí lực lớn theo sát phía sau là đái một bạch k h i n h thường mà mỉa mai thanh âm dư ba tan hết đái một bạch lông tóc không thương, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại đây không có khả năng ruột báo đấu la khó có thể tin rít lên một tiếng, thân sắc s ụ t đổ, liên tiếp lui về phía sau, sau lưng võ hồn đều trở nên hư ảo mà phiêu hốt đái một bạch khinh miệt phủ vớ ngực, xa xa nhìn xem ruột báo đấu la, nói, không có gì không có khả năng hiện tại nên ta dứt lời, đái một bạc hai h tay vung lên canh k i m thiên sát k í c h ngưng tổ mà ra kinh khủng sát ý bắn ra bao phủ r ư ợ t báo đấu la r ư ợ t báo đấu la muốn chạy nhưng đái một bạc h đã sớm khí cơ khóa chặt hắn mũi khích trì như bóng với hình hỏa đ i ể u đấu la thấy thế trong lòng biết mình nhất định phải làm chút gì hoặc là quả quyết điểm bỏ qua r ư ợ t báo đấu la xoay người chạy có lẽ còn có chút ít sinh cơ h o ặ c là giúp dự báo đấu la đánh g ã y đái một bạt khí thế nếu như có thể làm đến dự báo đấu la có lẽ còn có một chút hy vọng sống lưu cho hỏa điểu đấu la suy nghĩ thời gian không nhiều cuối cùng vẫn là nhiều năm tích lũy lại đến tình nghĩa chiếm thượng phong hỏa điểu đấu la khẽ cắn môi võ hồn bay ra hồn hoàn chiếu giỏi thương không ngọn lửa nóng bỏng p h ả n phất muốn đem bầu trời nhóm lửa nhưng ở hỏa điểu đấu la đồng thủ trước đó đái một bạch ánh mắt lại đột nhiên khẽ động rơi xuống hỏa điểu đấu la trên thân theo đái một bạch mà động là tà mưu bạch hổ võ hồn chân thân h a i cặp gì đồng u lánh mà túc sát tuy nhiên canh kim thiên sát kích tuyệt không đi theo mà động nhưng hỏa điểu đấu la lại ra đầu nổ lên nguyên bản đác tài thể nổi ập hồ thành hình hồn lực nháy mắt tán loạn lại khó hội tụ để ngươi đ ồ n g sao đái một bạch tuyệt không gào t h é p thanh âm rất nhẹ ngữ khí rất nhạt phảng phất đơn giản hỏi thăm nhưng hỏa điểu đấu la tựa như là bị đ a u gác ở trên cổ l ô n g tơ lõi sáng không lưu loát nuốt ngụm nước bọt chớ nói lại giúp dượt báo đấu la giải vây ngay cả một câu đều nói không nên lời giờ này khắc này hỏa đ i ể u đấu la thậm chí hai chân như n h ũ n ra thiên sát trọng thế lấy thế đè người là thiên sát một mạch có tác dụng thủ đoạn ở phương diện này đái một bạch chính là đấu la đại lục hoàn toàn xứng đáng có một không hai hỏa đ i ể u đấu la bị đái một bạch uy hiếp tâm thần chập chờn bất an đái một bạch cũng b ấ t quá nhiều ở trên người hắn hao tốn sức lực một lần nữa nhìn về phía ruột báo đấu la nhưng tà mâu bạc hổ võ hồn chân thân lại một mực nhìn chăm chú hỏa đ i ể u đấu la để hỏa đ i ể u đấu la không dám hành động thiếu suy nghĩ thiên sát đại trấn lay đái một bạc ánh mắt trở về nháy mắt hai tay cầm kích không có dấu hiệu nào nhích miệng cười một tiếng đem canh kim thiên sát kích s ơ cao đỉnh đầu ngay sau đó bỗng nhiên vung xuống sát khí kích quang cùng hồn lực tại không trung bổ ra ấm ánh khắp nơi đến trướng mắt màn sáng tây thiên liệt đ i ệ p những nơi đi qua màn trời bị một phân thành h a i chiến trường bị chém đứt trời âm chìm trong dự báo đấu la không muốn ngồi chờ chết làm lấy sau cùng liều chết sấy dua chín cái hồn hoàn đủ sáng ý đồ cầu sinh hỏa điểu đấu la cũng tỉnh ngộ lại hỏa d i ễ m đại điểu phóng lên tận trời h u n g hăng vọt tới cổ tinh thành quát ầm lên đái một bạc nhựng bất trổ tay cổ tinh thành mấy vạn tinh la quân dân liền muốn t r ô n cùng vây ngụy cứu triệu đánh g ã y đái một bạc loại chuyện này hỏa đ i ể u đấu la đ ắ c không đi nghĩ kia là muốn chết nhưng có lẽ đái một bạc sẽ thả không xuống cổ tinh thành nội tinh la người kể một ngàn nói một vạn đái một bạc trung quy là tinh la thái tử đi bao nhiêu cũng nên làm kiện giống thái tử sự tình đi đây chính là thu mua nhân tâm tuyệt hảo cơ hội à vô luận hỏa điểu đấu la nghĩ như thế nào đái một bạc đều nên bỏ vứt bỏ ruột báo đấu la trở lại bảo hộ cổ tinh thành nhưng để hỏa điểu đấu la không nghĩ tới chính là đái một bạc lại ngay cả một nháy mắt do dự đều không có tiếp tục hướng ruột báo đấu la đánh tới hỏa điểu đấu la có thể khẳng định đái một bạc h tuyệt đối nghe được thanh âm của mình đái một bạc h thậm chí quay đầu hướng hắn lộ ra một tia khinh miệt xéo cợt nhưng đái một bạc h một bộ không quan tâm dáng vẻ đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm sáu mươi bảy hàn phong đ ấ u kỳ hỏa đ i ể u đấu la hãi nhiên nhưng hắn đã không có cơ hội thay đổi gì đái một bạc h không quan tâm thiên sát màn sáng đã rơi xuống tuyệt báo đấu la dù sao không phải cái gì phòng ngự hồn sư lấy tốc độ tăng trường liền đại biểu cho hắn không có lấy đạt được tay phòng ngự thủ đoạn đen nhánh dựa báo võ hồn chân thân miễn c ứ n g trèo c h ố n g một nháy mắt liền tán làm ánh sáng võ hồn phụ thể trạng thái bị đánh tan sát khí tràn vào toàn thân dựa báo đấu la chỉ cảm thấy một nháy mắt kịch liệt đau nhức sau đó liền mất đi ý thức nhưng làm người đứng xem h ỏ a đ i ể u đấu la lại thấy rõ ràng dựa báo đấu la đã bị nhất đao lưỡng đoạn dựa báo đấu la trên mặt còn lưu lại lúc còn sống không cam lòng cùng hối hận nhưng lúc này hỏa điểu đấu la nhưng không có thời gian đi thọ tử hồ b i giờ này khắc này hỏa điểu đấu la trong lòng tràn ngập hoang mang cùng kinh hãi đến cùng là bởi vì đái một b ạ c đặc lập đột hành hay là tất cả thần chỉ truyền nhân đều như vậy đái một bạc h vì cái gì như thế không theo phương pháp ra bài chẳng lẽ đái một bạc h liền không lo lắng tinh la đế quốc đối nó nội bộ lục đục vì vậy mà đánh mất thái tử chi vị thậm chí gây nên bất ngờ làm phản s a o h ỏ a điểu đấu la không kịp nghĩ nhiều bởi vì công kích của hắn đã rơi xuống lúc này đái một bạc h cảm thấy còn có thừa lực có thể hồi viên cổ tinh thành hỏa đ i ể u đấu la không biết đái một bạc h tốc độ cực hạn là bao nhiêu nhưng ít ra đái một bạc h phải làm ra một cách trở về thủ thái độ đi nhưng lúc này đây đái một bạc h vẫn là để hỏa đ i ể u đấu la thất vọng đái một bạc h từ đầu đến cuối cũng không từng quay đầu nhìn qua dù là nửa mắt chỉ là phối hợp hướng dự báo đấu la di hài đi đến cũng chính là hỏa đ i ể u đấu la nhìn không thấy hiện tại đái một bạc h trên mặt thần sắc đái một bạch hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng hoặc là khẩn trương vừa vặn tương phản chính là đái một bạch đến khắp khuôn mặt là nhẹ nhàng thoải mái liền kém khẽ hát mà ông sau một khắc h ỏ a đ i ể u đấu la chưa hề tưởng tượng qua hình ảnh phát sinh chỉ thấy toàn bộ cổ tinh thành phảng phất sôi trào vô số đạo khác là hồn lực phóng lên tận trời cầm đầu có bốn tôn thú vũ hồn hư ảnh chính là trước đó chống cự hắn cùng duyệt báo đấu la này hai đôi võ hồn dung hợp ký sở hữu giả quả thật cổ tinh thành nội trừ đ á y một bạc bên ngoài lại không cái gì một c á c h có thể cùng hỏa phượng đấu la chính diện giao thủ hồn sư liền xem như này hai đôi võ hồn dung hợp ký sở hữu giả cũng bởi vì thân chịu trọng thương mà chiến lực đại giảm hỏa điệu đấu la một kích toàn lực không nói hủy thiên diệt địa nhưng tôi thành nhổ trải uy lực là khẳng định có cũng chính bởi vì biết điểm này hỏa đ i ể u đấu la mới dám lấy cổ tinh thành uy hiếp đái một bạc nhưng hỏa đ i ể u đấu la hay là quá xem thường tinh la đế quốc tinh la đế quốc ngay cả một cái phong hào đấu la đều không có nhưng như cũ sừng sững tại đại lục c h i đ ỉ n h cũng là có chỗ độc đáo của nó tinh la trên thân người bất khuất cùng cứng cỏi tại chiến ý nồng đậm thời điểm thường thường có thể bộc phát ra lực lượng kinh người một người không được liền mười người mười người không được liền trăm người ngàn người vạn nhân tinh la người không sợ chết đối với bọn hắn mà nói luôn có một vài thứ so sinh mệnh quan trọng hơn liền coi trọng vị người có thể hay không tìm ra đái một b ạ c h không có tận lực đi tìm hắn chỉ là đem tiềm tàng tại tinh la trong thân thể bất khuất kích phát ra đến tinh la đế quốc đối phó ngoại giới phong hào đấu la thủ đoạn chính là võ hồn dung hợp kỹ tinh la người xưa nay không sợ thế nhân c h â m chọc bọn họ lấy nhiều khi ít kẻ thắng làm vua đây là tinh la đế quốc chưa hề nói rõ nhưng lại khắc vào huyết nhục bên trong tổ huấn tựa như hiện tại đồng giảng hỏa điểu đấu la coi là tu vi cao liền có thể một người lẫn một thành nhưng không có nghĩ đến ngắn ngủi không đến thời gian một hơi thở cổ tinh thành nội tinh la thiết kỵ lại đồng loạt lựa chọn ra sức phản kháng ngay cả nửa điểm do dự đều không có mấy vạn hồn sư trong đó hồn đấu la mười hai hồn thánh bốn mươi bảy hồn đế hồn vương mấy trăm hồn tôn hồn tôn nhiều không kể x i ế t trong nháy mắt này sức mạnh bùng lên lại là để hỏa điểu đấu la trong lòng run lên vũ hồn đế quốc người phổ biến tin tưởng thực lực bản thân tín ngưỡng tập ngàn vạn vĩ lực tại bản thân nhưng vấn đề là tại thực lực chưa từng đến cực đ ỉ n h trước đó ai dám nói bừa cùng thế là địch trừ mấy cái cực hạn đấu la đối mặt trước mắt chiến trận này ai không đáng sợ hãi chỉ là thằng nhãi danh dám phạm tinh la cầm đầu một hồn đấu la chỉ vào trên bầu trời hỏa điểu đấu la phát ra một tiếng nguồn gốc từ đáy lòng chất vẫn không biết có phải hay không là ảo giác của mình. hỏa điểu đấu la thế mà cảm giác mình bị một hồn đấu la c h ấ n n h i ế p sau một khắc, tựa như là đã sớm ước định cẩn thận. mấy vạn tinh la người không chút do dự tống hiến thuộc về mình hồn lực, cũng tự phát tại cổ tinh trên thành không ngưng t ụ ra một đầu hung thần bạch hổ. uy thế vô song hỏa điểu hướng bạch hổ bổ nhào qua. một nháy mắt liền xé nát bạch hổ chi hình cái này khiến h ỏ a điểu đấu la gánh nặng trong lòng liền được giải khai nói cho cùng bất quá là một chút kẻ yếu trò s i ế t thôi g ì có chỗ sợ mình cái này phong hào đấu la hồn lực chất lượng há lại mấy cái hồn đấu la liền có thể bù đắp nhưng tinh la người tựa hồ thích nhất cũng là ngoài dự liệu mặt mũi ném liền lấy mệnh đến lớp hồn lực phẩm chất không đủ vậy liền dùng lượng đến bổ hảo như biển khói hồn lực từ xưa tinh thành bên trong bốc hơi mà lên liên tục không ngừng bổ sung cổ tinh trên thành trống không bạch hổ h ư ảnh hỏa điệu lần lượt xé xách bạch hổ h ư ảnh lại chưa thể tới gần cổ tinh thành nửa bước phong hào đấu la hồn lực lượng lại nhiều chẳng lẽ còn có thể so sánh được mấy vạn hồn sư không thành đấu la đại lục bên trên hoàn toàn chính xác xuất hiện qua lấy một địch vạn nhưng hỏa điểu đấu la hiển nhiên vẫn chưa tới cái kia mức độ hỏa điểu đấu la trong lòng hãi nhiên hữu tâm triển khai l í n h vực nhất cử nghiền ớt lên đi nhưng mỗi khi l í n h vực của hắn ngoi đầu lên liền có một cỗ tràn ngập hung lệ khí cơ tại trong lòng hắn xẹp qua phản phất là đang cảnh cáo hắn hỏa điểu đấu la đều không cần quay đầu liền biết c ố này khí cơ chủ nhân là ai đái một b ạ c ngạo thì ngạo vậy nhưng nếu thật đem đái một bạch xem như không coi ai ra gì cuồng quyến người đó mới là thật ngu không ai bằng hỏa điểu đấu la không hoài nghi chút nào chỉ cần mình dám sử dụng lĩnh vực sau một khắc hắn liền muốn thi thể hai nơi cùng lúc đó chiến trường không chung một mảnh mây bay về sau hàn phong đột nhiên thở dài một tiếng cảm khái nói khó trách thiên đấu đế quốc có được nhiều như vậy tôn môn học viện Cường giả như mây. nhưng như cố bị tinh la đế quốc vững vàng ép một đầu trước kia ta chỉ cảm thấy là thiên đấu quá yếu hoàng thất dung tệ quý tộc vô năng hiện tại xem ra là tinh la đế quốc quá mạnh a hàn phong bên cạnh thiên nhận tuyết nghe vậy lại là nghe ra hàn phong ý ở ngoài lời khẽ cười một tiếng ôn nhu mà hỏi ao ước đố kỵ hàn phong cũng không che giấu trong lòng mình ý nghĩ t h ằ n g thắn thừa nhận thân là nam nhi hàn phong cũng muốn xuất lính lấy một đám chiến vô bất thắng lại trung thành với thiết kỷ của mình quét ngang thiên hạ a ngấm lại kiếp trước những cái kia nghe nhiều nên thuộc những anh hùng ai không muốn phong lưu cả đời hàn phong thậm chí cảm thấy đến nếu để cho mình có được cái này một bộ tinh la thiết kỷ Hắn có lẽ cũng sẽ muốn thống nhất đại lục không vì quyền lực, càng không vì giã tâm. chỉ vì một tiến g chiến vô bất thắng công vô bất khắc nhưng hàn phong cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Hắn biết mình không phải khối này liệu. thật làm cho hắn làm tướng quân. chỉ sợ cũng là ba phút nhiệt độ. hai ngày nữa liền đặt xuống gánh không được được lũng trông thuộc chính là tối kỳ. hàn phong luôn luôn cho rằng, mình ưu điểm lớn nhất chính là đối với mình có rõ ràng nhận biết ngày càng ngạo nghễ l o à i hình sự tình trong m ộ n g ngấm lại cũng liền thôi trong hiện thực hay là không muốn tai họa người thiên nhận tuyết nhìn xem hàn phong khó hiểu thần sắc lại là không có trêu chọc ngược lại rất là hiểu biết nàng cũng là làm qua thiên đấu thái tử bao nhiêu cũng có thể hiểu được một chút hàn phong hiện tại ý nghĩ gì thật thiên nhận tuyết cũng đang nghĩ nếu là thiên đấu đế quốc quân đội có thể giống tinh la thiết kỷ như vậy lúc trước mình cần gì khổ tâm kinh doanh c h ấ n thủ biên cương năm năm tại trong quân đội có đầy đủ uy vọng về sau trở về liền có thể bức thoái vì、à. quên bạch lão đại tốt số hàn phong lắc đầu không nghĩ nhiều nữa ngược lại nói với thiên nhận tuyết thiên thiên tiếp xuống liền đến ngươi ra sân không cần cho ta mặt mũi cho ta hung hăng rơi bạch lão đại mặt mũi nhìn hắn một bộ trời đất bao la ta lớn nhất sáng vẻ. ta đầu liền ông ông thiên nhận tuyết nghe vậy. hơi có chút s i ờ khóc s i ờ cười. đái một bạch cùng hàn phong tách ra đều tốt. nhưng chỉ cần đụng một khối. liền không gặp cái gì tốt nhưng thiên nhận tuyết dù sao cũng là đứng hàn phong bên này. tuy nhiên bạch hàn phong liếc một chút. nhưng vẫn là gật gật đầu. nói. Nghe、ngươi h e n g là được đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm sáu mươi tám mở màn đái một bạch cũng không biết đám mây đôi k i a nam nữ chính lập mưu cái gì hắn đang thu thập dự báo đấu la hồn cốt cùng hồn đạo khí đối với sau lưng bạch hổ cùng hỏa đ i ể u đấu tranh lại là giả vờ như một bộ làm như không thấy dáng vẻ thật sự là hắn là giả vờ trên thực tế hắn một mực chú ý nếu là họa điểu đấu la dám dùng lĩnh vực, đái một bạch lập tức liền xem một cái đại khích đem hắn đóng đinh ở cửa thành lầu lên giống lĩnh vực loại này sát chiêu. chính là thanh tràng chuyên nhất lợi khí. nhân số ưu thế tại lĩnh vực trước mặt sẽ giảm bớt. đi nhiều đây không phải đái một bạch muốn nhìn đến. nhưng hắn thu thập d ư ợ t báo đấu la hồn cốt cùng hồn đạo khí cũng là t r ă m chú kỳ thật tại đ á i một bạc biết được phụ trách tiến công cổ tinh thành hai tên phong hào đấu la theo thứ tự là hỏa điệu cùng d ư ợ t báo thời điểm liền đã ở trong lòng cho hai người này hạ tử hình nghĩ đến làm như thế nào đem cái này hay không may đồ chơi câu dẫn ra có thể chết lúc này mới có đ á i một bạc trước đó đóng cửa không ra vương không đối binh đích thật là một cách trong đó nguyên nhân nhưng càng nhiều nhưng thật ra là làm dẫn ra hỏa phượng đấu la cùng dự báo đấu la không có cách ai bảo hai vị này phong hào đấu la võ hồn thuộc tính hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy phù hợp mã hồng tuấn hỏa phượng hoàng cùng chu trúc thanh u minh linh m i ê u đâu đái một bạch thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ chu trúc thanh còn thiếu một viên đầu hồn cốt cùng thân thể xương ra ngoài săn hồn hiệu suất quá thấp lấy được hồn cốt phẩm chất cũng có thể là không hết nhân ý nhưng giết người lấy xương liền không giống tuổi báo đấu la đường đường vũ hồn điện phong hào đấu la nội tình thâm hậu lại thêm chiến sự nổi lên vũ hồn đế quốc buông ra tồn kho lấy tăng cường thực lực tuổi báo đấu la đã sớm một thân đầy hồn cốt có thể để cho t dự báo đấu la coi trọng hồn cốt lại kém cũng không có khả năng rớt phá vãn năm cánh cửa đi t dự báo cùng u minh linh miêu cơ hồ liên hệ t u y ệ t báo đấu la có thể sử dụng hồn cốt chu trúc thanh khẳng định cũng có thể sử dụng nhìn xem hàn phong liền biết hàn phong nơi nào đến nhiều như vậy hồn cốt chia người không phải liền là trước hết xếp lúc trước vũ hồn điện xà mâu đấu la sau có liên hợp thất bảo lưu ly tôn giết vũ hồn điện ba tên phong hào đấu la sao thuận tiện còn phải tính đến chiến lợi phẩm tỉ như vũ hồn điện được từ lam điện bá vương tôn g chiến lợi phẩm hỏa điểu đấu la cũng là một cách đạo lý nhưng khẳng định không có duyệt báo đấu la trọng yếu mã hồng tuấn tại đ á i một bạch trong lòng địa vị cùng chu trúc thanh không cách nào so sánh được nhiều lắm là xem như nhân tiện cũng chính là bởi vậy đ á i một bạch mới có thể dẫn đầu chấn sát duyệt báo đấu la bỏ mặt hỏa điểu đấu la bên ngoài khỉ làm siết bộ phim mã hồng tuấn đại lão ra một cái chẳng lẽ còn muốn để đái một bạch phụ trách hắn tu luyện bất thành chỉ là như vậy vừa đến cổ tinh thành chiến trường liền có vẻ hơi ruột quyệt hỏa đ i ể u đấu la cùng cổ tinh thành n ổ i tinh la thiết kỷ tranh ngươi chết ta sống vũ hồn đế quốc mấy vạn hồn sư bị đái một bạch dọa đến không kềm chế được hết lần này tới lần khác đái một bạch cái này kẻ đầu têu i lại thoải mái nhàn nhã kiểm điểm chiến lời phẩm bảy vạn năm thân thể xương sáu vạn năm đầu hồn cốt có chút đồ vật a đái một bạch cũng không c h â y bẩn t h i ể u trực tiếp từ p h ư ợ t báo đấu la trên thân đem sáu cái hồn cốt móc ra hai viên cẳng tay cùng hai viên xương đùi không cần nhìn chu trúc thanh đã có quay đầu trực tiếp ném vào ốp khố liền xong việc ngược lại là dự báo đấu la thân thể xương cùng đầu hồn cốt cho đái một bạch một cách to lớn kinh hỉ trên đấu la đại lục mười vạn năm hồn cốt căn bản là truyền thuyết lác đác không có mấy trừ hàn phong cái kia biến thái cùng đường tam cái vận khí này chi từ bên ngoài đoán chừng cũng liền bị bị đông miễn cứng có một khối liền xem như thiên sứ nhất tục truyền thừa hồn cốt cũng đều là chín vạn chín n g h n chín trăm chín mươi chín năm tu vi cực hạn chưa từng đột phá mười vạn năm ràng buộc trừ phi hợp tác một bộ tại mười vạn năm trở xuống tám chín vạn năm hồn cốt lại là một cái cấp độ dù sao tám chín vạn năm tu vi hồn thú cơ bản liền đã có phong hào đấu la chiến l ự c nhưng cái này trước không đề cập tới tám chín vạn năm tu vi hồn thú số lượng có phong hào đấu la cấp bậc chiến l ự c hồn thú cũng không phải ngu ngốc đánh không lại lại còn không chạy sao bởi vậy tám chín vạn năm cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân bảo liền xem như đái một bạch cũng chưa từng thấy qua mấy khối sau đó sáu bảy vạn năm cũng đã đ ỉ n h thiên trên thực tế đại lục ở bên trên đại bộ phận phong hào đấu la có thể thu hoạch được tốt nhất hồn cốt cũng là sáu bảy vạn năm tu vi đoán chừng cũng liền mấy cái đại tông môn bên trong còn có tám, chín vạn năm tu vi hồn cốt truyền thế có thể vì chu trúc thanh vơ vét đến sáu vạn năm đầu hồn cốt cùng bảy vạn năm thân thể xương. đái một bạch đã rất hài lòng. tuyệt báo đấu la hồn đảo khí. đái một bạch ngược lại là còn không có nhìn. cũng không phải là không muốn nhìn. chỉ là không kịp. hỏa điểu đấu la cùng cổ tinh thành nội tinh la thiết kỷ đối kháng đã phân ra thắng bại cổ tinh thành nội tuy có mấy vạn tinh la thiết kỷ nhưng trên thực tế tuyệt đại bộ phận hồn sư cũng chỉ là mạo s ư n g mạo s ư n g bộ dáng tu vi tuy nhiên hồn tôn hồn lực ly thể trăm mét liền độ có hắn hình hỏa điểu đấu la hay là tại c h u y ể n vận hạn mức cao nhất phía trên thắng một tay cuối cùng vẫn là hỏa điểu đấu la thắng nửa b ậ c t h è n quá hóa dần phía dưới hỏa điểu đấu la cơ hồ vận dụng trừ l í n h vực bên ngoài tất cả thủ đoạn liền ngay cả võ hồn chân thân đều dùng đến lúc này mới khó khăn lắm gọp sạc cổ tinh thành nửa cái thành lâu tinh la thiết kỷ lại là một cách không bị thương nhưng đây cũng chỉ là biểu tượng mà thôi thật muốn nói đến hỏa điểu đấu la đã thua mặt mũi mất hết nếu không phải sau cùng hỏa điểu đấu la không để ý mặt mũi phóng thích thứ chín hồn k ý một mực sằng co nữa thua chính là hắn nhưng dù vậy cũng chỉ là gọt đi nửa cái thành lâu thành môn cũng không từng bị oanh mở thay cái hồn tôn tới cũng là như thế a hỏa đ i ể u đấu la âm tình bất định nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt cổ tinh thành dự định một lần nữa rửa sạch khuất nhục có thể lúc này một đạo như là như át m ộ n g thanh âm vé vào lỗ tai hắn vang lên lần nữa gọi lên đáy lòng của hắn sợ hãi hiện tại đã biết rõ sao tinh la người tuyệt đối sẽ không biến thành vướng víu cầm cổ tinh thành uy hiếp ta có biết c h ứ chết giải thích thế nào hỏa điểu đấu la nghe vậy toàn thân run lên giờ khắc này hỏa điểu đấu la mới hiểu được đ á y một bạc trước đó cái kia đạo khinh miệt khinh thường là có ý gì đ á y một bạc không phải không quan tâm cổ tinh thành chỉ là đơn thuần cảm thấy hỏa đ i ể u đấu la không cách nào uy hiếp được cổ tinh thành tinh la thiết kỵ cũng không có cô phụ đái một bạch hy vọng lấy thiết huyết cùng bất khuất đáp lại đái một bạch không ngươi không thể g i ế t ta chỉ là hiện tại đã biết rõ đã quá muộn hỏa đ i ể u đấu la cũng không có tâm tư đi cảm khái thần minh giờ này khắc này đối với tử vong e ngại đã tràn ngập nội tâm của hắn hắn chỉ là run run g i y g i y nói hy vọng đái một bạch sẽ có cố kỵ mà buông tha mình hỏa điểu đấu la thậm chí cũng không dám quay đầu chỉ sợ quay đầu sẽ nhìn thấy một mảnh sát khí vây rết kỳ thật liền ngay cả chính hỏa điểu đấu la đều rõ ràng mình sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ hứ a sự thật cũng đúng như hỏa điểu đấu la suy nghĩ chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng lạnh hứ hỏa điểu đấu la liền cảm giác cổ x ẹ p qua một đảo nóng hổi nhiệt lưu sau đó lại cấp tốc chuyển thành băng lãnh một mảnh c h í mạng ngạt thở cảm giác hiện lên đại não đau đớn một hồi tứ chi cũng đã mất đi chi giác loại cảm giác này rất ngắn hỏa điểu đấu la liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra trăm năm đ t đầu một nơi thân một nẻo đái một bạc nhìn xem rơi trống không hỏa điểu đấu la đáy mắt khiêng thường hắn có thể hiểu được hỏa điểu đấu la sợ hãi nhưng vẫn như cũ khinh thường tại hỏa điểu đấu la nhu n h ư ợ c trực diện tử vong cũng không dám thật không biết tu luyện thế nào đến phong hào đấu la tuy nhiên khinh thường về khinh thường đồ vật vẫn là muốn lấy đái một bạch một cái lắc mình thuấn di đến hỏa điểu đấu la thi thể bên cạnh hồn đảo khí lói lên cũng đã đem hỏa điểu đấu la thân thể thu lại ngay sau đó đái một bạch một lần nữa trở lại không trung dạo bước đi vào vũ hồn đế quốc trước trận, cư cao lâm hạ nhìn trước mắt mấy vạn hồn sư, u nhiên thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, quỳ xuống tiếp nhận đầu hàng, hoặc là đứng nhận lấy cái chết rầm rầm cơ hồ không do dự, đái một b ạ c h thanh âm rơi xuống nháy mắt, liền có gần nửa hồn sư của vũ hồn đế quốc bỏ vũ khí xuống, thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn lúc này. trên đám mây hàn phong lại là có chút ít áp ý thầm nghĩ phàm là vũ hồn đế quốc hồn sư có tinh là thiết kỷ nhóm một nửa giác ngộ cũng không thể để ngươi giả bộ như vậy thiên thiên đến ngươi nghĩ tới đây hàn phong kêu lên một tiếng đau đớn không kịp chờ đợi đ ố i bên người thiên nhẫn tuyết kêu lên thiên nhẫn tuyết lập tức hiểu ý bước ra bay ra thiên sứ thánh quang sáng rõ trong một chớp mắt hào nhật thất sắc giữa thiên địa bị kim sắc mà thần thánh thiên sứ thánh quang bao phủ một thanh thiên sử thánh kiếm hình chiếu treo ở chân trời ba đôi cánh khổng lồ triển khai thánh ca nổi lên bốn phía vũ hồn đế quốc trong quân đội đồng d ạ n g có vũ hồn điện ra đời trung thành giáo chúng thiên sứ thánh quang huy sái xuống tới nháy mắt liền như là tín ngưỡng trở về không thua kém một chút nào đái một bạc h xuất hiện đối với tinh la thiết kỷ ảnh hưởng binh đối binh vương đối vương đối phó hai c á c h nho nhỏ phong hào đấu la liền coi chính mình thiên hạ vô địch không thành thiên nhận tuyết đặc biệt tiếng nói từ chân trời vang lên thanh âm này như là thánh ca khiến hình người ế tự mình hại mình liền xem như cổ tinh thành n ổ i tinh la thiết kỷ nhóm cũng không ít quý đầu xuống thánh nữ điện hạ nhưng đối với vũ hồn đế quốc không ít vũ hồn điện giáo chúng mà nói thiên nhận tuyết đến tựa như là thần chỉ giáng lâm đây không phải khuyết đại thiên sứ võ hồn phụ thể sau thiên nhận tuyết lại thêm quanh thân thiên sứ thần tính cùng thần nữ vốn là không khác đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm sáu mươi chín phóng nhãn thiên hạ Ai có thể đ ị c h thủ t h á n h n ữ điện h ạ t tựa như tinh la thiết kỳ hô to, tinh o t la chi z a n h v ũ hồn đ ế quốc m ấ y vạn hồn sư c ũ n g c ù n g kêu lên hô t o đứng lên. Mắt t r ầ n có thể thấy t í n ngưng ỡ chi quang bay lên. Ung ẩn có phản chế sát k h í su thế v ũ hồn đ ế quốc không ai không hiểu thiên n h ậ n tuyết l i ề n xem như những cái kia từ nhỏ trong vương quốc lôi ra đến hồn sư. Nhìn thấy thiên. nhận tuyết sau lưng này ba đôi mang tính tiêu chí trắng nõn chi d ự n cùng trong tay thiên sử thánh kiếm thời điểm cũng nên biết người đến người nào thiên nhận tuyết tại vũ hồn đế quốc địa vị đồng đẳng với đ á i một bạch tại tinh la đế quốc địa vị đồng giảng thần chỉ truyền nhân đồng giảng đế quốc mạnh nhất đ á i một bạch là tinh la thái tử thiên nhận tuyết đồng giảng là thiên sứ thánh điện thánh nữ giống như là đế quốc thái tử mà bây giờ tinh la hoàng đế uy tín không bằng đ á i một bạch vũ hồn đế quốc bên ngoài hoàng đế bị bị đông lại tung tích không rõ nói không khoa trương trước mắt hai người này liền tay nắm lấy đại lục mạnh nhất hai đại đế quốc quốc v ậ n vũ hồn đế quốc mấy vạn hồn sư không dám nhìn thẳng đái một bạch tinh la thiết kỷ đồng d ạ n g không cách nào nhìn thẳng vào thiên nhận tuyết đây là bán thần lĩnh vực là trí cường giả sân khấu bọn họ t r ừ dùng hò hét đến phát tiết kích động trong lòng cùng hưng phấn bên ngoài không còn dùng cho việc khác tuy nhiên từ đầu đến cuối thiên nhận tuyết đều không có vì hỏa đ i ể u đấu la cùng dự báo đấu la liếm thi ý tứ tựa như chính thiên nhận tuyết nói tới đồng d ạ n g chỉ là hai cái phong hào đấu la không cần phải nói lời này từ thiên nhận tuyết trong miệng nói ra không có chút nào khoa trương hỏa đ i ể u đấu la cùng dự báo đấu la vốn là hàn phong tất sát trên danh sách người kẻ chắc chắn phải chết thiên nhận tuyết ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều p h ù n g thiếu thiên nhận tuyết xuất hiện, chỉ là vì phối hợp đái một bạc h kết thúc a. lúc này đái một bạc h bên ngoài tuy nhiên ánh mắt vẫn như c ũ ngạo nghễ lăng lệ. nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng thì không khỏi buông lỏng một hơi thiên nhận tuyết lại không xuất hiện. hắn cũng nhanh không biết nên kết thúc như thế nào cũng không thể thật lao xuống đi đem những cái kia vũ hồn đế quốc các hồn sư tàn sát không còn đi lời tuy như thế. diễn kịch vẫn là muốn diễn nguyên bộ h ừ đái một bạc h hừ lạnh một tiếng một đôi dị đồng hơi hơi nheo lại ta mâu bạc hổ võ hồn chân thân chừng mắt về phía thiên nhận tuyết lạnh dọn chất vấn thiên sứ truyền nhân ngươi phải vì hai người này báo thù đến để ngươi m ờ i cấp lại như thế nào thiên nhận tuyết thấy thế trong lòng cũng là không khỏi trợn mắt chừng một cái lúc này thiên nhận tuyết có chút lý giải hàn phong ý nghĩ nhìn xem đái một bạc h giả vờ giả việc sáng vẻ thiên nhận tuyết cũng có chút muốn cho hắn một quyền khẩu khí này thật ngông cuồng cái gì gọi là để ngươi mười cấp tu vi không đủ liền tu vi không đủ chỉ kéo chút lòe loẹ loẹt trong lòng nghĩ như vậy mặt ngoài thiên nhận tuyết hay là phối hợp mạc tiếng nói tài nghệ không bằng người chết chưa hết tội cùng đái một bạc h cuồng ngạo khác biệt thiên nhận tuyết là một loại thoát tục thanh lãnh xem chúng sinh như không phảng phất thế gian vạn vật đều không đủ lấy để nàng ré mắt đái một bạc cùng thiên nhận tuyết nói tới mỗi một câu nói mỗi một cái âm tiết đều để dưới đáy mấy vạn hồn sư tâm thần chập trờn đây tuyệt đối là vạn năm khó gặp cảnh tượng hoành tráng hai tôn gần như đại thành thần chỉ truyền nhân rằng co đến hạnh thấy thế thì chết có thể nhắm mắt vậy đái một bạc h cùng thiên nhận tuyết tự nhiên sẽ không để ý tới dưới đáy những này hồn sư ý nghĩ đợi thiên nhận tuyết sau khi nói xong đái một bạc h lại cười lạnh nói kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết cái gì chết chưa hết tội bất quá là l ệ d h r u t lấy cớ thôi nếu thật là chết chưa hết tội n g ư ờ i như thế nào lại xuất hiện muốn chiến liền chiến ngươi có tư cách cùng b ả n thái tử chém rết dứt lời đái một bạc trong tay canh k i m thiên sát kích tại trên không trung múa động nồng đậm sát khí cuốn lên phong bảo càn quét thiên địa sát khí phong bảo trực chỉ thiên nhận tuyết sau đó chính là đái một bạc quát to một tiếng đến để ta xếp ngươi như ngươi mong muốn thiên nhận tuyết l i ễ u mi nhíu lên cũng là quát một tiếng trong tay thiên sử thánh kiếm đồng giảng cuốn lên kiếm nhận phong b ả o hai cố phong b ả o tại chiến trường trung tâm va chạm xem ra vẹn vẹn chỉ là dư ba liền để vô số hồn sư mở mắt không ra nhưng cái này cũng chưa tính muộn đái một bạc h cùng thiên nhận tuyết đều không có nửa điểm trần trờ hai cố kim quang nổ tung một cố hung thần mà ngang ngược một cái thần thánh mà cao thượng thiên sứ cùng bạc hổ từ không trung đánh tới mặt đất lại từ dưới đất đánh lên bầu trời vô số năng lượng bạo liệt đánh cho cổ tinh ngoài thành cảnh hoàng tàn khắp nơi đánh cho không gian lay động đánh cho mặt đất xinh xinh bị gọt đi một tầng một trận chiến này là nhất định phải đánh cho vô luận c ỡ nào hoang đường lý do đều muốn đánh còn muốn đánh cho đủ rung động rất khốc liệt nếu không chẳng lẽ hai đại đối địch thần chỉ truyền nhân gặp mặt vào xem lấy chửi đồng sao mấy vạn hồn sư đã sớm quên trong lòng kính sợ cùng sợ hãi từng cái nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đái một bạc cùng thiên nhận tuyết chiến đấu để có thể từ hai đại thần chỉ truyền nhân chiến đấu bên trong minh ngộ ra vài thứ đến đây đều là vô dụng công thôi chính là hồn đấu la đều nhìn không ra c á c h như thế về sau hồn đấu la phía dưới hồn sư càng là chỉ có thể nhìn thấy kim quang lấp lóe bóng người đều không nhìn thấy chẳng lẽ khiến cái này hồn đế hồn vương lính ngộ pháp tắc sao nhưng dù vậy những n à y hồn sư cũng vui vẻ này không mệt chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là thiên nhận tuyết cùng đái một bạc chẳng biết lúc nào đã đánh vào trong tầng mây chỉ còn lại hai tôn võ hồn chân thân giữa thiên địa chém rết chân trời thỉnh thoảng sẽ có kim quang bạo khởi có thể nhìn thấy kiếm ảnh cùng đại k í c h s a o thoa kinh khủng uy áp c h ấ n đến tất cả mọi người hô hấp không khoái không có người trở về hoài nghi trận chiến đấu này hàm kim lượng phong hào đấu la cũng không thể có như vậy chiến lực nhưng lúc này không chung đám mây phía trên đái một bạch hàn phong cùng thiên nhận tuyết ba người lại là bình chân như vải ngồi vây quanh tại một t r ư ơ n g bàn trà tam giác nửa điểm mùi thuốc súng đều không có cái gì chim trà khổ đái một bạch la to nửa ngày bao nhiêu cũng có chút khác dù sao hàn phong chuẩn bị cho bọn họ trà ngon nước hắn cũng không khách khí ngửa đầu cũng là một ngụm còn không đợi hắn uống xong liền đem trong miệng nước trà phun ra không có hình tượng chút nào mắng to một bên hàn phong ngược lại là không quan trọng trợn mắt chừng một cái căn bản liền không uống trà kỳ thật hắn cũng cảm thấy nước trà này không tốt uống nhưng mỗi lần ninh phong trí bọn họ uống hoài được đến đạo lý rõ ràng hàn phong cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình trang cái người trí thức. nhìn thấy đái một bạc h lúc này phản ứng. hắn ngược lại có chút tán đồng cảm giác nhưng lúc này, thiên nhận tuyết lại là nghiêng đái một bạc h liếc một chút. tựa hồ có chút bất mãn. thiên nhận tuyết đã từng tiếp thủ q u a thiên đấu quý tộc giáo dục. tự nhiên biết trà này tốt chỗ nào. đái một bạc h uống không rõ. chỉ có thể nói trâu gặm mấu đơn. phung phí của trời hàn phong nhạy cảm bắt được thiên nhận tuyết thần sắc biến hóa nguyên bản đã đến bên miệng mà nói xinh xinh nghẹn trở về bất động thanh sắc nhấp một ngụm nhưng trong lòng thì một k h ổ người trí thức không dễ làm a phong tử d ạ n g này liền đầy đủ sao đái một bạch lại là đối thiên nhận tuyết thần sắc biến hóa nhìn như không thấy chỉ là đối hàn phong hỏi hàn phong đặt chén trà xuống nói bổ sung không sai biệt lắm tiếp xuống ngươi còn phải ngay trước hai đại đế quốc trước mặt bại bởi thiên thiên nửa tay c á c h này cũng không ủy khuất ngươi ngươi vốn là không phải là đối thủ của thiên thiên về sau ta lại đại biểu thiên đấu đế quốc ra mặt đưa ngươi cứu thiên thiên rút đi ngươi cùng ta lại đi gặp một lần ngươi này lão cha chuyện này liền thành đái một bạc nghe vậy n h ú n h ú mày nhưng vẫn là từ chối cho ý kiến gật đầu chính như hàn phong lời nói bại bởi thiên nhận tuyết đái một bạch không có gì tốt v u i khuất cùng là thần chỉ truyền nhân mười cấp t r i n h lịch không phải tốt như vậy vượt qua đái một bạch có sát khí thiên nhận tuyết đồng d ạ n g có thiên sứ thánh quang cũng không phải ai cũng giống như hàn phong có băng hỏa cùng tế loại này nhịp thiên đại sát chiêu nhưng thiên nhận tuyết vẫn không khỏi mà hỏi có thể hay không quá đơn sơ ta và ngươi từng đồng thời xuất hiện tại trong thiên đấu thành không ít người đều đã đoán được chúc ta quan hệ hiện tại chiến trường gặp nhau khó tránh khỏi sẽ bị người có quyết tâm nhìn ra cái gì đến thiên nhận tuyết nói xong đái một bạch cũng nhíu mày hiển nhiên cũng cân nhắc đến điểm này có thể hàn phong lại khẽ cười một tiếng trên mặt toát ra ngạo nghễ thần sắc hàn phong thông suốt đứng lên đi vào mây bay biên giới nhìn xuống dưới đáy kim qua thiết mã cất cao giọng nói sau ngày hôm nay đại lục đại khái có thể chia làm bốn loại người hoàn toàn không biết gì cả kiến thức nửa vời trong lòng còn có lo nghĩ cùng nghĩ minh bạch giả h ồ đ ồ ta chưa hề khinh thường người trong thiên hạ trí tuệ thậm chí ta có thể khẳng định sau ngày hôm nay kế hoạch của ta sẽ không bị ít người đoán được một hay hoàn toàn bại lộ đều không phải không thể nào nhưng thì tính sao nói hàn phong đột nhiên giơ cao chén trà trong tay c h ậ m rãi hướng phía phía dưới ngã xuống sâu k i ế n nói ra mặc kệ là kiến thức nửa vời hay là trong lòng còn có lo nghĩ hoàn toàn không biết gì cả hay là thấy rõ thế gian này còn có ai có thể uy hiếp được chúng ta phóng nhãn thiên hạ ai có thể địch thủ theo hàn phong đường tam vấn đề đều so đại lục vấn đề phiền phức bên trên mấy lần chỉ cần thực lực đủ mạnh liền sẽ không có chất nghi hết thảy đều trở thành kết cục đã định về sau liền càng thêm không có chất vấn theo một ý nghĩa nào đó mà nói hàn phong cùng bị bị đông là cùng loại người đồng giảng bá đạo đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm bảy mươi chó ngáp phải rồi ta hoài nghi ngươi chỉ là đơn thuần uống không trôi hàn phong nói dõng dạc chữ chữ châu ngọc đồng thời đái một bạch cùng thiên nhận tuyết cũng không thể không tán thành hàn phong t u y ế t pháp cả hai không phải người n g u đều là một điểm liền rõ ràng đường đường ba c á c h thần chỉ truyền nhân liên thủ đấu la đại l ụ c phía trên còn có người nào hoặc là vật có thể uy hiếp được bọn họ đâu nếu như hàn phong quyết tâm đường tam cũng không thể tạo thành quá lớn phiền phức nhưng tựa như hàn phong không quen nhìn đ á i một bạch ngay trước mấy vạn hồn sư vinh váo hung hăng dáng vẻ đ á i một bạch cũng không quen nhìn hàn phong phóng khoáng tự do dáng vẻ hàn phong nói rất đúng nhưng nên đ ố i hay là đến đ ố i đ á i một bạch cũng không tin hàn phong có thể uống đến quen khổ như vậy đồ chơi hàn phong cùng đ á i một bạch cũng pha trộn mười mấy năm ai còn không hiểu ai thiên nhận tuyết nghe vậy cũng là hé miệng cười trộm một tiếng hàn phong cho là mình che giấu rất hoàn mỹ nhưng trên thực tế ở đây hai người đều là lớn nhất hiểu hắn một trong mấy người hàn phong điểm tiểu tâm tư kia sớm đã bị bọn họ xem thấu hàn phong trước đó nhấp này một ngụm nhỏ trên mặt thần sắc biến hóa tuy nhiên rất nhỏ bé nhưng vẫn là bị thiên nhận tuyết bắt được chỉ là thiên nhận tuyết không giống như đái một bạch. xét như vậy ngay thẳng vạc trần hàn phong a. dù sao cũng là nhà mình nam nhân hàn phong lại là sắc mặt bỗng nhiên tối đen. một cái lắc mình đi vào đái một bạch bên cạnh thân. căn bản không cho đái một bạch nửa điểm thời gian phản ứng. một chân đạp ra ngoài. miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ nói. để ngươi lắm miệng cút đi đi vụ thảo hàn phong cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một chân là đái một bạc h không nghĩ tới đái một bạc h chừng hai mắt một cái kinh h ô một tiếng hướng tâm đem hàn phong một khối kéo xuống đến nhưng hàn phong một cước này là hạ hết sức phong hào đấu la cấp bậc khí huyết chi lực phun trào còn có không kém hồn lực ba động nếu không phải đái một bạc h da dày thịt béo thay cái thân thể dòn một điểm hồn sư tới bị một chân đạp chết đều là có khả năng dưới loại tình huống này đái một bạc nơi nào còn có cơ hội bắt lấy hàn phong cuối cùng đái một bạc chỉ có thể lưu lại một cái ngươi chờ đó cho ta ánh mắt bị đạp hạ mây bay lúc này hàn phong lại chạy đến thiên nhận tuyết bên người kêu lên thiên thiên cầm kiếm bổ hắn nha thiên nhận tuyết nghe vậy không khỏi bật cười muốn nói hàn phong ngây thơ đi toàn bộ đại lục đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay tam đại đế quốc cùng bên trên ba t ù n g đều bị hắn coi là quân cờ thiên hạ không người có thể đưa ra phải nhưng muốn nói hàn phong thành thục đi có lúc còn không bằng sơ cấp hồn sư học viện những cái kia đầu củ cải nhóm ồn trọng để thiên nhận tuyết cũng s i ờ khóc s i ờ cười nhưng không có cách ai bảo mình yêu thấu c á c h này nam nhân đâu biết thiên nhận tuyết phá hàn phong liếc một chút để chém trà trong tay xuống phiêu nhiên nhi khởi rút ra thiên sử thánh kiếm từ đám mây mà xuống vô lượng thánh q u a n g hóa làm thánh d i ễ m nhóm lửa bầu trời ông cùng lúc đó cổ tinh ngoài thành mấy vạn hồn sư chỉ nhìn thấy chém rết bên trong tà mâu bạc hổ võ hồn chân thân bị thiên sứ võ hồn chân thân chém ra một đảo vết máu vết thương này tại to lớn võ hồn chân thân phía trên lộ ra như vậy không có ý nghĩa nhưng lại tựa hồ nói rõ cái gì sau một khắc toàn thân nhuốm máu đái một bạch từ tầng mây ngã xuống vô luận là tinh la đế quốc hay là vũ hồn đế quốc mấy vạn hồn sư tất cả đều chừng to mắt ngừng thở muốn ra kết quả sao theo sát phía sau là một tiếng kiếm minh bầu trời bị thiên sứ thánh quang bao phủ thần thánh hỏa d i ễ m nhóm lửa màn trời trong lúc nhất thời thiên sứ quang huy huy sái thiên địa đem c h ọ n phiến thiên không đều nhuộm thành một mảnh kim sắt một thanh to lớn thiên sử thánh kiếm phá vỡ tầng mây mũi kiếm trực chỉ nhuốm máu đái một bạch giống tà mâu bạch hổ võ hồn chân thân ngửa mặt lên trời gào thét muốn ngăn cản thiên sử thánh kiếm nhưng lại bị thiên sứ võ hồn chân thân kiềm chế khó mà thoát thân thật muốn nói đến đái một bạch không giống thua quá nhiều võ hồn chân thân giáp chưa nát võ hồn chân thân chưa tán canh kim thiên sát kích hoàn chỉnh không thiếu sót nhưng lúc này thiên sử thánh kiếm trở lên khắc hạ lại là bày biện ra một loại thất bại thảm hại cảm giác như n g lúc này nhưng không có người đi mảnh cứu những này d â u ria sự tình bọn họ chỉ biết kiếm này rơi xuống tinh la khi bại để ta m ờ i cấp ngươi xứng s a o lúc này thiên nhận tuyết này thanh lánh mà tràn ngập từ tính thần thánh tiếng nói vang lên nồng đậm khiêng thường khiến mỗi một cái tinh la người đều nắm lại quyền đầu đái một bạc lại là cuồng tiếu ba tiếng cuồng quyến kêu lên phối cùng không xứng không phải ngươi nói quên ngươi không giết chết được ta ngươi tuy nhiên thắng ta nửa tay cho ta một năm ta đồng giảng có thể bãi ngươi một năm về sau ta đã thành thần ngươi lấy cái gì bãi ta thiên nhận tuyết thanh âm trở nên lăng lệ phảng phất màn trời đấu đá kinh khủng uy áp giống như là biển gầm bao phủ toàn bộ đại lục, sau đó chính là một thanh âm vang lên hoàn toàn thiên địa tiếng la rết, chết theo một tiếng này sát cơ nồng đậm c h ứ chết rơi xuống, thánh ca nổi lên bốn phía, thiên sứ c ử kiếm thế không thể đỡ hướng đ á y một bạch n g h ề n ớt mà đi cổ tinh thành nổi mấy vạn tinh la thiết kỷ buồn gào, hải lượng hồn lực phồng lên, nhĩ lập lại chiêu cũ lấy vạn nhân chi lực ngăn cản thiên nhận tuyết một kiếm này có thể để bọn họ tuyệt vọng là khi bọn hắn hồn lực ly thể nháy mắt liền bị tràn ngập giữa thiên địa thiên sứ chi lực cùng thiên sát chi lực ma diệt cái không còn một mảnh ngay sau đó thiên nhận tuyết thân ảnh từ trong tầng mây sông ra trắng n ó n thiên sứ sáu cánh bị kim sắc thánh d i ễ m quấn quanh v ẹ n vẹn chỉ là huyền lập tại chân trời liền cho điểm tâm n g ọ ặ c vô cùng áp lực thiên sứ cự kiếm càng ngày càng nhanh tiêu tán mà ra mũi kiếm đã đem cổ tinh ngoài thành đại địa chém ra từng đảo sâu không thấy đáy kiếm ngân thâm uyên trái lại một bên khác đái một bạch cũng chỉ có một thanh đại kích nằm ngang ở trước người ai ngay tại thiên sứ cự kiếm sắp đánh trúng đái một bạch nháy mắt thở dài một tiếng vang lên oanh theo sát phía sau chính là một tiếng vang thật lớn nhất tôn hỏa d i ễ m cử thuấn đột nhiên xuất hiện, nằm ngang ở cổ tinh ngoài thành, thiên sứ cử kiếm chém ở trên đó, lại chưa thể thương t ổ n hắn mảy may, thiên sứ c h i lực cùng hỏa d i ễ m c h i lực lẫn nhau tranh phong, dư ba n h ấ t lên năng lượng kinh khủng sóng lớn, áp xúc đến cực hạn nổ tung tại kiếm t h u ẫ n trung tâm vỡ ra, v ẹ n v ẹ n chỉ là xa xa nhìn qua, liền làm người ta kinh ngạc run rẩy nếu để cho cái này ba đồng tiếp xúc đến này mấy vạn hồn sư cho dù chỉ là sát đụng đều đủ để thực cốt gọt thịt tuy nhiên một màn này cũng không có phát sinh tựa như có một con bàn tay vô hình khống chế lại đây hết thảy đem dư ba thu nạp tiêu hóa tuyệt không lan đến gần còn lại hồn sư hàn phong còn không đ ợ i tinh la đế quốc cùng vũ hồn đế quốc các hồn sư thấy rõ ràng đến cùng phát sinh sinh mệnh chỉ nghe thấy thiên n h ậ n tuyết đột nhiên khẽ kêu một tiếng thiên n h ậ n tuyết trong thanh âm mang theo nhàn nhạc u oán đây không phải t r ă n g d ự c thiên tri t h u ẫ n xuất hiện ngay lập tức liền cùng thiên sử thánh kiếm va chạm đến cùng một chỗ d ự c thiên tri t h u ẫ n hỏa d i ễ m là có phản thương t ổ n tại kiếm thuẫn va chạm nháy mắt cực hạn chi hỏa tựa như cùng cửu nhân hướng phía thiên nhận tuyết tuôn đi qua mặc dù chỉ là một nháy mắt rất nhanh liền bị hàn phong thu hồi đi nhưng bị hàn phong hỏa d i ễ m công kích thiên nhận tuyết vẫn cảm thấy ủy khuất theo thiên nhận tuyết thanh âm rơi xuống hai đại đế quốc các hồn sư cũng nhìn thấy người đến dực thiên chi t h u ẫ n đã bị hàn phong thu lại hàn phong đứng tại đáy một bạc trước người cùng thiên nhận tuyết xa xa tương đối nhưng cả hai lại đều không nói gì nửa ngày về sau thiên nhận tuyết đột nhiên tràn ngập oán khí hừ nhẹ một tiếng giống như giận giống như buồn bực chừng hàn phong liếc một chút về sau cũng không quay đầu lại rời đi một bên khác hàn phong ánh mắt thâm t h ú y đưa mắt nhìn thiên nhận tuyết rời đi thẳng đến thiên nhận tuyết hoàn toàn biến mất mới cười khổ thở dài mang theo đáy một bạch rời đi kỳ thật hàn phong chỉ là tại cùng thiên nhận tuyết truyền âm để thiên nhận tuyết tạm thời về vũ hồn đế quốc thiên nhận tuyết tự nhiên không muốn hàn phong là thật vất vả mới dỗ dành thiên nhận tuyết đáp ứng thiên nhận tuyết tự nhiên sẽ u oán thiên nhận tuyết bất mãn trong lòng cũng liền lười n h ắ c che giấu rời đi thời điểm vẫn không quên oán trách chừng hàn phong liếc một chút hàn phong lúc này mới sẽ cười khổ nhưng hàn phong cùng thiên nhận tuyết hiển nhiên đánh giá thấp các hồn sư não bộ năng lực những n à y hồn sư nhưng không biết hàn phong cùng thiên nhận tuyết tại truyền âm bọn họ chỉ nhìn thấy hàn phong cùng thiên nhận tuyết thâm tình nhìn nhau nửa ngày về sau thiên nhận tuyết lưu lại một cái quấn huyết si mê mà ánh mắt u oán mà hàn phong lưu lại một tiếng áy náy thở dài sau đó riêng phần mình rời đi chỉ những n à y liền đầy đủ não bổ ra một đoạn xúc động lòng người triền miên cố sự đương thời tam đại thần chỉ truyền nhân thế nhân đều biết hàn phong cùng đái một bạc h quan hệ tâm đầu ý hợp nhưng nếu là tại thiên nhận tuyết đối địch với đái một bạc h tiền đề phía dưới hàn phong cùng thiên nhận tuyết ở giữa còn có thể phát sinh cái gì nhất định là thế nhân rất được hoan nghênh sự tình cừu địch ở giữa tình yêu cố sự vạn năm khó gia tam đại thần chỉ truyền nhân ở giữa an oán tình cừu xa so với phong hào đấu la cố sự hấp dẫn người đối với những này hàn phong cùng thiên nhận tuyết hai c á c h này người trong cuộc hiện tại còn không biết chờ bọn hắn biết đến thời điểm lại yên lặng phát hiện những n à y thế nhân não bổ ra cố sự vừa vặn rất hoàn mỹ giải thích hàn phong cùng thiên nhận tuyết quan hệ đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi chương năm trăm bảy mươi mốt điên cuồng tinh la hoàng đế cổ tinh thành sau cùng sẽ như thế nào kết thúc hàn phong cũng không thèm để ý đại lục bên ngoài tam đại thần chỉ truyền nhân đều đã hiện thân tuyệt đối được xưng tụng là cảnh tượng hoành tráng nếu là dạng này cũng còn c h ấ n không được tràng tử n à y hàn phong cũng chỉ có thể cam bái hạ phong có tam đại thần chỉ truyền nhân châu ngọc phía trước ai còn có ý tốt tại thần chỉ truyền nhân chiến trường khai chiến đây không phải tự rước lấy nhục sao mà lại vũ hồn đế quốc mấy vạn hồn sư chiến ý sớm đã bị đái một bạc h ma diệt cổ tinh thành nội tinh la thiết kỷ nhóm cũng bởi vì đối kháng hỏa phượng đấu la hồn lực tiêu hao rất lớn vô luận như thế nào nghĩ đều là không đánh được lớn nhất khả năng hẳn là không chi song phương ngưng chiến ai về nhà nấy song phương người chủ sự đều không tại ai dám nói bừa tuyên chiến sự thật cũng đúng như hàn phong đoán đồng d ạ n g cổ tinh ngoài thành cũng không có bộc phát quyết chiến song phương r ằ n g co một hồi về sau liền riêng phần mình thối lui đối với bọn hắn mà nói ngược lại là tam đại thần chỉ truyền nhân sự tình càng trọng yếu hơn hàn phong đối với cái này cũng không thèm để ý rời đi cổ tinh thành về sau hàn phong liền dẫn đái một bạch hướng phía tinh la thành đi diễn một màn vở kịch chính là cho tinh la hoàng đế nhìn cũng không thể không đi thu lấy cuối cùng quả thực đi hàn phong cùng đái một bạch thẳng vào tinh la hoàng thành trực tiếp tìm tới tinh la hoàng đế tuy nhiên hoàng cung rắc rối khó gỡ nhưng đối với hàn phong cùng đái một bạc h mà nói muốn tìm đến một cách tinh la hoàng đế cũng không phải là việc khó gì tinh thần lực quét qua liền có thể tìm tới nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là tinh la hoàng đế liền phảng phất đã sớm chờ lấy bọn họ đồng dạng công khai ngồi tại trên đại điện quanh thân lại ngay cả một cái ám vệ đều không có lấy hàn phong cùng đái một bạc h cường độ tinh thần lực điểm ấy đơn giản thăm dò là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm đây đối với chú ý cẩn thận tinh la hoàng đế mà nói là không bình thường đại điện bên ngoài hàn phong cùng đái một bạc nhìn nhau nhíu mày nhưng cũng không có gì đáng sợ nhanh chân đi vào mà đến đại điện tựa như hàn phong nói tới đồng d ạ n g toàn bộ tinh la đế quốc có ai có thể uy hiếp được hai người bọn họ sao sự thật chứng minh tinh la hoàng đế cũng là đang chờ bọn họ khi nhìn đến đ á i một bạc trên người vết máu cùng bên người hàn phong thời điểm tinh la hoàng đế cũng không có nửa điểm vẻ kinh ngạc ngược lại thật sâu nheo lại một đôi mắt hổ sắc mặt một mảnh đen kịp cái này khiến hàn phong cùng đ á i một bạc có chút kinh ngạc lấy hai người bọn họ tốc độ coi như không phải hết tốc độ tiến về phía trước từ cổ tinh thành trở lại tinh la thành cũng bất quá mới nửa ngày mà thôi nhưng tinh la hoàng đế lại có thể trước một bước biết được tin tức của tiền tuyến đủ để thấy tinh la hoàng đế che giấu chi sâu hàn phong lông mày nhíu lại phát g i á c được một chút g ì dặn g nhưng ngay tại hàn phong muốn nói cái gì thời điểm tinh la hoàng đế lại đột nhiên quát chói tai một tiếng một bạt chấm rất thất vọng tinh la hoàng đế không chút nào che giấu mình tức giận như sơn tự nhạc đế vương uy áp triều hàn phong cùng đái một bạc h đánh tới tinh la hoàng đế đương nhiên biết hai người trước mắt không phải mình đế vương khí độ có thể c h ấ n nhiếp nhưng hắn bây giờ lại là lên cơn giận dữ không lo được nhiều như vậy đái một bạc h diện mục một dữ tợn một tiếng hồ khiếu đầy ra vọt thẳng phá tinh la hoàng đế đế vương uy áp ngồi tại hoàng tỏa phía trên tinh la hoàng đế bị khí thế phản phệ toàn thân run lên suýt nữa từ hoàng tọa rơi xuống đái một bạch thân là thiên sát thần truyền nhân ngay cả hàn phong cũng không dám cùng hắn so đấu khí thế tinh la hoàng đế lại lấy khí thế đối phó đái một bạch chỉ có thể nói người không biết không sợ nhưng dù vậy tinh la hoàng đế vẫn như cố tức giận không giảm đái một bạch thật sâu nhíu mày đè xuống cơn tức trong đầu cầm tính tình hỏi ngược lại thất vọng ngươi có tư cách gì nói với ta câu nói này bại cũng là bại nếu không phải là ta cổ tinh thành sớm đã luôn hãm ngươi cho rằng là bởi vì ai ngươi mới có thể ngồi ở vị trí này lúc nào ngay cả tinh la đế quốc hoàng đế cũng thay đổi thành sẽ chỉ ba hoa trích trò dung người thắng bại chính là chuyện thường binh ra chấm từ nói không phải cổ tinh sự tình tinh la hoàng đế cũng là một bước cũng không nhường nhìn chòng chọc vào đái một bạch từng chữ nói ra gầm nhẹ nói nhưng ngươi thân là tinh la thái tử tương lai quốc quân lại cấu kết n g o ạ i địch ý đồ bán nước chấm nên thái độ gì vỗ tay khen hay sao ngươi đang nói cái gì đái một bạch biểu lộ cũng d ữ t tợn một đôi dì đồng tràn ngập lệ khí đái một bạch cùng tinh la hoàng đế ở giữa vốn là chỉ còn lại kéo căng lấy một sợi dây khoảng cách quyết liệt cũng chỉ là cách nhau một đường tinh la hoàng đế từng xem đái một bạch vì x à i lang đái một bạch đã từng xem tinh la hoàng đế vì hổ báo tinh la hoàng đế thậm chí từng nghĩ tới c h ấ n sát đái một bạch lấy vững vàng hoàng vị có thể nói tại tinh la hoàng thất cái này vặn vẹo g i a tục đái một bạch cùng tinh la hoàng đế ở giữa bỏ đi hoàng vị kế thừa quan hệ cũng là c ầ u định ngươi muốn xếp chấm nhìn thấy đái một bạc h trong mắt lệ khí tinh la hoàng đế cũng là giật mình trong lòng kể một ngàn nói một vạn tinh la hoàng đế cũng minh bạch nếu như đái một bạc h nguyện ý mình tuyệt không phải đối thủ cũng bởi vậy tinh la hoàng đế đối với đái một bạc h một mực nhường nhịn thậm chí phối hợp đái một bạc hành h động nhưng lần này khác biệt tinh la hoàng đế đối mặt đái một bạc h nhìn chăm chú ngược lại từ hoàng tỏa phía trên đứng lên g i a n g hai cánh tay đồng tử khẽ run điên cuồng mà t r e o tức nghiêm nhị quát đến ế z chấm chỉ cần chấm hôm nay đi không ra c á c h này đại điện ngày mai ngươi chuyện ế z cha liền xét cả thế gian đều biết coi như ngươi vẫn như cũ có thể đăng cơ thành đế cũng vĩnh v i ễ n đừng nghĩ triệt để nắm giữ tinh la đế quốc chấm có thể chết tinh la không thể diệt tinh la người vĩnh viễn không làm n ô đái một bạc nhìn xem gần như điên cuồng tinh la hoàng đế trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì hắn thậm chí nghe không rõ tinh la hoàng đế đang nói cái gì hàn phong làm người đứng xem ngược lại là tỉnh táo rất nhiều thấy đái một bạc cùng tinh la hoàng đế ở giữa sắp mất khống chế liền mở miệng kêu lên bệ hạ ta nghĩ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì hiểu lầm hàn phong không nói lời nào còn tốt c á c h này mới mở miệng tinh la hoàng đế đột nhiên trở nên cuồng loạn phảng phất nghe thấy trên đời này buồn cười nhất trò cười căm tức nhìn hàn phong rít lên nói ngươi đừng nói cho chấm ngươi hôm nay đến đây không phải vì để thiên đấu đế quốc chiếm đoạt ta tinh la đế quốc chấm đã sớm nghe nói thiên đấu đế quốc nữ đế bất quá là ngươi hàn phong khôi lỗi bây giờ xem ra ngươi mới là lớn nhất xã tâm r a khó trách cái này nhiệt trướng khổ kéo sáu tháng cũng là đang chờ ngươi a hay là nói ngươi muốn nói cho chấm ngươi tiến vào xuất hiện tại cổ tinh ngoài thành thuần túy chỉ là bởi vì trùng hợp tinh la hoàng đế nói xong đái một bạch cùng hàn phong tất cả đều nhưng tinh la hoàng đế rất thông minh vẹn vẹn từ cổ tinh ngoài thành phát sinh hết thảy liên hệ đái một bạc h trước đó thái độ khác thường cử động liền đoán được rất nhiều lẽ ra như thế nếu ngay cả cái này điểm tâm trí đều không có tinh la hoàng đế không có khả năng thành tựu một đời hùng chủ không thể nói lý đái một bạc h cắn răng mắng muốn phản bác lại bị hàn phong ngăn lại xuống tới không trách tinh la hoàng đế vì sao kích động như thế dù sao t i n h la đế quốc xem như t i n h la hoàng đế duy nhất để ý đồ vật hắn đem đế quốc nhìn so với mình sinh mệnh càng trọng yếu hơn khó trách thất thố như vậy hàn phong giữ chặt mà đến đ á y một b ạ c h hít sâu một hơi nhìn chằm chằm t i n h la hoàng đế ngữ khí đồng dạng bất thiện có chút u lãnh mở miệng nói sự thật như thế bệ hạ tốt nhất vẫn là tiếp nhận hiện thực tốt tinh la đế quốc tuyệt không phải vũ hồn đế quốc đối thủ bạc h lão đại cũng không phải ngàn thiên nhận tuyết đối thủ hôm nay nếu không phải ta cổ tinh thành liền muốn luôn hãm mà ngươi c á c h này lớn như vậy đế quốc liền bị vũ hồn đế quốc chiếm đoạt nhiều nhất trong vòng năm ngày ngươi trên cổ đầu người liền bị treo ở trên hoàng thành cung cấp thế nhân quan sát thì tính sao tinh la hoàng đế hiển nhiên cũng biết những này. nhưng hắn hay là quát. tinh la chính là chiến thần hậu nhân. chính là chiến t ử cũng không chịu nhục a hàn phong lại là khiêng thường cười lạnh một tiếng. cũng không để ý tới tinh la hoàng đế. tiếp tục phối hợp nói. mà lại chân tướng cũng không phải chính ngươi phán đoán như thế. vô luận là thiên đấu hay là tinh la. ta đều không có hứng thú về phần ngươi nói tuyết pha nếu như ngươi quả thật điều tra qua liền nên biết nàng không phải cái gì khôi lỗi thiên đấu trong ngoài quân chính đều từ nàng một tay lo liệu a lại là cười lạnh một tiếng nhưng lần này lại là tinh la hoàng đế tinh la hoàng đế hiển nhiên đối hàn phong giải thích khịt mũi coi thường từ góc độ của hắn xuất phát hắn tuyệt không tin tưởng có người có thể bỏ qua hai đại đế quốc quyền lực cho dù kinh d i ễ m như bị bị đông không phải cũng mưu toan thống nhất đại lục sao không có hứng thú chấm chỉ hỏi ngươi như tinh la đế quốc đấu với trời đế quốc liên hợp đến cùng là họ đới hay là họ tuyết hay là nói họ hàn tinh la hoàng đế chế nhạo lấy nhìn về phía hàn phong một bộ xem thấu hết thầy dáng vẻ quá nhỏ hẹp hàn phong thấy tinh la hoàng đế giải thích không thông thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh đứng lên. tinh la hoàng đế tầm mắt nhảy không xuất thế tục, muốn để tâm hắn bình khí cùng đi tìm hiểu chuyện này. chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem hắn đánh phục hàn phong trước đó sở dĩ chậm rãi cùng tinh la hoàng đế giải thích. chỉ là sợ đái một bạch xúc động, không muốn để đái một bạch gánh vác xếp cha chi danh a. nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hàn phong liền không có biện pháp bào chế tinh la hoàng đế hoàng đế khi lâu tinh la hoàng đế hay là quá xem thường thần chỉ truyền nhân lực lượng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm bảy mươi hai n g ư ờ i ngăn không được b ê sợ đại lục sự tình làm nền không sai biệt lắm tiếp xuống sẽ tăng nhanh thúc đẩy nội dung cốt truyện nếu không quang một cách đấu la bản liên minh từng cái thế lực viết đi qua không có một hai trăm chương s ư ở n g mặt hàn phong ánh mắt trở nên cực kỳ băng lãnh toàn bộ đại điện nhiệt độ không khí đều bởi vậy giảm xuống mấy lần cùng đái một bạc h khác biệt đái một bạc h lấy lăng lệ hung lệ khí thế nhịp sông hết thảy mà hàn phong thì là đơn thuần đối băng h ỏ a tuyệt đối trưởng khống trên đại điện nhiệt độ không khí biến hóa cũng không phải là ảo giác mà chính là cực hạn chi băng lực lượng hiện ra cùng tinh la hoàng đế không có gì để nói nhiều g i a hỏa này trong mắt chỉ có tinh la đế quốc không cách nào câu thông hàn phong tính nhẫn n ạ i cũng kém không nhiều bị mài xong cùng nó nhìn xem tinh la hoàng đế n ổ i điên chẳng bằng để hắn nhận rõ hiện thực hiện tại xem ra ngược lại là hàn phong ngây thơ luôn có một chút đặc lập độc hành người coi như hàn phong tập t r u n g ra sở trường cũng không thể nắm giữ đại lục ở bên trên mỗi người kỳ thật cái này cũng không có gì hàn phong chưa hề nghĩ tới trưởng khống đại lục ở bên trên mỗi người chỉ là tinh la hoàng đế khác biệt hắn hắn có năng lực đối hàn phong kế hoạch tạo thành ảnh hưởng đồng thời đầy đủ thông minh nói mơ hồ điểm tinh la hoàng đế cũng là đầu thứ nhất từ hàn phong cho đại lục an bài vận mệnh trường hà bên trong vọt lên cá c á c h này không thể trách hàn phong chủ quan dù sao hàn phong cùng tinh la hoàng đế tiếp xúc không nhiều hàn phong đối tinh la hoàng đế hiểu biết cũng không phải rất sâu tinh la đế quốc phương diện sự tình đều là từ đái một bạch xử lý ngược lại là xem nhẹ tinh la hoàng đế tuy nhiên cũng không phải cách đại sự gì đã có không phục vận mệnh con cá nhẫn trở về là được nghĩ tới đây đại điện phiêu khởi tuyết hoa hàn phong thanh âm v u lãnh truyền đến mặc kể ngươi tin hay không có thể nói cho ngươi là ta đối thiên đấu cùng tinh la đều không có lòng mơ ước chỉ cần ta nguyện ý hoàn toàn không cần thiết tốn công tốn sức không có đại lục ở bên trên điểm kia quyền lực ta như thường có thể quyền sinh sát trong tay nói hàn phong từng bước một hướng phía tinh la hoàng đế tới gần. hàn phong mỗi một bước, đều để đại điện nhiệt độ hạ xuống ba phần. khi hàn phong đi vào tinh la hoàng đế trước mặt thời điểm, tinh la hoàng đế đã cảm giác thể nổi huyết dịch cũng bắt đầu ngưng ghép thành băng tinh la hoàng đế h ấ u tâm cổ động hồn lực chống cự, có thể để hắn kinh hãi là, hắn đến thân thể tựa như là bị phong ấm. một thân hồn đấu la cấp bậc hồn lực như là một đầm nước động thể nội tà mâu bạc hổ lạnh dung phát động tựa hồ đối với bên trên cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố loại này nguồn gốc từ võ hồn e ngại liền xem như tinh la hoàng đế thấy qua những cái kia tuyệt thế đấu la đều không thể cho hắn loại cảm giác này nhưng dù vậy tinh la hoàng đế vẫn như cũ là một đời hùng chủ nên nói là đối đế quốc chấp niệm siêu việt đối tử vong sợ hãi hay là thân là hoàng tộc bất khuất chiến thắng hàn phong cứng bức, tinh la hoàng đế hung hăng cắn chót lưới, đột nhiên kịch liệt đau nhức cùng máu tươi ngọt tanh kích thích tinh la hoàng đế linh hồn, cuối cùng là để hắn khôi phục một chút thần trí, thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong, cười khẩy nói, ngươi nói những này là có ý tứ gì muốn chứng minh mình thanh cao hay là nghĩ hiện ra tự thân vũ lực ngươi cho rằng chấm có tin hay không tin la hoàng đế tuyệt không tin tưởng có ai có thể c ử tuyệt đến duy ngã độc tôn quyền lực thần cũng không được chiến thần lưu lại tinh la đế quốc hùng cứ một phương hải thần thống ngự hải tộc siêu nhiên thế ngoại thiên sứ thần sáng lập vũ hồn điện thu hoạch tín ngưỡng những này không đều là tốt nhất chứng cứ sao hàn phong thấy tinh la hoàng đế chấp mê bất ngộ. hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ là đầu ngón tay khẽ động, một thanh băng nhận gác ở tinh la hoàng đế trên cổ, cực hàn hơi lạnh cơ hồ muốn tê liệt tinh la hoàng đế đầu cùng lúc đó. hàn phong này không mang nửa điểm nhiệt độ thanh âm vang lên, ngươi chỉ có tin tưởng nghĩa vụ. không có chất vấn quyền lợi băng nhận đâm rách tinh la hoàng đế ra thịt, cốt cốt máu đỏ tươi tiết ra, lại chưa thể chảy xuôi xuống tới. tại tinh la hoàng đế trên cổ, ngưng ghét ra từng đ ó á từng đ ó á yêu g i ã huyết sắc b ă n g hoa tinh la hoàng đế chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, c ắ n răng gầm gừ nói, ngươi dám giết ta chỉ cần ta chết, ngươi liền mãi mãi cũng đừng nghĩ thu hoạt được tinh la đế quốc, này nhiệt chướng cũng đem gánh vác xếp tra chi danh đây là tinh la hoàng đế áp chủ bài tinh la hoàng đế đa mưu túc trí hắn biết đơn thuần thực lực mười cái hắn cột vào một khối cũng không thể là hàn phong cùng đái một bạc đối thủ cho nên hắn căn bản liền không nghĩ tới cùng hai người động thủ đây cũng là vì sao trên đại điện nửa cái á m vệ đều không có nguyên nhân tinh la hoàng đế đem những này á m vệ tung ra ngoài chỉ cần ngày mai hắn chưa từng xuất hiện tại tinh la hoàng thành bên ngoài đái một bạc h x ế t cha chi danh liền đem truyền khắp toàn bộ tinh la đế quốc tinh la hoàng đế biết rõ vẹn vẹn chỉ là x ế t cha không có khả năng ngăn cản đái một bạc h đăng cơ tinh la đế quốc chính là như vậy thí thân đều là lão truyền thống nhưng bởi như vậy đái một bạch tuyệt đối không cách nào triệt để nắm giữ cái này lớn như vậy đế quốc bởi vì hắn đến vì bất chính đây là trần trụi dương mưu tinh la hoàng đế không sợ chết cho dù tại sao khi hắn chết đái một bạc h vẫn như cũ sẽ phối hợp hàn phong tinh la đế quốc sẽ sụp đổ cũng sẽ không triệt để bị tiêu diệt sẽ biến cố liền sẽ có biến số có biến số liền còn có hy vọng đây là tinh la hoàng đế đối mặt hai tôn thần chỉ truyền nhân có thể qua làm được cực hạn nhưng để tinh la hoàng đế không nghĩ tới chính là hàn phong lại lộ ra một vòng d é u cợt băng đao hóa đi hàn phong một phát bắt được tinh la hoàng đế cổ k h ó e miệng lộ ra một vòng hước cười âm ao nói bạc h lão đại không thể giết ngươi trên người hắn chảy máu của ngươi coi như hắn nghĩ ta cũng sẽ không đồng ý nhưng ngươi tính sai một điểm bạc h lão đại làm không thể sự tình ta có thể ta là thiên đấu người đối ta mà nói giết ngươi tuy nhiên thổi cho sự tình hợp tình hợp lý ai cũng không dám lắm miệng nửa câu nói hàn phong đầu ngón tay phát lực cực hàn cùng cực nhiệt hai cố hoàn toàn tương phản lực lượng tràn vào tinh la hoàng đế thể nội để tinh la hoàng đế vặn vẹo như muốn tự v ấ n nhưng không có người nào là không e ngại tử vong coi như tinh la hoàng đế nói đến lại thế nào thiên hoa loạn trụy sắp chết đến nơi hắn hay là e ngại mà lại hàn phong mà nói để hắn không muốn chết ngay bây giờ tinh la hoàng đế ra sức bắt lấy hàn phong cánh tay đem hết toàn lực từ trong hàm răng gạt ra một câu ngươi không thể giết ta ngươi giết ta liền vĩnh viễn không cách nào để mấy vạn vạn tinh la nhân thần phục ngươi ngươi cam tâm sao a rốt cuộc nghe được một câu mình muốn nghe hàn phong không khỏi cười lạnh một tiếng mặt lộ vẻ vẻ trêu tức khinh bạc hỏi ngược lại là ta thuyết minh có vấn đề gì sao từ đầu đến cuối ta đều nói ta đối tinh la cùng thiên đấu không có hứng thú tinh la người không thần phục ta lại như thế nào ta chưa hề nghĩ tới để bọn hắn thần phục giờ khắc này tinh la hoàng đế mộng hàn phong trong mắt s á t ý là chân thật thẳng đến lúc này tinh la hoàng đế mới minh ngộ hàn phong thật không có ý định quân lâm thiên hạ thế gian này lại có đối quyền lực thờ ơ người chính này làm hết thảy tính là gì quả thực tự d ư ớ c lấy nhục chờ một chút tinh la hoàng đế không cam lòng rít lên một tiếng trong lòng tử trí không còn kiên định như vậy nếu là có thể ngăn cản hàn phong cũng liền thôi bây giờ lại biết được hàn phong mục đích vẫn luôn không phải thống nhất đại lục tinh la hoàng đế cũng không muốn làm một c á c h không tồn tại lý do mà chịu chết hàn phong nghe vậy cuối cùng vẫn là bỏ qua tinh la hoàng đế nếu như tinh la hoàng đế chấp mây bất ngộ hàn phong không ngại giết hắn nhưng nếu là tinh la hoàng đế tỉnh ngộ hàn phong ngược lại là có thể lưu hắn nhất mệnh nói cho cùng tinh la hoàng đế cũng là đái một bạc h phổ thân hàn phong không muốn để đái một bạc h gánh vác xếp cha chi danh đồng d ạ n g không muốn chính tay đâm hảo huyên để phổ thân thật muốn nói đến tinh la hoàng đế ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là hắn cái này một thân huyết mạch thay cái người không liên hệ đã sớm đông thành tượng băng c h ầ m luôn vạn năm hừ đái một bạch lại là bất mãn hừ lạnh một tiếng trước đó hắn một mực khoanh tay đứng nhìn đã cho thấy thái độ của hắn nếu thật là có thể tuyển hắn tình nguyện để hàn phong s á t tinh la hoàng đế hiện tại hàn phong tại sao cùng thu tay lại hắn tự nhiên bất mãn nhưng cũng không có nói cái gì hàn phong khẳng định có mình suy tính khụ khụ khụ tinh la hoàng đế lo ho kiệt liệt đứng lên hàn phong cũng không thúc giục l ặ n g lặng chờ đợi sau một hồi khá lâu t i n h la hoàng đế mới tỉnh táo lại sáng rực nhìn chằm chằm hàn phong từng chữ nói ra mà hỏi ngươi đến cùng có ý tứ gì ngươi lập mưu hết thảy cũng không thể là vì cho người khác làm áo cưới đi hàn phong thấy thế không khỏi trợn mắt chừng một cái trung quy là có thể giao lưu à hàn phong thở một hơi dài nhẹ nhõm đem liên minh sự tình nói ra nghe hàn phong nói xong tinh la hoàng đế sắc mặt liên biến mặt cho tinh la hoàng đế nhĩ bể đầu cũng không nghĩ ra hàn phong thế mà lại là quyết định này có thể các loại tinh la hoàng đế tiêu hóa những lời này về sau hay là lắc đầu kiên định nói ra không được kể từ đó tinh la đế quốc quốc lực lớn gọt hoàng không thành hoàng đế không phải đế còn muốn chúng ta tinh la người đi bảo hộ thiên đấu người dựa vào cái gì ngươi cho rằng ta là tại thương lượng với ngươi sao hàn phong nghiêng tinh la hoàng đế liếc một chút đảm mạc hỏi ngược lại thiên hạ đại thế thuận thế người xương nhịp thế người vong mà bây giờ ta chính là đại thế hoặc là gia nhập ta tinh la vẫn còn hoàng vị còn tại hoặc là chết chuyện ta muốn làm n g ư ờ i ngăn không được đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi chương năm trăm bảy mươi ba khai triển tinh la hoàng đế cuối cùng vẫn là khuất phục không người là không sợ tử vong ngẫu nhiên xúc động muốn lấy thân thể đền nợ nước là có thể lý giải lấy tinh la hoàng đế đối đế quốc chấp niệm không làm như vậy mới không bình thường nhưng các loại tinh la hoàng đế tỉnh táo lại về sau liền lại khó dâng lên trước đó quyết ý hàn phong không có dấu riêng tinh la hoàng đế trừ cùng vũ hồn đế quốc quan hệ bên ngoài còn lại kế hoạch đều cáo chi cho hắn hàn phong cũng không lo lắng tinh la hoàng đế sẽ để lộ bí mật để lộ bí mật cũng không quan hệ hàn phong lúc đầu cũng không có ý định giấu riêng bao lâu trừ vũ hồn đế quốc sự tình bên ngoài hàn phong kế hoạch sớm muộn là công việc quan trọng chi tại chúng chuyện sớm hay muộn mà thôi mà lại lấy tinh la hoàng đế đối tinh la đế quốc chấp niệm hắn bây giờ muốn hẳn là như thế nào tại tương lai vì tinh la đế quốc tranh thủ càng nhiều lợi ích cùng quyền lực hàn phong đối đây hết thầy động nhược minh họa nhưng hắn cũng không ngại thể chế liền bày ở đây liên minh tồn tại cơ hồ liền đại biểu cho đế quốc thế lực ngã xuống chỉ cần hàn phong kiên trì liên minh bản chất không lay được tinh la hoàng đế không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. dù sao nói toạt trời. tương lai tinh la chi chủ cũng là đái một bạch. tinh la hoàng đế có thể thay đổi đồ vật không nhiều nói tóm lại. tinh la hoàng đế cân nhắc lời hại phía dưới. cuối cùng vẫn là đồng ý gia nhập hàn phong đội ngũ. đương nhiên không thể nào là xuất phát từ nội tâm. nhưng liền xem như lá mặt lá trái cũng không có quan hệ. dựa theo hàn phong kế hoạch nhiều nhất tuy nhiên hai ba năm liền có thể để liên minh hoàn thành đến lúc đó hết thảy đều đã thành kết cuộc đa đ ỉ n h hơn nữa còn có đái một bạc tại tinh la đế quốc nhìn chằm chằm tinh la hoàng đế tinh la hoàng đế coi như tâm tư lại thế nào ruột quyệt đế vương tâm thuật lại thế nào thuần thục cũng chỉ có thể ngồi xem đại lục biến thiên mà bất lực một câu tinh la hoàng đế đã bị mất quyền lực giải quyết tinh la đế quốc sự tình về sau hàn phong liền sẽ thiên đấu đế quốc hiện tại sân khấu đã d ự n g hoàn thành hai cái vai chính vấn đề cũng giải quyết chỉ còn lại thiên đấu đế quốc cái này vai phụ tự nhiên không thể trí chi, chi không để ý đương nhiên thiên đấu đế quốc cũng không có c ử tuyệt tư cách là được theo hàn phong biết hiện tại thiên đấu đế quốc cao tầng còn làm cho túi bụi đâu hiện tại tốt mình tới cho bọn hắn làm quyết định liền tốt tuy nhiên trước đó hàn phong còn phải đi vũ hồn đế quốc quốc g i a đem thiên nhện tuyết tiếp trở về trước đó bởi vì muốn đi tinh la thành không tốt mang theo thiên nhện tuyết cùng một chỗ cho nên liền để thiên nhện tuyết về trước thiên sứ thánh điện khi đó thiên nhện tuyết liền đã rất là ưu á n nếu là hàn phong còn dám đưa nàng rơi tại thiên sứ thánh điện mặc kệ thiên nhận tuyết còn không biết muốn làm sao trừng phạt hàn phong đâu sự thật chứng minh hàn phong phán đoán là chính xác may hắn nhảy bén v ẹ n v ẹ n chỉ là nửa ngày mà thôi thiên nhận tuyết liền đã không chịu nổi tính tình thiên đạo lưu đều ngăn không được nếu không phải hàn phong xuất hiện kịp thời thiên sứ thánh điện sợ là đều muốn bị mang ra hàn phong đương nhiên không dám trêu chọc trạng thái này hả thiên nhận tuyết tốt tiếng k h ỏ e ngư hống nửa ngày này mới khiến thiên nhận tuyết nguôi giận kỳ thật hàn phong cùng thiên nhận tuyết đều biết từ đầu đến cuối thiên nhận tuyết đều không có sinh khí thiên nhận tuyết còn không có như vậy cố tình gây sự thiên nhận tuyết bất quá là hưởng thụ lấy bị hàn phong cưng chiều cảm giác a một ngày sau đó hàn phong cùng thiên nhận tuyết trở lại thiên đấu thành hết thảy tựa như hàn phong suy nghĩ đồng d ạ n g tiến hành đâu vào đấy hàn phong đồng giảng đem kế hoạch của mình tiết lộ cho tuyết pha cùng đại sư không có phí bao nhiêu miệng lưới liền thu hoạch được ủng hộ của bọn hắn tuyết pha căn bản cũng là không được chọn đối với nàng mà nói có đồng ý hay không hàn phong thực lực liền bày ở c á c h này nói một chữ không thiên đấu đế quốc đoán chừng liền không có điều này cũng làm cho hàn phong thật bất đắc dĩ hàn phong t h ề Hắn chưa hề uy hiếp qua tuyết pha. nhưng không biết vì cái gì. tuyết pha mỗi lần nhìn thấy Hắn, đều phản phất mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng hoài nghi. thật giống như mình nhất định sẽ làm ra cái gì gây bất lợi cho nàng sự tình đồng d ạ n g lần này cũng giống như vậy. hàn phong chỉ là mới mở miệng. tuyết pha sẽ đồng ý. một bộ s ợ hàn phong phó chư vu vú lực s á n g vẻ. cái này cũng không trách tuyết pha. hàn phong cũng không biết tỉnh lại một chút hắn ngay trước tuyết pha trước mặt giết tuyết băng cùng tuyết tinh dù là hai người này xác thực đáng chết đó cũng là thiên đấu người của hoàng thất a từ khi sau khi lên ngôi tuyết pha liền vẫn cảm thấy hàn phong hẳn là có mưu đồ đây là người bình thường nên có ý nghĩ cái này khiến tuyết pha lo sợ bất an tựa như tuyết pha ban đầu ở tuyết dạ trước mặt đối hàn phong nói tới đồng d ạ n g hàn phong có thể đưa yêu cầu. nhưng tuyệt đối không thể để cho tuyết pha phản bội thiên đấu đế quốc hàn phong nói tới liên minh hoàn toàn chính xác sẽ suy yếu thiên đấu đế quốc quyền lợi. nhưng tốt xấu thiên đấu đế quốc còn tại không phải sao chỉ cần hàn phong không cướp đoạt chính quyền. tuyết pha còn có thể tiếp nhận hàn phong không nghĩ tới chính là. chính mình lúc trước cuồng tứ hành vi. lại cho tuyết pha lưu lại sâu như vậy bóng mờ tuy nhiên hàn phong cũng không có để ý hắn lại không muốn cùng tuyết pha phát sinh chút gì như bây giờ liền rất tốt hàn phong làm mình muốn làm sự tỉnh tuyết pha làm hoàng đế của nàng về phần lúc trước đồng môn tình nghĩa sợ là cũng sớm đã bị thời gian ma diệt đại sư thì là bởi vì hàn phong lần trước khuyên bảo nhìn vấn đề ánh mắt cải biến rất nhiều lần này ngược lại là có thể đuổi theo hàn phong tư duy đại sư từ đầu đến cuối đều là phản đối chiến tranh từ lần trước đái một bạc h n h ấ t lên chiến tranh thời điểm đại sư thái độ cũng có thể thấy được nhưng có hàn phong một lần kia đinh tai nhức ức diễn giảng đại sư cũng minh bạch chỉ nặng chứng đến hạ mãnh dược hàn phong vừa xoay chuyển trời đất đấu thành thời điểm liền đem mình kế hoạch một bộ phận nói cho đại sư bọn họ khi đó đại sư đã cảm thấy kế này có thể thực hiện mặc dù biết hy sinh rất nhiều thứ nhưng hoàn toàn chính xác có thể gọi đại lục hòa bình có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã lần này hàn phong lại cùng đại sư nói lên thời điểm đã đi qua thiên đạo lưu cùng ninh phong trí chỉ dẫn kế hoạch càng thêm hoàn thiện quá trình càng thêm tinh tế vô luận là trước khi chiến đấu hay là chiến hậu đều có tỉ mỉ an bài đại sư đương nhiên không có lý do để phản đối lui một vạn bước giảng không vì c ô n g đơn thuần vì tư đại sư cũng sẽ đồng ý à dựa theo hàn phong kế hoạch sử lai khắc học viện sẽ thành đại lục quyền lực trung tâm cùng bây giờ đại lục ở bên trên tam đại đế quốc bình khởi bình tỏa thậm chí ẩm ẩm còn muốn vượt qua một tuyến đây chẳng phải là đại sư tự mình thực hiện mục tiêu cuối cùng nhất sao đại sư chưa hề nghĩ tới độc đoán chuyên quyền cái gì nhưng có thể thực hiện mình cả đời truy cầu một trong c ứ sao mà không làm đâu nói tóm lại có đại sư cùng tuyết pha duy trì thiên đấu đế quốc vấn đề cũng liền giải quyết hơn phân nửa còn lại cũng là thiên đấu đế quốc bên trong đông đảo tông môn những này to to nhỏ nhỏ tông môn hàn phong phân thân thiếu phương pháp không có cách nào từng cái bái phòng qua đi tuy nhiên cũng may có thất bảo lưu ly tông duy trì hoàn toàn có thể để thất bảo lưu ly tông người thay thế vì thông chi thất bảo lưu ly tông tuy nhiên đã rời khỏi đại lục sân khấu trung tâm nhưng lấy thất bảo lưu ly tông địa vị nhưng cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm như thế khổ cổ rong ai bảo hắn thân phụ không gian xuyên toa chi năng đâu trời sinh lao lực mệnh、à. kết quả ngược lại là khả quan cơ hồ không có c á c h nào tông môn c ử tuyệt hàn phong liền xem như lam điện bá vương tông cũng là như thế vừa đến người sáng suốt đều biết người đứng phía sau là ai không ai nguyện ý đắc tội hàn phong vị này như mặt trời ban chưa thần chỉ truyền nhân thứ hai cho dù có một chút làm càn làm bậy cũng không dám t r e o chọc đến nhà bái phòng cổ dong a phong hào đấu la cũng không phải rau cải trắng đại lục ở bên trên tổng số khẳng định không ít nhưng môn phái nhỏ căn bản liền không có a tuy nhiên ngược lại là có hai c á c h t ô n g môn bị hàn phong có thể lãng quên một cách là hảo thiên t ô n g một cách là đường môn đường môn môn chủ cũng chính là đường tam vẫn chưa về mà lại đường môn địa vị đặc thù dù sao cũng phải c á c loại đường tam trở về về sau lại làm thương nhì hảo thiên t ô n g là một vấn đề cũng là dính đường tam ánh sáng tuy nhiên càng lớn là bởi vì đường thần bây giờ đường thần chưa xuất hiện hàn phong không có thời gian đi x ế t chóc chi đô lại là không biết đường thần đi nơi đó nhưng nhất định phải thừa nhận chính là đường thần một khi xuất hiện h ả o thiên t ô n g tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với ẩm t h í chẳng bằng các loại đường thần xuất hiện về sau cùng nhau giải quyết cũng miễn cho ngày sau phiền phức làm xong đây hết thảy về sau hàn phong cùng thiên nhận tuyết lại qua mình tháng ngày đi cũng không phải hàn phong lười biếng chỉ là bởi vì tiếp xuống lại là một đoạn dài rằng rặc chờ đợi liền xem như hàn phong cũng không x e m tay vào được đại lục ở bên trên trừ vũ hồn đế quốc t i n h l à đế quốc cùng thiên đấu đế quốc c á c h này ba c á c h cử vô bá đế quốc bên ngoài còn có vô số tiểu vương quốc những tiểu vương quốc này số lượng đông đảo hàn phong không có khả năng từng c á c h tự mình đi bái phòng cổ s o n g cũng không được hàn phong cần những tiểu vương quốc này mình tuyển chọn bây giờ đại lục thế cuộc đã rất rõ lãng tinh là đế quốc cùng thiên đấu đế quốc đã liên thủ cùng vũ hồn đế quốc chia đình chống lại phàm là lông mày phía dưới hai cái lỗ không phải dùng để xuất khí đều có thể nhìn ra thống nhất đại lục quân lâm thiên hạ chi chủ tất nhiên xuất từ hai phe này thế lực tập đoàn một trong đợi chiến cuộc tiến vào gây cấn giai đoạn chính là những tiểu vương quốc này nhóm chiến đ ộ i thời điểm những n à y không cần hàn phong đi ám chỉ những n à y vương quốc ra đời vương tục so hàn phong thuần thục hơn bọn họ sẽ làm ra lựa chọn của mình vô luận đúng sai trung quy lựa chọn một phương chiến đ ộ i đối với hàn phong mà nói không có đúng sai có thể chia hắn chỉ cần đem những tiểu vương quốc này chỉnh hợp đến cùng đi đem đại lục chia làm hai thế lực lớn tập đoàn dạng này đối hàn phong mà nói cuối cùng chỉnh hợp sẽ đơn giản rất nhiều dù sao vô luận là vũ hồn đế quốc thiên đấu đế quốc hay là tinh la đế quốc cuối cùng đều chẳng qua là đấu la liên minh một bộ phận a đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi chương năm trăm bảy mươi bốn đường tam trở về tiểu vương quốc số lượng đông đảo bọn họ đứng đổi cần thời gian chí ít gần nửa năm bên trong là không có cái gì thành quả chí ít cũng phải đợi đến vũ hồn đế quốc cùng tinh đấu liên minh chiến tranh tiến vào g â y cấn giai đoạn mới có thể mới gặp hiệu quả muốn đạt được hàn phong trong tưởng tượng thành quả chí ít cũng phải đợi đến một năm về sau tuy nhiên hàn phong cũng là không nóng này hắn có nhiều thời gian coi như tại trong lúc này bị bị đông đột nhiên xuất hiện hàn phong cũng không lo lắng hàn phong còn ước gì bị bị đông ở thời điểm này nhảy ra đâu bị bị đông hiện tại xuất hiện tất nhiên sẽ nhập chủ vũ hồn đế quốc ngồi vào mình nữ đế bảo tỏa bên trên lấy bị bị đông thông minh tài trí không có khả năng nhìn không ra trong đó rượu quyệt nhưng đây là bị bị đông tâm ma là bị bị đông chấp niệm coi như biết rõ có trá bị bị đông cũng sẽ n g h ĩ a vô phản cố nhập chủ vũ hồn đế quốc dù sao bây giờ vũ hồn đế quốc thế cuộc có thể nói là một mảnh rất tốt ếp tới hai đại đế quốc không ngẩng đầu được lên liền xem như hai đại đế quốc liên thủ vũ hồn đế quốc phong hào đấu la nội tình cũng không phải thiên đấu cùng tinh la có thể so sánh tinh la đế quốc liên thủ với thiên đấu đế quốc thế lực thể lượng hoàn toàn chính xác vượt xa vũ hồn đế quốc vô luận là nhân số hay là tư nguyên đều nhìn i ớ p chỉ có hai mươi năm tích lũy vũ hồn đế quốc nhưng không nên quên vũ hồn đế quốc cùng tinh la đế quốc lúc khai chiến sát lại liền căn bản không phải binh lính chiến lực mà chính là các phong hào đấu la chiến lực mà thiên đấu đế quốc quân sự lực lượng lại một mực làm người chỗ lên án đối với tinh la đế quốc trợ giúp càng nhiều là tự nguyện phương diện giúp cũng bởi vậy coi như tăng thêm thiên đấu đế quốc cũng không có cái gì thực chất hóa cải biến thiên đấu đế quốc tổng cộng ngay tại còn có độc cô bác một người hay là cái chiến trường sát khí thật kéo đến đi lên chiến trường có thể đánh được vũ hồn đế quốc c á c h nào phong hào đấu la tuy nhiên dù vậy độc cô bác hay là đuổi tới chạy đến chiến trường đi không phải độc cô bác hiếu chiến nếu như có thể mà nói hắn tình nguyện một mực trốn ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỉ là độc cô bác phát hiện hắn tựa hồ biết cái gì không nên biết đến sự tình, vì ngăn ngừa bị hàn phong giết người diệt khẩu. Hắn cảm thấy mình cần thiết đi bên ngoài tránh né nhưng vũ hồn đ ế quốc hiển nhiên cũng đề phòng độc cô bác, đem độc cô bác động tính sờ cái thông thấu. độc cô bác đi đâu, tất nhiên sẽ có nhất tôn phong hào đấu la tỏa c h ấ n trong quân. cái này khiến độc cô bác bó tay toàn tập đánh đi, đánh không lại. không duyên cớ mất mặt không đánh đi. mình đường đường nhất tôn phong hào đấu la. biểu hiện còn không có tinh la đế quốc những cái kia võ hồn dung hợp ký sở hữu già xuất sắc. đồng d ạ n g là cái mất mặt trở về đi. lại sợ đem m ì n h ném càng nhĩ. g đ ộ c cô bác hay là lựa chọn tại chiến trường cầu. tốt xấu có thể sống. đừng về băng hỏa l ư ỡ n g nhi nhãn về sau. không hiểu thấu đem m ì n h làm không c á c h này cũng khía c ả n h thể hiện ra vũ hồn đế quốc cường đại một mình chống đỡ hai đại đế quốc mà chiếm hết ưu thế nói không khoa trương nếu là không có hàn phong n h ú c tay vũ hồn đế quốc thật sự có chúa tể đại lục năng lực huống chi nguy hiểm sao lại không phải kỳ ngộ chí ít nếu như bị bị đông đầy đủ mạnh có thể đánh lui hàn phong ba người hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng đem hàn phong làm hết thảy hóa thành tự thân áo cưới đương nhiên điểm ấy khả năng cực kỳ bé nhỏ hàn phong đối với hắn thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin không sợ bị bị đông nhảy ra tìm phiền toái liền sợ bị bị đông trốn tránh không ra đáng nhắc tới chính là tuy nhiên vũ hồn đế quốc ở chính diện chiến trường chiếm hết ưu thế cũng không có người cảm thấy vũ hồn đế quốc có thể nhẹ nhóm lấy được thắng lợi xét đến cùng hay là bởi vì thần chỉ truyền nhân duyên cớ đương thời tam đại thần chỉ truyền nhân tinh là đế quốc nhất tôn thiên đấu đế quốc nhất tôn tinh đấu liên minh liền có được hai đại bán thần cường giả vũ hồn đế quốc dựa vào cái gì liền có thể cam đoan mình có thể thắng đương nhiên cũng sẽ không có người ngu xuẩn cho rằng tinh đấu liên minh đã khóa chặt cuối cùng thắng cục dù sao vũ hồn đế quốc cũng có mình bán thần mà lại hàn phong cùng thiên nhận tuyết ở giữa an oán tình c ừ u hiện tại đã trên đại lục đ i ê n truyền ai cũng không dám xác định hàn phong sau cùng có thể hay không lâm trận phản bội dù sao tại đấu la đại lục tình yêu luôn có lực lượng vô danh hàn phong cùng thiên nhận tuyết hai cái này người trong cuộc cũng nghe nói giữa bọn hắn những cái được gọi là cố sự không thể không nói đại lục hay là nhân tài nhiều sau khi nghe xong liền ngay cả hàn phong cùng thiên nhận tuyết chính mình cũng có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không thật kinh liệt những cái kia yêu hận tình c u từng chuyện mà nói đến giống như thật để bọn hắn cười khổ không được bất quá bọn hắn ngược lại là cũng không có phản bác cái gì thứ nhất là những này chuyện xưa xác thực lãng mạn thiên nhận tuyết cũng hy vọng nàng cùng hàn phong cố sự có thể tại đại lục lưu truyền xuống dưới tuy nhiên đối ninh vinh vinh mà nói sẽ có chút không công bằng nhưng thiên nhận tuyết ngẫu nhiên hay là muốn đem hàn phong chiếm lấy xem như không gì đáng trách tư tâm thứ hai những này cố sự cũng rất tốt cho hàn phong ba người thoái ẩm hậu trường lấy cớ nhưng cứ như vậy đại lục ở bên trên phiền phức tuy nhiên giải quyết vấn đề riêng tư lại tìm tới cửa những này vấn đề riêng tư cũng là liễu nhị long các loại một đám nhìn xem hàn phong trưởng thành các lão sư bọn họ đã sớm biết hàn phong trừ ninh vinh vinh bên ngoài còn có một nữ nhân chỉ là ninh vinh vinh đều tiếp nhận bọn họ cũng không tốt nói cái gì chỉ là tán thưởng tại hàn phong số phận cùng mỹ lực nhưng bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua nữ nhân này sẽ là thiên nhận tuyết á cái này quá điên cuồng liễu n h ị long bọn người hữu tâm hỏi một chút đến tột cùng lại bị hàn phong một câu chắn trở về hắn chỉ nói quốc sự là quốc sự việc tư là việc tư hắn sẽ không bởi vì công phế tư liền để mọi người á khẩu không trả lời được nói cho cùng liễu nhị long bọn người chỗ lo lắng cũng bất quá là vũ hồn đế quốc sự tình thôi thật muốn nói có cái gì ăn oán cá nhân giống như cũng kéo không lên quân không gặp thật cùng vũ hồn đế quốc có ăn oán đường hảo cùng thất bảo lưu ly t ô n g đều không có ý kiến gì sao cho dù là thân là tinh la thái tử đái một bạch không phải cũng không nói gì sao thần chỉ truyền nhân đến cùng là khác biệt cuối cùng rồi sẽ phi thăng người dùng thế tục ánh mắt đi đối đãi bọn họ khó tránh khỏi sẽ có vẻ nông cạn phi thăng thần giới về sau thần minh thọ mệnh vô hạn bây giờ nhìn không thể tưởng tượng nổi sự tình phóng tới vạn năm về sau sẽ chỉ là thần minh ở giữa một cọp đề tài nói chuyện mà thôi căn bản không cần thiết thượng cương thượng tuyến kỳ thật vẫn là bởi vì hàn phong không có xét so với so đông cùng thiên nhẫn tuyết quan hệ t r i ể n lộ ra đi nguyên nhân nếu như biết thiên nhẫn tuyết là bị bị đông nữ nhi đoán chừng liễu n h ị long các nàng liền sẽ không bình tĩnh như thế nhưng cho đến tận này thiên nhẫn tuyết cũng còn không cách nào nhìn thẳng vào nàng cùng bị bị đông quan hệ trong đó hàn phong tự nhiên sẽ không bắt buộc thiên nhẫn tuyết ở trước mặt người ngoài thừa nhận bị bị đông thân phận nhưng dù vậy liễu n h ị long mấy người cũng mơ hồ cảm giác được các loại đường tam trở về thời điểm hàn phong cùng đường tam ở giữa tất nhiên sẽ là một trận cực kỳ kịch liệt va chạm đường tam đối v ũ hồn đế quốc thận thế nhưng là mọi người rõ như ban ngày không nói những cái khác thiên nhận tuyết mấu thân không rõ nhưng phủ thân tuyệt đối là thiên tầm tật không có chạy mà thiên tầm tật lại là bức tử đường tam mấu thân kẻ cầm đầu lấy đường tam chi xấu bụng l à không thể nào hời hợt vạch trần quá khứ chỉ là hiện tại đường tam còn không có trở về đây hết thảy liền còn không có quan hệ gì với hàn phong hắn chỉ là tự nhiên ở nhà tu luyện cũng là không may độc cô bác hắn thấy không được bí mật đảo mắt liền thiên hạ đều biết chờ hắn nghĩ trở về thời điểm cũng đã thân thể hãm chiến trường vũng bùn không thể quay về còn có cũng là hàn phong tu vi. thật lâu trước đó, hàn phong liền đã chín mươi cấp chỉ là một mực không có hấp thu thứ chín hồn hoàn. hàn phong đã hấp thu thân thể xương, bù đắp một thân hồn cốt, hoàn thành băng hỏa s o n g thần đ ệ ngũ khảo. ấm lý thuyết cũng đến hấp thu thứ chín hồn hoàn thời điểm. dù sao có thăng bằng chi tâm về sau. hàn phong bây giờ trừ khí huyết chi lực trồng chất bên ngoài. cơ hồ tiến không thể tiến chỉ có hấp thu thứ chín hồn hoàn về sau mới có thể nghênh đón một lần to lớn thuế biến băng hỏa song thần thứ sáu kiểm tra cũng đang thúc giục gấp rút hàn phong đột phá hai đại thần kiểm tra nội dung theo thứ tự là ngưng ghét băng chi hồn hạch cùng ngưng ghét hỏa chi hồn hạch đều là tại hàn phong triệt để tiến giai phong hào đấu la về sau mới có thể hoàn thành sự tình tựa hồ hết thầy tất cả đều đang thúc giục gấp rút lấy hàn phong để hàn phong nhanh đột phá nhưng hàn phong l ệ c h không hắn chỉ là bình chân như vải tu luyện đem tu vi gắt gao kẹp tại chín mươi cấp dù sao coi như không hấp thu hồn hoàn bình thường tu luyện tích lũy cũng sẽ không giảm bớt không phải sao hàn phong đang chờ đường tam hắn biết hàn phong rời đi hải thần đảo thời điểm là hồn đấu la tu vi hắn biết lại cùng đường tam lúc gặp mặt đại khái dẫn đầu sẽ có nhất chiến hắn không muốn chiếm đường tam tiện nghi hắn muốn tại đồng cấp tình huống dưới triệt để đánh phục đường tam chỉ có dạng này mới có thể đi đường tam tâm khí mà đánh thuận hàn phong không có tự đại hắn có bản sự này cứ như vậy hàn phong c h ọ n vẹn các loại ba tháng sau ba tháng một ngày nào đó trương linh linh đột nhiên gọi mở hàn phong bế quan cửa đá ôn nhu nói phong nhi c á c bằng h ư u của ngươi tới tìm ngươi nói trương linh linh vẫn không quên nhắc nhở đúng vinh vinh n h à đầu kia cũng trở về ta trước giúp ngươi ổn định n h à đầu kia ngươi nhưng phải thông minh cơ linh một chút a hàn phong nghe vậy thu hồi hồn lực khẽ cười một tiếng thầm nghĩ rốt cuộc tới sao ninh vinh vinh trở về chẳng phải mang ý nghĩa đường tam cũng trở về sao hơn nữa nhìn tư thế đoán chừng trừ đái một bạc h bên ngoài lúc trước sử lai、like、khắc một đoàn người đều đến hưng sư v ấ n tội a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm bảy mươi lăm chất vấn hàn phong phủ mẫu một mực được bảo hộ rất tốt vô luận là chính hàn phong hoặc là đại sư bọn người đều không có đem trương linh linh cùng hàn đương kéo vào đại lục thế cuộc vòng xoáy bên trong mà hàn đương cùng trương linh linh bản thân lại đã sớm thoái ẩn giang hồ nghiêm chỉnh trải qua phú gia ông sinh hoạt hàn phong xưa nay không quấy dày bọn họ sẽ không cùng bọn họ nói về những cái kia rủi quyệt phong ba đại sư bọn người tự nhiên cũng sẽ không vi phạm hàn phong ý nguyện thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái giống độc cô bác giảng này ngoài ý muốn cũng không dám tới gần hàn phong phụ mẫu vạn nhất bị hiểu lầm người nhưng là không còn lúc trước độc cô bác vẻn vẻn chỉ là mịt mờ miệng uy hiếp một phen liền bị hàn phong đánh c á c h gần chết a cũng nguyên nhân chính là đây trương linh linh cũng không biết hàn phong cùng đường tam ở giữa có mâu thuẫn gì theo trương linh linh lão hữu cửa biệt trùng phùng tự nhiên vì hàn phong vui vẻ đương nhiên trương linh linh sẽ còn lo lắng thiên nhận tuyết cùng l i n h vinh, vinh vinh gặp mặt vấn đề hai vóc tức nàng đều rất thích tuy nhiên hàn phong nói vấn đề không lớn nhưng trương linh linh hay là lo lắng nhà mình nhi tử sau đó viện bốc cháy nhìn không được nhắc nhở hàn phong một tiếng hàn phong nghe vậy cởi mở cười ha ha một tiếng tự nhiên đối ngoại kêu lên ta biết ngài yên tâm con của ngươi ta người ra xe vững vàng c á c h này đến trương linh linh ngầm gì một tiếng không cao hứng sáng giọng vậy ngươi có thể nhanh lên a hàn phong liên thanh nhận lời t r ư ơ n g linh linh sau khi đi hàn phong ánh mắt trở nên tính mịt nên đến trung quy đến đây cũng là hàn phong đang đợi không có gì tốt khẩn trương ta cũng muốn đi ngay tại hàn phong dự định đi ra bế quan cửa đá thời điểm một bên thiên nhận tuyết lại đột nhiên níu lại hàn phong cánh tay kiên định mà bình tĩnh nói với hàn phong hàn phong chần chờ một nháy mắt nhưng vẫn là nhòi m n g cười nói vậy c h ú n g ta cùng đi cùng lúc đó hàn ra phòng khách chính hàn đương đang chiêu đãi lấy đường tam bọn người hàn đương cũng không có cái gì quấn bách đều là người quen biết cũ trước mắt những người thanh niên này phần lớn đều là con của hắn chí hữu duy chỉ có hai c á c h không thế nào quen thuộc nữ hoa hoa cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khoe cắt lấy hàn đương bây giờ số tuổi bạc trầm hương cùng diệp linh linh trong mắt hắn hoàn toàn chính xác coi là nữ hoa hoa hàn đương cũng không phải chiếm các nàng tiện nghi hơn nữa còn có áo tư tạp cùng mã hồng tuấn nói c h ê m chọc cười c h à n g diện cực kỳ tự nhiên liền ngay cả đường tam bản thân cũng là một mặt cười ô n hoá ý m à y may nhìn không ra nửa điểm hưng sư vẫn tội dáng vẻ hàn đương ngược lại tương đối lo lắng ninh i n h v vinh, vinh. thỉnh thoảng cho ninh vinh vinh đánh lấy dự phòng châm để tránh đời lát nữa thiên nhận tuyết xuất hiện thời điểm náo gà bay chó chạy ninh vinh vinh nơi nào nhìn không ra hàn đương tâm tư đối với c á c h này nàng lại đành phải đáp lại cười khổ bây giờ hàn phong cùng thiên nhận tuyết sự tình có thể nói là huyên náo mọi người đều biết mọi người mới vừa từ hải thần đảo trở lại hãn hải thành thời điểm liền nghe được truyền ngôn ngay từ đầu mọi người tự nhiên không tin nhưng việc đã đến nước này ninh vinh vinh cũng không tốt lại tiếp tục giấu diêm đành phải thẳng thắn hết thầy mới đầu thời điểm mọi người tự nhiên không thể nào tiếp thu được kinh hãi kinh nghi thậm chí phấn v ấ t các loại cảm xúc đều có nhưng theo thời gian trôi qua mọi người cũng đều tỉnh táo lại đều là thành thục hồn sư trong lửa đến trong máu đi nếu không phải nhân vật chính là hàn phong bọn họ sẽ chỉ trí chi, chi cười một tiếng a nguyên bản mọi người tại hoàn thành hải thần đảo giai đoạn thứ nhất thí luyện về sau liền định riêng phần mình tạm biệt riêng phần mình tiềm tu đi nhưng bây giờ đại l ụ c bất binh nơi nào đều không ổn định lại thêm mọi người đối hàn phong sự tình đều trong lòng còn có nghi hoặc tự nhiên mà vậy kết bạn trở lại thiên đấu thành trên đường thông qua ninh vinh vinh trình bày mọi người đối hàn phong cùng thiên nhận tuyết sự tình đều có đại khái hiểu biết bình tĩnh mà xem xét ai cũng không cảm thấy hàn phong làm gì sai liền xem như từ tư tình xuất phát mọi người cũng nói không nên lời cái gì đến lui một vạn bước giảng đường tam là bọn họ t r í hữu chẳng lẽ hàn phong cũng không phải là sao cũng liền chu chúc thanh mấy nữ sinh bởi vì hàn phong đối tình yêu bất trung mà lòng đầy căm phẫn nhưng hồi tưởng lại nếu không có ninh vinh vinh xuất hiện hàn phong cuối cùng chỉ sợ cũng phải cùng thiên nhận tuyết cuối cùng thành thân thuộc dù sao giữa bọn hắn ràng buộc thậm chí so sử lai、like、khắc bát quái ràng buộc sớm hơn thật sự nói đứng lên ninh vinh vinh mới là cái kia hoàng đao đoạt ái mà lại làm người trong cuộc chính ninh vinh vinh đều dương dương tự đắc chu trúc thanh các loại nữ coi như lại không đầy cũng nói không nên lời cái gì tới tại đấu la đại lục tam thê tứ thiếp tại bình thường tuy nhiên thậm chí áo tư tạp cùng mã hồng tuấn còn tại trong lòng âm thầm tán thường phong ca không hổ là phong ca thế gian hai đại thần nữ một người liền cho hàng phục hơn nữa còn có thể một mảnh hài hòa, quả thực cũng là chúc ta m ấ u mực không sai. hiện nay, đại lục ở bên trên thần chỉ truyền nhân đã tăng vọt đến năm tên nhiều trừ hàn phong, đái một b ạ c h cùng thiên nhận tuyết bên ngoài, còn nhiều hải thần truyền nhân đường tam cùng chúc phúc nữ thần truyền nhân ninh vinh vinh ninh vinh vinh hoàn thành hải thần để nhất kiểm tra về sau, liền thu hoạch được chúc phúc chi hoàn. đó chính là chúc phúc nữ thần truyền thừa thần khí bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nói lúc này mã hồng tuấn cùng áo tư t ạ p tuy nhiên trong lòng thán phục tại trước mặt đường tam cũng không dám biểu hiện ra ngoài dù sao làm một đường đi tới đồng bọn bọn họ cũng đều biết thiên sứ nhất tục đối đường tam thế nhưng là có xếp mấu mối thù tuy nhiên bọn họ không cảm thấy hàn phong có sai nhưng cũng không cho rằng đường tam có sai cái này rất xoắn suýt may mọi người hiện tại cũng đã trưởng thành đều hiểu trên đời rất nhiều chuyện cũng không có phân đúng sai chỉ có có thể hay không cùng có nên hay không nếu không phải như thế không đợi đường tam bộc phát mã hồng tuấn bọn họ đã sớm dẫn đầu hẩm thực nhưng coi như như thế mọi người cũng biết đường tam đối hàn phong khẳng định là lòng có oán niệm nếu không cũng sẽ không vừa về tới thiên đấu thành liền đến nhà bái phòng ngay cả sử lai、like、khắc hoặc viện cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều không đi đúng lúc này hàn phong cùng thiên nhận tuyết ra nhìn thấy thiên nhận tuyết nháy mắt đường tam nguyên bản ôm nhuận ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra một lăng nhưng rất nhanh liền biến mất điểm ấy nhỏ xíu thần sắc biến hóa cũng không có dấu riêng được hàn phong cùng thiên nhận tuyết nhưng bọn hắn đều không nói gì thêm đây là đã sớm dự liệu được phản ứng không có gì tốt kinh nghi hàn phong đầu tiên là đi vào hàn đương bên người nói ra lão ba ngươi nghỉ ngơi trước đi thôi chúc ta người trẻ tuổi t ù cùng một chỗ ngài đợi không thích hợp a đường tam bọn người nghe vậy cũng là phù họ ở đây đều là diễn ký phái đối thần sắc nắm đều tinh tế đến cực hạn hàn đương vốn là đối hàn phong bọn họ không có lòng nghi ngờ làm sao biết trong lòng bọn họ tính toán chỉ là chừng hàn phong liếc một chút bất mãn nói cha ngươi ta chính vào xuân thu nào có ngươi nói như vậy nói đến cha ngươi ta nhiều tụt hậu đồng giảng tuy nhiên nói như vậy hàn đương nhưng cũng rõ ràng chính mình không thích hợp ở chỗ này hừ hừ lấy rời đi đợi hàn đương sau khi đi hàn phong nhíu nhíu mày hướng mọi người dò xét đi qua tu vi tăng lên không nói trừ đường tam cùng tiểu vũ bên ngoài ở đây tất cả mọi người đã hoàn thành hải thần thí luyện tu vi từ hồn đế đến hồn đấu la không đợi theo hàn phong cải biến lớn nhất thuộc về ba người một đường tam hai n i n h vinh vinh thứ ba mã hồng tuấn lấy hàn phong lúc này nhãn lực nơi nào nhìn không ra đường tam cùng n i n h vinh vinh trên người thần tính ba động nhất là đường tam hàn phong trên thân ba loại thần tính ba động một cái lính xuất đến thậm chí cũng không sánh nổi đường tam trên người thần tính độ dày đặc tuy nhiên hàn phong cũng không có kinh ngạc hắn đã sớm biết đường tam rời đi hải thần đảo thời điểm cũng đã hoàn thành hải thần bày kiểm tra thần tính nồng đậm là chuyện đương nhiên sự tình ngược lại là ninh vinh vinh trên người thần tính để hàn phong có chút kinh hỉ tuy nhiên rất nhạt nhưng phần này thần tính không hề nghi ngờ là thần chỉ truyền nhân nồng độ b ấ t quá bây giờ ninh vinh vinh trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng hiển nhiên là đang lo lắng hàn phong cùng đường tam sự tình hàn phong cho ninh vinh vinh một cách an tâm ánh mắt tận lực bồi tiếp mã hồng t u ấ n không thể không nói mã hồng t u ấ n tuyệt đối là cải biến lớn nhất một cách to mọng cường t r ắ n g thân thể rút đi vó hồn triệt để tiến hóa từ trong ra ngoài hoàn thành thuế biến nếu như nói trước kia mã hồng tuấn lấy sức một mình kéo thấp xử lai、like、khắc thiên đoàn n h a n giá trị bình quân mức độ như vậy hiện tại hắn cũng là thế gian này nhất đ ẳ n g mỹ nam t ử so với hàn phong đường tam bọn người là không kém chút nào thậm chí ẩm ẩm sẽ vượt qua áo tư tạp xu thế đây quả thực là thiên thọ đương nhiên hàn phong là sẽ không để ý mã hồng tuấn trở nên đẹp trai cỡ nào hắn đ ể ý, là mã hồng t u ấ n hiện tại triệt để thành tê giải cán, hàn phong khoái l à triệt để không có tuy nhiên mã hồng t u ấ n này bị ổi khí chất ngược lại là không có thay đổi quá lớn, quen thuộc người liếc một chút nhìn sang, có lẽ sẽ g h i n nghi bất định, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận lầm đấu la chi hồn lực, mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm bảy mươi sáu thiên ngoại nhất chiến tam ca. thu hoạch như thế nào mã hồng tuấn bọn người không nói lời nào nhưng hàn phong lại cực kỳ tự nhiên đi vào đường tam bên người phối hợp ngồi xuống thản nhiên đối đường tam hỏi để bạc trầm hương bọn người không nghĩ tới chính là đường tam lại cũng khẽ cười một tiếng nói vẫn được hải thần thần thi được độ còn có thể đã hoàn thành bài kiểm tra tu vi cũng đã đạt đến hồn đấu la cảnh giới bây giờ thần khí nơi tay cũng coi là bên trên là thực lực đại tiến hàn phong nghe vậy gật gật đầu chân thành nói rất tốt hàn phong cùng đường tam đều không có đang diễn trò giữa bọn hắn cũng không có nửa điểm khí tức đối kháng giống như lão hữu trùng phùng vì đối phương tiến bộ mà mừng rỡ cũng vì c ổ n g đồng leo lên thần giai mà chúc mừng bạc h trầm hương cùng diệp linh linh có chút xem không hiểu nhưng một bên mã hồng tuấn cùng áo tư t ạ p lại là giữ chặt hai nữ không thể nghi ngờ ngược lại là ngươi tu vi của ngươi chuyện gì xảy ra đường tam nhấp một ngụm trong tay nước trà dương dương tự đắc nhìn ra được hắn là cái người trí thức chí ít tại trà đạo phía trên hắn đã vung hàn phong cùng đáy một bạch một con đường chí ít hắn có thể uống minh bạch trong đó môn đạo không giống hàn phong cùng đáy một bạch chưa hét ra cái khổ cái gì cũng đều không hiểu ba người đều là tại nguyệt thiên liền qua họp thật không phải đường nguyệt hoa thiên vị lúc trước đường nguyệt hoa không phải không dạy qua bọn họ quan trọng hàn phong cùng đái một bạch đối trà đạo cũng là không hứng thú đường nguyệt hoa cũng không thể cố nén chỗ khó đương nhiên hàn phong cùng đái một bạch là sẽ không tự mình kiểm điểm chính là tại hai người bọn hắn xem ra nhất định là trà có vấn đề mà không phải bọn họ có vấn đề trở lại chuyện chính đang nói câu nói này thời điểm đường tam trong mắt lói lên tử ý nhìn xem hàn phong nói ta xem ngươi chi tu vi đã sớm vượt qua chín mươi cấp cực hạn coi như lại thế nào tích lũy nội tình cũng sớm nên đột phá đi ngươi đừng nói cho ta ngươi tìm không thấy thích hợp thứ chín hồn hoàn nhãn lực của ngươi hay là này xảo trá a cái gì đều không gạt được ngươi hàn phong nhúng nhúng vai thẳng thắn nói không phải liền là vì chờ ngươi hàn phong t h o ả i âm rơi xuống đường tam không khỏi xứng sờ sau một hồi khá lâu đường tam mới cười khổ một tiếng cũng không tiếp mảnh vụn ánh mắt xuyên qua hàn phong rơi xuống thiên nhận tuyết trên thân biết mà còn hỏi vị này cũng là thiên sứ truyền nhân thiên cô nương thiên nhận tuyết không có mở miệng hàn phong đã sớm thương lượng với nàng tốt hết thảy giao cho hàn phong xử lý hàn phong nghe vậy lại là trợn mắt chừng một cái nói ngươi không phải gặp qua sao nói như ngươi vậy chúng ta rất khó hổ lộng qua đường tam đã sớm đoán được hàn phong sẽ là cái phản ứng này đối với hàn phong thẳng thắn hắn cũng không kinh ngạc nhưng vẫn là vô lực cười ngượng ngùng hai tiếng nếu như tất cả mọi người giả vờ như không biết xem ở hàn phong trên mặt mũi mơ mơ hồ hồ cũng không phải không thể đem việc này vạch trần quá khứ hàn phong lại là nhẹ sách một tiếng buông tay nói ta không thích lừa gạt nói ra tất cả mọi người dễ chịu có cái gì khó chịu đều thả trên bàn chúng ta chậm rãi trò chuyện đều giấu ở trong lòng chờ lấy lên men sao ngươi vẫn là như cũ đường tam nghe vậy cười khổ nói lời tuy như thế đường tam cũng không thể không thừa nhận hàn phong nói đúng trên đời này rất nhiều chuyện đều có thể không sai biệt lắm vạc h trần quá khứ nhưng có một số việc là không thể hổ lộng năm đó là ngươi đem thiên cô nương cứu đi nói được mức này đường tam cũng không còn cùng hàn phong già mồm khai môn kiến sơn hỏi hàn phong nhích miệng cười một tiếng, không sai ngươi là song sinh võ hồn tuy nhiên trong lòng đã có suy đoán, nhưng đường tam lúc này vẫn là không n h ị n được hỏi. hàn phong trợn mắt chừng một cái, lộ ra đạt đến văng cùng d ự n thiên tri thuẫn võ hồn, nói, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao có thể hay không hỏi điểm hữu dụng, đường tam cũng là cười ngượng ngùng một tiếng, vô tội nói, ta đây không phải hiếu kỳ sao ai bảo ngươi giấu sâu như vậy hồi tưởng lại. hàn phong sơ hở kỳ thật thật lớn. tại rất sớm trước đó, đường tam liền đối hàn phong võ hồn có nghi ngờ. chỉ là một mực không có tìm được cơ hội ở trước mặt hỏi thăm a. hàn phong đối với cái này chỉ là bạc nhãn mà đối đãi. ngay sau đó, đường tam thu hồi nụ cười trên mặt, hít sâu một hơi, lại lần nữa hỏi, hàn phong ấm lý đến nói tình cảm của ngươi sự tình ta là không nên hỏi tới nhưng thiên sứ nhất tục bức tử mẫu thân của ta ta cùng vũ hồn điện có thù không đổi trời chung khi đường tam nói xong câu đó thời điểm ở đây tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở bọn họ cũng đều biết chân chính rằng co từ hiện tại mới chính thức bắt đầu hàn phong cũng là trầm m ặ t một hồi mới mở miệng nói không phải thiên sứ nhất tục là thiên tầm tật thiên tầm tật đã chết mà mẫu thân ngươi bây giờ đã phục sinh một nhà đoàn viên bất quá thời gian vấn đề đối với hàn phong trả lời đường tam nhíu nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu xem như miễn cưỡng tán thành hàn phong trả lời nhưng sau đó đường tam có tiếp tục hỏi thiên tầm tật tuy nhiên đã chết nhưng khi đó vây xếp cha mẹ ta người vẫn như c ũ tồn tại ở thế gian không chỉ có như thế bốn năm trước vũ hồn điện còn từng mưu toan săn g i ế tiểu t vũ bốn năm trước sự tình không có quan hệ gì với thiên thiên là bị bị đông ý tứ mà lại ta cũng ngăn cản bọn họ không phải sao hàn phong không nhanh không chậm nói đường tam lông mày sâu nhăn khói miệng nhu chiếp hiển nhiên không cách nào gật bừa nhưng hàn phong lại không nói cho hắn cơ hội nói bổ sung Chớ khẩn、trương. ta r ư ơ n g t nói những này chỉ là không muốn để ngươi giận chó đánh mèo thiên thiên lúc trước vây giết hảo thúc bọn họ người đều sẽ chết tinh đấu đại s â m lâm săn hồn hành động những cái kia vũ hồn điện thành viên cũng g i ố n g như vậy bao quát nguyệt quan cùng r ư ỡ n mị nói hàn phong còn nhìn về phía đường tam nói nghiêm túc nếu như ngươi muốn có thể t ừ ngươi tự mình chém giết ta tin tưởng ngươi là tuyệt đối sẽ không quên bọn họ a đường tam nghe xong nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh nếu như hàn phong lời nói làm thật vậy hắn tự nhiên hài lòng nhưng thiên n h ậ n tuyết không phải vũ hồn điện thánh nữ sao như thế tàn sát người của vũ hồn điện thiên n h ậ n tuyết sẽ đồng ý sao tựa hồ là chú ý tới đường tam ánh mắt thiên n h ậ n tuyết mở miệng nói tiểu phong ý tứ chính là ta ý tứ vũ hồn đế quốc cùng thiên sứ nhất t ộ c quan hệ cùng trong tưởng tượng của ngươi có chỗ khác biệt nhất là tại ta kế thừa thiên sứ thần vị về sau đường tam đương nhiên biết thiên nhận tuyết nói tới vũ hồn đế quốc cũng là vũ hồn điện tại ngày nữa đấu thành trên đường bọn họ đã sớm biết được đại lục thế cuộc biến hóa chỉ là đối với đường tam bọn họ những n à y hải ngoại trở về người mà nói lại là càng quen thuộc tại xưng là vũ hồn điện đường tam lại nhìn về phía hàn phong hàn phong mỉm cười cho hắn một c á c h khẳng định ánh mắt nói ra việc này hảo thúc cũng biết ta đã cùng hảo thúc hứa hẹn qua lúc này mã hồng tuấn bọn người trong lòng đều buông lỏng một hơi nếu là như vậy hàn phong cùng đường tam ở giữa mâu thuẫn liền hóa dài hơn phân nửa sợ là sợ thiên nhận tuyết không bỏ xuống được vũ hồn điện cám ơn ngươi hàn phong đường tam từ đáy lòng cảm tạ một tiếng hắn nhìn ra được thiên nhận tuyết lúc này thực lực viễn siêu mình hắn thấy thiên tầm tật b ư ớ c t ừ mẫu thân hắn có thể đường hảo cũng đồng dạng chấn s á t thiên tầm tật thiên nhận tuyết có thể buông xuống đoạn này cừu hận hàn phong ở trong đó khẳng định đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu nói không khoa trương nếu là không có hàn phong thiên nhận tuyết muốn giết đường hảo vì cha báo thù đường tam là ngăn không được nhưng sau một khắc đường tam tiếng nói lại là nhất c h u y ề n nói ta biết việc này ngươi không có sai thiên cô nương cũng không sai nhưng ta cùng phụ thân cũng tương tự không có sai quả thật oan có đầu nợ có chủ thiên tầm tật đã chết vũ hồn điện những người kia ngươi cũng sao cho ta xử trí ta lẽ ra vừa lòng thỏa ý nhưng trong lòng ta có oán niệm mẫu thân của ta sinh tử mờ mịt hai mươi năm phụ thân liền thất vọng hai mươi năm hảo thiên t ô n g cũng bởi vì vũ hồn điện mà không gượng dậy nổi phụ thân bị trục xuất t ô n g môn từ p h í hồn cốt bây giờ nửa tàn thân thể ta không có cách nào dối trá nói cho ngươi ta có thể đại khí đến bởi vì chủ nợ chết chỉ liền buông xuống nói đường tam ngẩng đầu nhìn về phía hàn phong trong mắt đều là xoắn suýt cùng áy náy tiếp tục nói nếu ngươi ta tuy nhiên quen biết hời hợt ta có thể thu hồi phần này oán niệm giấu tại đáy lòng cùng lắm từ đây về sau cả đời không qua lại với nhau nhưng ngươi ta huyên để ta không có cách nào mang theo oán khí cùng ngươi đem tưởng ngôn hoan lời này nói xong liền ngay cả đường tam chính mình cũng cảm thấy mình quá tham lam nhưng sự thật như thế coi như bây giờ đường tam đã thu hoạch được hải thần truyền thừa cũng vô pháp triệt để khống chế tâm tình của mình có oán niệm cũng là có oán niệm không bỏ xuống được cũng là không bỏ xuống được nhưng ai biết hàn phong lại là cười ha ha một tiếng kêu lên lý giải việc này dễ nhí thiên ngoại nhất chiến nếu ngươi hỏi qua cổ lão bọn người liền làm biết được rời đi hải thần đảo thời điểm ta cùng bạch lão đại liền l à việc này chiến qua một trận lần này đi thiên ngoại ta cùng ngươi nhất chiến đánh tới trong lòng ngươi lại không oán niệm đánh tới ngươi tâm niệm thông suốt đánh tới ngươi tâm phục khẩu phục hàn phong mà nói để đường tam toàn thân chấn động đường tam không nghĩ tới hàn phong cho ra cuối cùng đáp án thế mà lại đơn giản như vậy thô bảo nhưng có câu nói nói hay lắm đơn giản nhất thường thường cũng sẽ là hữu hiệu nhất khó trách ngươi phải chờ ta trở về mới bằng lòng đột phá phong hào đấu la đường tam thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút về sau khó được hào sảng cười ha hà hăng hái kêu lên đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm bảy mươi bảy tái chiến đường tam hàn phong nói tới thiên ngoại tự nhiên không phải tinh cầu bên ngoài tại bây giờ đấu la đại lục là không có thuyết pháp này liền xem như đường tam cũng đối vũ trụ không có gì khái niệm hàn phong nói tới thiên ngoại kỳ thật bất quá là vượt qua tầng mây phàm nhân không thể gặp không c h u n g ạ cùng đường tam giao lưu so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi đường tam rất thẳng thắn tựa như hắn nói đồng d ạ n g chính là bởi vì hắn cùng hàn phong ở giữa tình cảm đ ủ sâu chính là bởi vì hắn đem hàn phong xem như huyên đệ mới có trận chiến này không có trận chiến này coi như đường tam có thể tiếp nhận hàn phong phương án giải quyết trong lòng cũng tất nhiên sẽ có cuộc sẽ không quá lớn nhưng nó sẽ không theo thời gian biến thiên mà tiêu tán đường tam không muốn dạng này cho nên tuy nhiên trong lòng ái náy nhưng vẫn là trực diện nội tâm của mình đây là hàn phong muốn nhìn gặp nếu như đường tam tảng lấy d ị c h hàn phong ngược lại đau đầu hơn dù sao một trận chiến này hàn phong đã chuẩn bị hồi lâu sớm tại thiên đấu biến cố hàn phong cứu đi thiên nhận tuyết thời điểm hàn phong liền biết hắn cùng đường tam ở giữa tất có nhất chiến đây cũng là đường hảo bọn người muốn xem gặp mã hồng tuấn bọn người cũng giống như thế bạc trầm hương các loại nữ tuy nhiên không hiểu rõ lắm nhưng trong lòng cũng là buông lỏng một hơi liền xem như đối hàn phong cùng đường tam hiểu biết ít nhất diệp linh linh cũng nhìn ra được đường tam cùng hàn phong ở giữa bầu không khí hòa hoãn rất nhiều mặc dù nói muốn thiên ngoại nhất chiến nhưng dựa theo diệp linh linh ý nghĩ bọn họ hẳn là cũng cũng là luận bàn một chút cũng không thể đem não người đánh thành chó não t ử đi lúc trước diệp linh linh còn tại thiên đấu hoàng gia học viện thời điểm áo tư la cùng thạch mặt bọn họ cũng thường xuyên xe não chút mâu thuẫn kỳ thực không phải vậy vô luận là hàn phong hay là đường tam đối với c á c h này chiến đều cực kỳ nghiêm túc sinh tử tương bác không đến mức nhưng toàn lực ứng phó lại là tất nhiên trên tầng mây hàn phong cùng đường tam đứng đối mặt nhau giờ này khắc này chỉ có hai người bọn họ mà thôi thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh cũng không có theo tới nói câu khó nghe hàn phong một nhà ba người từng c á c h đều là thần chỉ truyền nhân trong đó thiên nhận tuyết lại là hàng thật giá thật phong hào đấu la lớn nhất tới gần thần minh tồn tại bọn họ c á c h này cùng nhau tiến lên đường tam hoàn toàn có thể nhấp tay đầu hàng nói cho cùng một trận chiến này là vì hóa giải mâu thuẫn mà không phải vì kích thích mâu thuẫn thắng bại ngược lại là tiếp theo đem lòng dạ mà đánh thuận mới là trọng yếu nhất trên tầng mây đường tam nhìn vẻ mặt nhẹ nhóm hàn phong cũng là khẽ cười một tiếng nói ngươi thật giống như rất tự tin tốt xấu ta hiện tại cũng là cấp tám mươi hải thần truyền nhân còn có thần khí nơi tay ngươi bất cần như vậy thật được không trước đó hàn phong tại khiêu chiến thời điểm căn bản liền không nghĩ tới mình sẽ thua nói gần nói xa đều là tuyệt đối tự tin quả thật đường tam cũng cảm thấy hàn phong hẳn là càng mạnh một điểm nhưng tốt xấu khí thế không thể thua a hàn phong đương nhiên không có xem thường đường tam ý tứ chỉ là bây giờ hàn phong đã không phải là lúc trước chuyện kia sự tình đều cần chú ý cẩn thận tiểu ra hỏa bây giờ phóng nhãn đại lục nói một câu không khoa trương hàn phong nghiêm chỉnh đa quân lâm thiên hạ tự nhiên ngoài ta còn ai điểm này đường tam cũng minh bạch bất quá là một chút trêu trọc a đổi lại chính đường tam nếu thật là quan hệ thù địch, coi như biết gió không địch lại, đường tam cũng sẽ ngông nghênh nghiêm nhị g bọn hắn hiện tại đã không phải là ủy khúc cầu toàn thời điểm, thân là thần chỉ truyền nhân, liền muốn có thần chỉ truyền nhân ngạo khí, ở trong đó liên lụy đến rất nhiều huyền diệu khó giải thích đồ vật, t ỷ như đạo tâm, t ỷ như khí thế so đấu, nói tóm lại, coi như bên ngoài không phải là đối thủ, cũng sẽ không có ai tận lực lộ ra yếu thế một mặt dù sao ai còn không có áp chủ bài sao đương nhiên nếu như là loại kia chuyên môn âm người người trong nghề vậy liền coi là chuyện khác lại trở lại hàn phong bên này nghe được đường tam hàn phong cũng chỉ là cười ha ha một tiếng nói lúc trước bạch lão đại không phải cũng thua trong tay của ta lên tam ca chúc ta tám lạng nửa cân ai cũng đừng nói ai ngươi không phải cũng rất tự tin sao suy nghĩ k ỹ một chút đường tam trên tay một mực có vô số đếm không hết áp chủ bài chỉ là hàn phong biết đến liền có bảo vũ lê hoa trâm cùng diêm vương thiếp cái này hai phần ám khí đều là đủ để thuấn sát phong hào đấu la đại sát khí nếu như đường tam đủ hung áp trực tiếp dùng huyền ngọc thủ đem cái này hai phần ám khí ném ra ngoài lấy đường tam thực lực bây giờ liền xem như hàn phong cũng không khỏi có chút phiền phức nhưng đường tam cũng không có làm như thế tại hai người xông lên tầng mây trước đó đường tam cũng đã đem bên h ô n g nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả giao cho tiểu vũ đảm bảo nói rõ nói cho hàn phong trận chiến ngày hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng những này vật ngoài thân ai còn không có điểm ngạo ý không thành so hàn phong gọi ra tâm tư đường tam cũng không xấu hổ ngược lại ô n hòa cười một tiếng nói vậy liền không có gì để nói nhiều chiến đi hàn phong nghe vậy cũng là nhích miệng cười một tiếng như ngươi mong muốn sau một khắc toàn bộ bầu trời p h ả n phất từ giữa đó vỡ ra đến màn trời từ giữa đó rơi vào đi tầm mây trong nháy mắt không chịu nổi gánh nặng băng tán nhưng thoáng qua lại bị hai cố phong b ả o càn quét hóa thành chiếu nặng nặng vân treo ở thương không đối mặt đường tam hàn phong không có nửa điểm lưu thủ ý tứ cái này cùng đái một bạc h một lần kia không giống đường tam cần cũng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu không cần hàn phong lưu thủ đánh cho khó chịu đường tam ngược lại sẽ không tiếp nhận cũng bởi vậy hàn phong trong nháy mắt liền m ộ t phát chiến lực mạnh nhất mười lăm mai hồn hoàn chiếu giỏi bầu trời xanh mười c á c h tinh hồng sắc hồn hoàn như là thần hoàn phóng thích ra vô biên chi uy s o n g cực vô lượng thân thể hư hóa tàn lửa thần tốc độ cực hạn chi băng cực hạn chi hỏa chi ngự cách tuyệt lính vượt đạt đến băng lính vượt đạt đến băng võ hồn chân thân dực thiên chi thuấn võ hồn chân thân hỏa thần thần tính băng thần thần tính phòng ngự chi thần thần tính hàn phong xưa nay không thiếu đối địch thủ đoạn mà lần này lại là hắn từ tu vi đại thành đến nay lần thứ nhất như thế toàn lực ứng phó đường tam cũng rất hiểu hai người cơ hồ là đồng thời bạo phát lực lượng lam ngân l í n h vực sát thần l í n h vực hải thần thần tính lam ngân hoàng võ hồn chân thân thần khí hải thần tam xoa kích hồn ký gió xuân thổi tới lại tái sinh hồn ký thư vô tử cực ma đồng gai hóa bát chu mưu quả thật lam ngân hoàng đối phó hàn phong là đứng tại tuyệt đối thế yếu đường tam lam ngân hoàng hoàn toàn chính xác băng miễn miễn dịch lửa nhưng vậy cũng phải nhìn là cái gì băng là cái gì lửa giống hàn phong d ạ n g này cực h ạ n chi băng cùng cực h ạ n chi h ỏ a liền ngay cả thời không đều sẽ bị hắn ảnh hưởng lam ngân hoàng hiển nhiên không cách nào miễn dịch có thể nói đi thì nói lại lam ngân hoàng dù sao cũng là đỉnh phong võ hồn lại không tốt tổng cũng so một cái hồn hoàn đều không có hảo thiên c h ù y tốt à hảo thiên c h ù y thế nhưng là ngay cả võ hồn chân thân đều không có đối với đường tam mà nói hảo thiên c h ù y càng nhiều là vũ khí đồng d ạ n g tồn tại nếu không phải đại tu di c h ù y uy lực vô cùng hảo thiên c h ù y thật đúng là hết lam ngân hoàng dùng tốt nhưng bây giờ đường tam có tốt hơn vũ khí được từ hải thần đảo hải thần tam xoa kích thế nhưng là hàng thật giá thật thần khí nặng mười vạn tám ngàn cân càng có thần ký bám vào không thể so hảo thiên t h ù y dùng tốt để hàn phong không nghĩ tới chính là đường tam lại cũng thu hoạch được hải thần l í n h vực hình thức ban đầu cũng đã đem hắn dung nhập lam ngân l í n h vực tại l í n h vực đối bính phía trên lại cùng hàn phong t r í ngự cách tuyệt l í n h vực đánh cái tương xứng trừ cái đó ra đường tam trên người hải thần thần tính tổng lượng mặc dù không có hàn phong tam đại thần tính tổng lượng nhiều nhưng bởi vì tay cầm hải thần tam xoa kích khiến hải thần thần tính chất lượng bỗng dưng tăng vọt ba phần không chỉ có không có bị hàn phong này huy hoàng thần uy trấn á p thậm chí ẩn ẩn có phản công chi thế mà cái này chỉ là đường tam hải thần đảo bốn năm tu luyện thành quả chỉ có thể nói hải thần không phục mình đánh không lại liền đem hy vọng ký thác vào đường tam c á c h này truyền nhân trên thân vật gì tốt đều dùng trên người đường tam trong lòng tuy nhiên sợ hãi thán phục nhưng mặt ngoài hàn phong cùng đường tam đều không có nhiều lời nửa câu nói nhảm trực tiếp chiến đến cùng một chỗ nếu không phải có thiên nhận tuyết c h ấ n áp chỉ sợ cả hai chiến đấu dư ba đều đầy đủ hủy diệt dưới người bọn họ thiên đấu thành nhưng dù vậy thiên đấu thành vẫn như cú hoảng sợ như thiên tai giáng lâm màn trời bị hai phần thao thiên cử lãng cùng phần thiên kim diếm lẫn nhau đấu đá vô biên dây leo cùng cực hàn băng trụ dây dưa rào sát khi thì có thần minh hết giận dữ với thiên bưng nếu không phải có một tầng kim quang ngăn cách thần minh chi uy chỉ sợ lại là một lần diệt thế thiên phạt so sánh với hàn phong cùng đường tam đánh nhau chết sống mã hồng tuấn bọn người liền nhẹ nhóm nhiều đái một bạch không tại đường tam cùng hàn phong đánh nhau đi chỉ còn lại mã hồng tuấn cùng áo tư tạp hai cái đại lão ra các nữ sinh không biết đang nói cái gì bọn họ cũng không tốt tiến tới dứt khoát một người xuất ra cái băng ngồi nhỏ gặm lấy hạt dưa nhìn trời có phải là phê bình một đôi lời lấy hai bọn họ thị lực cho dù có tầng mây che lấp bọn họ cũng có thể nhìn thấy đường tam cùng hàn phong thật vất vả có cơ hội nhìn tam cử đầu thứ hai đại chiến bọn họ há có thể bỏ qua mà nữ sinh bên này liền phức tạp một chút thiên nhận tuyết cùng chúng nữ cũng không nhận ra cũng không biết nên nói cái gì may mắn có ninh vinh vinh ở bên thiên nhận tuyết cũng không tính quá mức xấu hổ chúng nữ ngay từ đầu kỳ thật rất bài xích thiên nhận tuyết theo các nàng nếu không phải thiên nhận tuyết ninh vinh vinh sẽ hạnh phúc hơn nhưng theo một chút xíu xâm nhập hiểu biết các nàng cũng coi là nhìn ra ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết ở chung cũng không phải là các nàng tưởng tượng như thế tự nhiên mà vậy chúng nữ liền đem đầu mâu chuyển hướng hàn phong theo các nàng khẳng định là hàn phong hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết trái tim đem cặn bã nam cái này danh hiệu đặt tại hàn phong trên đầu về sau có phát tiết đối tượng vấn đề này lập tức liền đạt được giải quyết nếu như hàn phong biết nhất định sẽ ủy khuất kêu to tuy nhiên tốt xấu chu trúc thanh chúng nữ cũng coi là tán thành thiên nhận tuyết chúng nữ ở giữa rất nhanh liền vang lên như chung bạc tiếng cười vui tựa như chúng nữ không thể nào hiểu được hàn phong bọn họ dùng đánh nhau giải quyết vấn đề phương thức đồng d ạ n g hàn phong bọn họ cũng vô pháp lý giải nữ sinh ở giữa hữu nhị sinh ra phương thức đương nhiên đây cũng là hàn phong cùng thiên n h ậ n tuyết không có thẳng thắn thiên n h ậ n tuyết cùng bị bị đông quan hệ trong đó nguyên nhân tiểu vũ mấu thân thế nhưng là chết bởi bị bị đông c h i thủ a đường tam mấu thân xác thực đã phục sinh nhưng tiểu vũ mấu thân linh hồn cũng còn khốn tại bị bị đông hồn hoàn bên trong đâu mà bây giờ bị bị đông lại tung tích không rõ đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm bảy mươi tám đến tiếp sau đường tam cùng hàn phong chiến đấu tiếp tục cả ngày tại c á c h này một ngày đêm thời gian thiên đấu thành trên không chưa hề bình tĩnh qua vô luận là hàn phong hay là đường tam đều là đủ để cải biến thiên thế cách cuộc hạng người hai cố lực lượng ngẫu nhiên thượng phong đều có thể cải biến thiên đấu thành khí trời thời tiết nếu như đường tam chiếm thượng phong toàn bộ thiên đấu thành không phải gió xuân hiu hiu vạn vật sinh trường cũng là mưa to mưa lớn như biển lâm uyên nếu như hàn phong chiếm cứ chủ động tình huống kia liền sẽ càng thêm phức tạp hàn phong lực lượng không phải cực hàn cũng là cực nhiệt hoặc là mùa đông khắc nghiệt băng tuyết tung bay hoặc là hảo nhật giữa trời đốt núi nấu biển cực đoan nhất còn có băng hỏa cùng hiện rõ ràng không khí đều bị nóng bắt đầu vặn vẹo hết lần này tới lần khác có tuyết lớn đầy trời cả hai như thế vừa so sánh hàn phong quả thực cũng là ma duyệt hàn phong quá mức cực đoan thuộc về hàn phong lực lượng chỉ cần hơi tiêu tán một chút là đủ tạo thành thiên tai cũng bởi vậy trong thiên đấu thành vô luận là bình dân hay là hồn sư đều không hy vọng hàn phong chiếm cứ ưu thế tuy nhiên trong thiên đấu thành tuyệt đại đa số người cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì nhưng xuyên thấu qua tầng mây ngấu nhiên chiếu d ọ i ra thân ảnh đến xem cái kia trên tay không có này thần khí thần minh cũng là thiên tai ghẻ đầu têu i hàn phong cùng đường tam sẽ không biết bọn họ nhất chiến sẽ cho thế gian lưu lại cái gì truyền thuyết nhưng ít ra liền hiện tại mà nói toàn bộ trong thiên đấu thành cơ hồ tất cả mọi người từ đáy lòng cầu nguyện đường tam thắng lời không người nào nguyện ý bị nướng thành người khô hay là bị đông cứng thành khối băng bị dầm mưa tốt xấu so hai vị trí đầu người dễ chịu đi đáng tiếc là trong thiên đấu thành cầu nguyện âm thanh tuyệt không có thể thay đổi cái gì không như mong muốn chính là chiếm thượng phong thường thường là hàn phong hàn phong đến cùng là các phương diện đều mạnh hơn đường tam ra một tuyến liền xem như đường tam luôn luôn xuất t r ú t tinh thần lực tại hàn phong phong hào đấu la cấp bậc tinh thần lực trước mặt cũng là giật gấu vá vai không thể chiếm cứ ưu thế mà hàn phong vô luận là hồn lực tu vi hay là khí huyết lực lượng hoặc là hồn kỹ thủ đoạn đều mạnh hơn đường tam chiếm cứ chủ động là chuyện đương nhiên sự tình cái này khổ trong thiên đấu thành dân chúng mà hàn phong cùng đường tam cũng đều là loại kia có được hải lượng hồn lực loại hình một cái song cực hạn võ hồn mang theo hồn lực chất lượng viến siêu cùng thế hệ một cái khác hải thần truyền nhân lấy đại hải vô lượng chi ý thời gian bốn năm hồn lực s ự trữ đột nhiên tăng mạnh cái này đánh liền không dừng được hàn phong cùng đường tam đều là toàn lực ứng phó gặp mặt liền vung đại chiêu nhưng chính là tại loại này nên cường độ trong giao chiến hai người ngạnh xinh xinh kéo cả ngày một ngày một đêm qua thời gian bên trong bọn họ kinh l ị c h vô số lần đông hạ giao thoa khả năng một khắc trước còn hận không được ôm khối băng gặm sau một khắc liền bị đông thành khối băng cái này ai nhận được、à、cũng chính là hàn phong không có lộ diện nếu không như vậy nhất chiến hàn phong tại trong thiên đấu thành v ĩ ngạn hình tượng chỉ sợ cũng muốn một đêm sụp đổ đáng nhắc tới chính là một ngày một đêm qua thời gian ninh vinh vinh chúng nữ cơ hồ không có ngừng lại l i ế u xíu trò chuyện cả ngày các nàng dĩ nhiên không phải trò chuyện tiếp hàn phong cùng đường tam chiến đấu quả thật ninh vinh vinh thiên nhận tuyết cùng tiểu vũ đều rất lo lắng nhà mình nam nhân nhưng nơi này chính là có ba cái phụ trợ hồn sư tại cho dù không tính ninh vinh vinh cái này tăng phúc hồn sư cũng còn có áo tư tạp cái này thức ăn h ệ hồn sư cùng diệt linh linh cái này h ệ chữa trị hồn sư là phải có bao nhiêu xem thường cửu tâm hải đường võ hồn mới có thể lo lắng hàn phong cùng đường tam an nguy hàn phong cùng đường tam hoàn toàn chính xác đ ắ t là bán thần thân thể nhưng đến cùng còn không phải thần chỉ cần không phải thần bản chất liền cùng nhân loại không khác chỉ cần hay là thần còn có một hơi tại c ử u tâm hải đường liền có thể liền phải trở về nhất là tại diệp linh linh thông qua hải thần thí luyện võ hồn đạt được tiến một bước khai phát về sau h ư ớ n g chi lại không tốt cũng còn có thiên nhận tuyết ở đây thiên sứ võ hồn hoàn toàn chính xác không phải h ệ chữa trị võ hồn nhưng thiên sứ thánh quang c h ữ a chỉ năng lực có thể không có chút nào thấp hơn cửa tâm hải đường đây chính là mọi người lực lượng chỗ cũng bởi vậy mọi người cơ hồ không có lo lắng qua hàn phong cùng đường tam vấn đề an toàn quân không gặp mã hồng tuấn cùng áo tư tạp hai người ngay cả hạt dưa đều dập sao c á c h này cả ngày công phu chúng nữ đều tại nói chuyện phiếm c á c h này tự nhiên là ninh vinh vinh t h ổ bút tựa như lúc trước bạc h trầm hương giống như diệt linh linh vì để chu t r ú c thanh các nàng càng nhanh tốt hơn tiếp nhận thiên nhận tuyết lẫn nhau ở giữa giao lưu là cần thiết mà điểm này đối với thất bảo lưu ly tôn g xuất thân ninh vinh vinh mà nói cũng không phải là việc khó gì thiên nhận tuyết lúc trước đã từng làm qua thiên đấu đế quốc thái tử đối với ninh vinh vinh tâm tư tự nhiên là thấy rõ nhưng nàng cũng không có c ử tuyệt ngay từ đầu chúng nữ chỉ là trò chuyện nam hải bắc nơi nào son phấn dùng tốt nơi nào một bộ đẹp mắt đừng nhìn ở đây đều là thần nữ nhân vật tại một số phương diện cho dù là thiên nhận tuyết cũng là miễn không tầm thường chỉ là trò chuyện một chút liền có chút không thú vị dù sao coi như lại hay nói người trọn vẹn cả ngày về sau cũng nên mệt mỏi nhưng hàn phong cùng đường tam chiến đấu cũng không có đình chỉ vì không tẻ ngắt chúng nữ đành phải kiên trì tiếp tục trò chuyện xuống dưới trò chuyện một chút đề tài tự nhiên mà vậy liền chuyển hướng hàn phong mấy người ở đây đều là danh hoa có chủ lẫn nhau ở giữa tự nhiên không tự chủ sẽ có tương đối ai càng ôn nhu ai càng c h i kỷ ai càng chu đáo ai kéo dài hơn loại hình nhưng làm cho tất cả mọi người đều không có dự kiến đến là nhất làm cho người vừa ý thế mà là hàn phong liền xem như lớn nhất ôn h ò a như ngọc đường tam cũng có để tiểu vũ bất mãn địa phương t ỷ như có tạc tâm không có tạc đảm bảo thủ không khôi hài loại này tì vết nhỏ hết lần này tới lần khác hàn phong lại làm cho ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết đều rất hài lòng đương nhiên cũng không phải là nói hàn phong liền thập toàn thập mỹ dựa theo ninh vinh vinh thuyết pháp không bị hàn phong tức g i ậ n đến giờ khóc g ở cười một lần, là không có tư cách làm hàn phong nữ nhân thật muốn nói đến, hàn phong loại này cương thiết thẳng nam, không ngựa hồng tuấn nghe lời, không có áo tư tạp chi kỳ, không có đường tam thân hòa, không có đái một bạc chu đáo, khuyết điểm một cây sọt đương nhiên, ai kéo dài hơn loại vấn đề này, liền xem như to gan nhất ninh vinh vinh, cũng không tiện nói ra miệng tuy nhiên hàn phong có một chút khác biệt nghĩ đường tam cùng tiểu vũ bọn họ c á c h này mấy đôi hoặc là nhà trai chủ động truy cầu hoặc là cũng là l ư ỡ n g tình tương duyệt nước chảy thành sông nhưng hàn phong liền không giống hồi tưởng hàn phong lúc trước vô luận là thiên nhận tuyết hay là ninh vinh vinh hàn phong c á c h này k h ở phê đều là bị động phía kia cứ như vậy ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết đương nhiên nói không nên lời hàn phong nói xấu tới dù sao kia là mình chủ động lựa chọn cũng không thể chính mình đi phủ nhận mình đi hàn phong sẽ không biết mình nhân duyên tế hội phía dưới không hiểu thấu trước từ c ả n h bã nam lại lắc mình biến hóa trở thành trong mọi người tốt nhất bản lữ lúc này hắn cùng đường tam ở giữa chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc cũng không phải hồn lực không tốt mà chính là đường tam có chút hết biện pháp đường tam thứ hai võ hồn dù sao còn một c á c hồn h hoàn cũng còn không có hồn cốt cũng còn không có tề tụ coi như tăng thêm mấy c á c h t ự sáng tạo hồn kỹ tại không sử dụng á m khí thủ đoạn tiền đề phía dưới có thể vận dụng tiến công thủ đoạn thật đúng là không có hàn phong nhiều mà hàn phong lại lấy phòng ngự tăng trưởng đối hàn phong hữu hiệu thủ đoạn liền càng ít một ngày một đêm qua điên cuồng c ô n g kích đường tam cũng thuộc về thực không bỏ ra nổi cái gì ra dáng thủ đoạn nhìn cách đó không xa tinh thần sáng láng hàn phong đường tam không khỏi cười khổ một tiếng hồn lực ngược lại là còn rất tràn đầy tinh thần cũng còn có thể kiên trì cũng là thân thể có chút gánh không được ai có thể giống như hàn phong có được thăng bằng chi tấm tinh khí thần tùy ý chuyển đổi thật không biết ra hỏa này là thế nào tu luyện đường tam có chút bất đắc dĩ ở trong lòng than nhẹ một tiếng trong lòng biết mình là không bằng hàn phong nhưng để đường tam đầu hàng là không thể nào không đánh ra cái thắng bại như thế nào tâm phục khẩu phục nghĩ tới đây đường tam cười sang sảng một tiếng đúng không xa xa hàn phong quát hàn phong để ta một tay như thế nào tiếp tục mang xuống đã không có ý nghĩa một kích cuối cùng một kích đ ỉ n h chi đúng sai như thế nào hàn phong nghe vậy lại là cười ha ha một tiếng nói có gì không thể gãi đúng chỗ ngứa tuy nhiên ta đã thua nhưng một kích này ngươi tốt nhất cẩn thận đường tam đại phương thừa nhận mình bị thua đồng d ạ n g thẳng thắn nhắc nhở hàn phong hàn phong từ chối cho ý kiến gật đầu ý vị thân trường hàn phong đang nghĩ mình sau cùng một kích này đến cùng muốn hay không toàn lực ứng phó muốn hỏi hàn phong sát chiêu mạnh nhất nay tất nhiên là thánh d i ễ m phần thiên kích nhưng làm sao chiêu kia quá khủng bố đốt núi nấu biển bất quá chờ nhàn nói là hủy thiên diệt địa đều không quá đáng liền xem như yếu hơn một bậc chữ vạn đại phần thiên hàn phong cũng không dám khẳng định mình có thể hoàn toàn khống chế vạn nhất thu lại không được tay tội kia nghiệt coi như lớn phát dưới thân cũng là thiên đấu thành a hàn phong cũng không hy vọng thiên nhận tuyết vì c h ấ n áp ngăn cản công kích của mình mà bị thương càng nghĩ hàn phong cuối cùng vẫn là bỏ đi sử dụng thánh d i ễ m phần thiên gích cùng chữ vạn đại phần thiên ý nhĩ g đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm bảy mươi chín luận thế hàn phong cuối cùng vứt bỏ chữ vạn đại phần thiên cùng thánh d i ễ m phần thiên gích ý nhĩ g hai cái này hồn ký đích thật là đại sát chiêu toàn bộ đấu la đại lục đều tìm không ra so với chúng nó càng cực đoan sát chiêu nhưng cũng chỉ có một khuyết điểm dễ dàng mất khống chế chứ vạn đại phần thiên còn tốt chút tốt xấu hàn phong từng tại hồn hoàn cùng hồn cốt không gian bên trong dùng qua như vậy mấy lần lực khống chế vẫn có một ít chí ít có thể cam đoan đường tam không chết thánh d i ễ m phần thiên gích liền không giống chiêu này mới ra hàn phong cần cân nhắc cũng không phải là đường tam chết sống chính mà chính là vấn đề an toàn thánh d i ễ m phần thiên gích mới ra đường tam là tất nhiên không có cứu quan trọng ở chỗ chính hàn phong có thể hay không chạy thoát này không khác biệt phần thiên c h i diễm với thiên bưng bạo tẩu kim sắc hỏa diễm hàn phong hiện tại hồi tưởng lại đều lòng còn sợ hãi a có thể bị mình hồn ký hù đến ta thật là có tiền đồ hàn phong thầm cười khổ một tiếng đối với mình cuối cùng này quyết định thắng bại đúng sai một kích đã có quyết định chứ vạn đại phần thiên cùng thánh diễm phần thiên kích không thể khống không thể dùng ở đây cả hai phía dưới hàn phong thủ đoạn mạnh nhất dĩ nhiên chính là băng hỏa cùng tế lúc trước hàn phong oanh sát xà mâu đấu la băng hỏa tỉnh đế liên đến nay hàn phong vẫn không có thể cho nó một cái r a dáng danh hào đâu nghĩ đến liền đi làm hàn phong không chút do dự cực hàn chi băng cùng cực hàn chi hỏa hai phần lực lượng gào thép mà ra lại tại hàn phong trong lòng bàn tay như là cửu non dịu dàng ngoan ngoãn xen l ẫ n q u ấ n q u y ế t lấy nhau huyền ảo lý cùng pháp va chạm ra làm người sợ hãi q u a n g mang đỏ lam hai màu nước sữa hóa nhau ấm ánh kim quang tô điểm xuất thần thánh khí tức một đóa mỹ lệ tinh xảo tới cực điểm như là tác phẩm nghệ thuật liên hoa tại hàn phong trong lòng bàn tay nở rộ ngẫu nhiên tiêu tán mà ra một sởi khí tức liền là đủ băng tán không gian tửu ngươi x o n g cực tháng sáu hoa thần đi hàn phong nhìn trước mắt này đẹp đến mức kinh tâm động phách liên hoa mắt lộ ra thương tiếc vẻ ôn nhu nói này hồn ký bao hàm áp xúc tới cực điểm băng h ỏ a chi lực lấy hư hóa chi lực tô điểm tinh khí thần làm dẫn cơ hồ bao quát hàn phong một thân trên dưới tất cả lực lượng hoàn toàn có thể xưng là hàn phong thành đạo chi hoa đ ó a hoa này bên trong nếu luận mỗi về năng lượng ba đ ồ n g cùng bộc phát mà nói so ra kém thánh d i ễ m phần thiên gích cùng chữ vạn đại phần thiên khác rất xa nhưng theo hàn phong lại ý nghĩa phi phàm chữ vạn đại phần thiên cùng thánh d i ễ m phần thiên gích nói cho cùng cũng vẫn là hỏa thần quà tặng chính là gần với thần nhất ký bán thần k ý thậm chí hàn phong hoài nghi thánh d i ễ m phần thiên gích bản thân liền là hỏa thần thần k ý c h ứ vạn đại phần thiên mới là thánh diễm phần thiên gích hình thức ban đầu mà song cực tháng sáu hoa thần khác biệt đây là thuần tuấy từ chính hàn phong ngưng tổ mà ra thần hoa là hàn phong một đường trưởng thành đạo quả là hàn phong hoàn toàn nắm giữ đồng thời tự chủ sáng tạo phát thần ký mà lại hoa này cũng không yếu đơn thuần lực phá hoại không kém gì thế này bất kỳ một c á c h nào hồn k ỹ có lẽ còn có thể đ ả o văn một chút hàn phong nhìn xem đ ó này tinh xảo liên hoa có chút ít ngang bướng thầm nghĩ nếu như gọi nhất niệm hoa khai quân lâm thiên h ạ sẽ có hay không có một đảo huy hoàng như ngân hà cuốn n g ư ợ c kiếm quang vượt qua thời không mà đến hàn phong ngươi dạng này để ta rất khó khăn á ngay tại hàn phong đào ngũ thời điểm đường tam nhìn không được nhắc nhở một tiếng ở thời điểm này phân thần hàn phong đến cùng là xem thường mình hay là quá tin tưởng mình nhân phẩm thanh âm đường tam vang lên hàn phong nhất thời lấy lại tinh thần nhìn về phía trên mặt bất đắc dĩ đường tam cười ngượng ngùng một tiếng giơ tay lên bên trong hoa thần đưa cho đường tam nghĩa chính ngôn từ nói nói hoa này rất đẹp m ấ y quân cùng nhau thưởng thức chi đường tam lại là trợn mắt chừng một cái Hoa này nước mỹ thì nước mỹ vậy, nhưng lại hung hiểm vạn phần. đường tam cũng không dám khiên thường rất không cần phải danh hoa có chủ. vô phúc tiêu t h ủ đường tam kêu to một tiếng, tuyệt không hoán đổi hảo thiên c h ù y võ hồn. trong tay nặng mười vạn tám ngàn cân hải thần tam xoa khít cuồng vũ, bỗng dưng cuốn lên vạn t r ư ợ n g sóng lớn, huy sái như hải thần đích thân tới thấy cảnh này. hàn phong cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại đường tam chiêu này bất phàm tuy nhiên nhìn qua chỉ là lung tung v ũ động hải thần tam xoa kích nhưng trên thực tế lại mang theo một loại nào đó tiết tấu cùng quy luật tầng tầng tiến dần lên loại cảm giác quen thuộc này hàn phong từng tại đường hạo cùng đường tam trên thân chứng kiến qua mấy lần chính là loạn phi phong trùy pháp đường tam lại lấy trùy pháp múa kích tuy nhiên lúc này hiện tại không có thời gian để đường tam tề t ự u tám mươi mốt t ù y đại thế đường tam cũng không có khả năng mặc dày vô s ỉ yêu cầu hàn phong cho hắn tha thứ ra tuyệt sát thời gian cho nên đường tam quả quyết lựa chọn đại tu di trùy pháp lúc này múa kích càng nhiều chỉ là vì để khí trừ cách đó ra còn có hai đại lính vực chi lực sơ dơ. dơ quy q, i, e, t, gia tăng phúc, dung hợp hải thần l í n h vực hình thức ban đầu lam ngân l í n h vực cùng sát thần l í n h vực hóa thành lưới g í c h sánh máu, lam ngân hoàng chân thân bám vào tại hải thần tam xoa g í c h mặt ngoài, lấy sinh sôi không ngừng chi ý, tăng thêm g í c h thân thể, cuối cùng lại lấy mạnh nhất ám khí ném thủ pháp đem hắn ném ra. khiến hải thần tam xoa kích lực lượng bỗng dưng lại c h ứ n g ba phần đây không phải khoa trương đường tam sau cùng này ném một cái chính là xem ảnh có nước mắt t h ủ pháp cái này một kích đồng giản ngưng tụ đường tam tâm huyết trừ ngâm đ ộ c đường tam đã toàn lực ứng phó hàn phong trong lòng trầm xuống lại không e ngại tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy xong cực tháng sáu hoa thần liền rời khỏi tay những nơi đi qua bầu trời xanh thay đổi thời không oanh minh chỉ là một màn này lại làm cho màn trời hạ quan chiến mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ luôn luôn ôn nhuận như quân tử đường tam tại cực điểm thăng hoa toàn lực bộc phát thời điểm lại là một bộ cuồng chiến hung dũng bộ dáng trái lại ngày b ì n h thường c ả lơ phất phơ hàn phong tại tuyệt đỉnh bộc phát thời khắc ngược lại nhạt như thanh liêm tính như u giả ông sau một khắc, hải thần tam xoa k í c h cùng tháng sáu hoa thần va chạm mũi khích chúng đích nhủi hoa, vô cùng cực hạn băng họa chi lực như là vỡ đê lao nhanh rang lưu gào thét mà ra, những chỉ thương không màn trời lại lần nữa bị hai phần, chỉ là lần này, lại là có một thanh đại k í c h mở ra thương thiên, băng họa chi lực tràn ngập thiên địa, bạo liệt mà ra dư ba hóa thành thiên tai mà rơi, cả bầu trời phảng phất đều hướng chìm xuống một điểm. vô biên thiên uy đập vào mặt thiên đấu thành thậm chí toàn bộ thiên đấu đế quốc tất cả đều hoảng loạn. lúc trước phạt thế thiên kiếp trí nhớ lại lần nữa xông lên đầu may mà đúng vào lúc này. có thiên sứ phi thăng. lấy thần thánh kim quan g khó khăn lắm ngăn lại thiên tai có ba đạo thần hoàn từ trong thiên đấu thành bay ra. ra chỉ ở thiên sứ sáu cánh về sau. khiến thiên sứ chi uy lại lần nữa tăng vọt. lúc này mới trống lên gần như sụp đổ màn trời đây là thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh xuất thủ tại tháng sáu hoa thần cùng hải thần tam xoa kích ra o hội va chạm nháy mắt mã hồng tuấn bọn người liền không cách nào lại quan sát được hàn phong cùng đường tam vào mắt chỉ có một mảnh trướng mắt cực quang c á c h này khiến mã hồng tuấn cùng áo tư tạp không khỏi cảm khái lúc trước cùng đi ra khỏi đến huyên đệ bây giờ tam cử đầu đã đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau a chỉ có ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết có thể thấy rõ một h a i ninh vinh vinh cũng còn miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau thiên nhận tuyết ngược lại là thấy tương đối rõ ràng đánh ra hải thần tam xoa kích cùng tháng sáu hoa thần về sau đường tam tựa hồ đã cho lại không oán khí mặt lộ vẻ thoải mái thoải mái chi sắc hàn phong cũng thu hồi dực thiên chi thuấn cùng đạt đến băng hai người tựa hồ là đang nói cái gì chỉ là khoảng cách quá xa sát chiêu va chạm ba động quá bạo liệt thiên nhận tuyết nghe không được màn trời phía trên tháng sáu hoa thần cùng hải thần tam xoa kích rời tay về sau hàn phong cùng đường tam liền không lại để ý tới một kích này về sau đường tam đối hàn phong lại không oán ý thắng bại đã không trọng yếu tâm niệm lấy thông thắng hay thua đều chẳng qua là c á c h đi ngang qua sân khấu a đường tam ngược lại nhìn về phía một bên khác hàn phong cười hỏi bị bị đông tung tích không rõ vũ hồn đế quốc người sau lưng là ngươi đi tiếng nổ rất lớn nhưng đường tam là cố ý nói cho hàn phong nghe được hàn phong tự nhiên nghe c á c h nhất thanh nhị sở nhất thời toàn thân chấn động có chút kinh ngạc nhìn về phía đường tam đường tam đối hàn phong cái ánh mắt này rất là hưởng thụ không khỏi đắc ý nói đây bất quá là một cái rất đơn giản suy luận thôi t h ủ pháp của ngươi quá cầu thả ta thậm chí hoài nghi ngươi căn bản không có ý định che giấu bị bị đông không tại ngươi lại đưa ngươi cùng thiên cô nương sự tình đem ra công khai bây giờ lại thấy ngươi cùng thiên cô nương quan hệ trong đó ta rất khó không liên tưởng đến v ũ hồn đế quốc đi a thiên cô nương đối v ũ hồn đế quốc chẳng thèm ngó tới cũng không thể là vì biến mất bị bị đông xây lên đi đường tam nói xong hàn phong hít sâu một hơi cũng là tỉnh táo lại chính như đường tam lời nói hàn phong vốn là không có ý định che giấu quá lâu qua một thời gian ngắn các loại thời cơ chín mùi liền định thẳng thắn bây giờ bị đường tam dẫn đầu đoán được cũng không tính là gì đại sự đại l ụ c ở bên trên người thông minh hay là nhiều tinh la hoàng đế cũng là hàn phong thấy qua c á i thứ nhất người thông minh ngày sau còn sẽ có càng nhiều người thông minh nhưng hàn phong cũng không cần để ý tới bọn họ chính là hàn phong gật gật đầu dứt khoát thừa nhận nói cùng ngươi nói không sai biệt lắm ngươi khả năng đối ta kế hoạch còn không lắm hiểu biết ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi. nặng chứng muốn dùng mánh dược yêu ngươi cũng đừng cho ta trang trách trời thương dân hình s á n g h <cười> a h a sao lại thế đường tam đại cười một tiếng. nói, kỳ thật ta rất bội phục ngươi. ngươi làm ta muốn làm lại chuyện không muốn làm. ta đã từng nghĩ tới cải biến đại lục. nhưng ta không có cái năng lực kia. không có trình hợp đại lục phương pháp. càng không có này phần nhàn tâm ngươi chừng nào thì thấy ta trách trời thương dân qua đường môn r a n dạy ngươi cũng không phải chưa có xem đường tam cũng không phải cái gì người tốt hắn âm tàn đứng lên thủ đoạn thế nhưng là tầng tầng lớp lớp hàn phong nghe vậy cũng là thở phào hiện tại không có thời gian cùng đường tam giải thích quá nhiều nhưng chính đường tam có thể lý giải lại là tốt hơn ta sở dĩ nói những này chỉ là muốn nói cho ngươi. ngươi cùng vũ hồn đ ế quốc sự tình. giấu không bao lâu. chí ít lão sư khẳng định là đã biết đến. ngươi có thể mặc kệ những cái kia tự cho là thông minh các hồn sư. nhưng ngươi tốt xấu phải cùng lão sư bọn họ giải thích một chút. để tránh chịu lão sư bọn họ hiểu lầm đường tam thiện ý nhắc nhở. hàn phong gật gật đầu. lấy đại sư tài trí. có thể đoán được cũng không đủ là lạ. đã đại sư tuyệt không mở rộng nói rõ đại sư hay là duy trì hắn nhưng c h i ệ u vô cực bọn người liền khác biệt những này hàn phong để ý người hay là cần thiết giải thích một chút có câu nói rất hay kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nguyên bản hàn phong là dự định giấu riêng bọn họ nhưng bây giờ đã không gạt được tự nhiên là không cần thiết càng che càng lộ thấy hàn phong gật đầu đường tam cũng mỉm cười ngược lại nhìn về phía hải thần tam xoa kích cùng tháng sáu hoa thần va chạm trung tâm khí tức hề h o à i đứng lên thở dài một tiếng có chút ít cảm khái lẩm bẩm xem ra lần này là ta thua đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm tám mươi đấu la giới hạt đại l ụ c tứ bề báo hiệu bất ổn cường giả chân chính ở sau màn thao túng hết thầy bán thần không hiện phong hào đấu la tự cho là đúng đây chính là bây giờ đấu la đại lục thế cục chỉ là c á c h này một tình thế cũng chính là hàn phong bọn họ muốn xem gặp ngược lại là cũng không có ai sẽ đi phá hư thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc hết thảy đều đã đi vào quý đạo vũ hồn đế quốc tận trung tận tuổi thực hiện thuộc về mình nghĩa vụ đại lục đông đảo tiểu vương quốc cũng bắt đầu đứng đội đại lục thế cuộc chậm rãi từ chi c h í c h khắp nơi hướng về hai phe rằng co d i ễ n hóa mấy đại tông môn cũng không thể không tại c á c h này phong vân biến ảo trong cuộc thế cầu biến trong đó thất bảo lưu ly tông đứng mũi chịu s à o làm ra làm gương mẫu tác dụng phía sau lam điện bá vương tông cửu tâm hải đường tông các loại cũng làm ra lựa chọn của mình hảo thiên tông bên kia đường tam đã đi thuyết phục hàn phong hướng đường tam thuật lại thời điểm ngữ khí rất uyển chuyển nhưng đường tam lại biết nếu là hắn không thể để cho hảo thiên t ô n g khuất phục các loại hàn phong tự mình đến nhà bái phòng thời điểm hàn phong là sẽ không cho hảo thiên t ô n g nhiều như vậy lựa chọn cơ hội nói cho cùng hàn phong chiều theo chính là đường tam mà không phải hảo thiên t ô n g hảo thiên t ô n g cùng đường tam quan hệ cũng liền như thế đã nói xong nhận tổ quy tung chính đường tam lại chơi đùa ra một c á c hảo h thiên tung cẩn thận truy cứu đường tam đối hảo thiên tung có thể có cái gì lòng cảm mến tuy nhiên nhất định phải nói đúng lắm hàn phong làm đây hết thảy người chủ x ử sau màn tại hết thảy làm từng bước tiến hành về sau mình ngược lại làm lên vung tay trưởng quỹ hết thảy giao cho ninh phong trí bọn người đi xử lý dù sao bây giờ thất bảo lưu ly tông lui khỏi vị trí hậu trường cũng không thể để n i n h phong trí một thân tài h ọ c không chỗ thi triển đi mà chính hàn phong lại lần nữa lựa chọn bế quan đánh với đường tam một trận hắn lại có cảm ngộ mới các loại tiêu hóa phần này cảm ngộ về sau hàn phong liền muốn chuẩn bị thứ chín hấp thu hồn hoàn cùng lúc đó tại tất cả mọi người không rõ ràng tình huống dưới đại lục chỗ sâu nhất một mảnh nóng rực nham tương hạt tâm nơi này là chân chân chính chính đại lục chỗ sâu nhất tinh cầu địa hạt trong miệng tâm trăm ngàn vạn năm đến nơi này chưa hề có nhân tạo thăm nhưng hôm nay nhưng lại một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh phá vỡ màu hoàng kim nóng rực con mắt bước vào trong đó đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là t ì m đấu la giới hạt bị bị đông mấy năm trước tại la sát thần hồn nửa bức hiếp tình huống dưới bị bị đông đạp lên tìm đấu la giới hạt con đường đấu la giới hạt cũng không khó tìm ngay tại đấu la địa tâm nhưng vì lại tới đây lại tốn hao bị bị đông mấy năm coi như bị bị đông đ t là bán thần chi tư thậm chí còn có thần trang cùng thần khí nơi tay nhưng cũng vẫn như cũ tốn hao mấy năm thời gian mới đục xuyên địa tâm rốt cuộc lại tới đây liền xem như lấy bị bị đông tính cách lúc này cũng không khỏi như chút được gánh nặng thở phào cảm thụ được bốn phương tám hướng t ố t thẳng vào mặt nhiệt lực bị bị đông không khỏi nhẹ trao lại lên lông mày nơi này hỏa diễm xa so với bị bị đông thấy qua bất luận cái gì hỏa diễm đều muốn càng khủng bố hơn cho dù bị bị đông có thần trang hộ thể lúc này cũng có thể cảm nhận được này ngập trời sóng nhiệt phảng phất muốn đưa nàng hóa tan l a sát thần trang trí tà lực lượng trong cái này bị áp chế nhưng kỳ quái là bị bị đông cũng không có vì vậy mà bối rối đáy mắt ngược lại hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra t i n h quang cái này cũng không bình thường nhưng nơi này chỉ có bị bị đông một người mà thôi không đúng còn có một cái khác tồn tại tuy nhiên không phải người nhưng l a sát thần hồn hoàn toàn chính xác có được người giác quan chỉ là lúc này tiềm tàng tại bị bị đông thể nổi la sát thần hồn căn vốn không quan tâm bị bị đông phản ứng gì hắn ánh mắt hoàn toàn bị trước mắt đấu la giới hạt hấp dẫn đây là hắn tha thiết ước mơ đồ vật mỗi cái hạt tâm của thế giới đều có giới hạt tồn tại mà đấu la đại lục chính là phương thế giới này hạt tâm giới hạt chính là một phương thế giới tất cả khí v ậ n cùng năng lượng ngọn nguồn cho dù là bám vào trên đó một sởi không có ý nghĩa năng lượng ba động đều đủ để tả hữu một khỏa tinh cầu hưng suy nếu là có người có thể chinh phục giới hạch đem hắn nạp làm chính mình dùng liền có thể lập tức thành thần siêu thoát p h à m trần ngồi nhìn trường sinh một giới suy mà ta không suy nhật nguyệt rơi mà ta không rơi thu hoạch được không gì sánh kịp lực lượng thông tục tướng thu hoạch được giới hạch liền có thể trở thành một phương thế giới khí vận c h i tử nhưng nếu như v ẹ n vẹn chỉ là như vậy còn chưa đủ lấy để la sát thần hồn coi trọng như vậy la sát thần hồn vốn là thần giới cấp một thần siêu việt muôn phương thế giới vô số sinh linh tồn tại bản thân hắn liền đã trường sinh có được khống chế vạn sự vạn vật lực lượng chỉ là một viên giới hạch căn bản không đủ để để hắn đại động can qua như vậy mưu đầu ngàn vạn năm thậm chí không tiếc tính toán thần giới đông đảo vô thượng tồn tại giới hạch mà thôi thần giới trì hạ có mấy vạn thế giới liền có mấy vạn giới hạch nói không khoa trương chia tất cả cấp một thần cấp hai thần cùng cấp ba thần một viên giới hạch cũng còn dư xài chỉ là như thế cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thế giới có phân chia mạnh yếu giới hạch đồng d ạ n g tồn tại ưu khuyết thế giới mệt mỏi thậm chí ngay cả siêu phàm lực lượng đều không có như vậy phương thế giới này giới thẩm tra đối chiếu tại thần minh mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật thậm chí lại bởi vậy mà mệt mỏi mình cùng phương kia yếu đối thế giới kết xuống nhân quả để t ự thân khí v ậ n cùng phương kia thế giới kết nối cứ như vậy phương kia thế giới tự nhiên sẽ đạt được lợi ích nhưng đối với thần minh mà nói lại là tốn công mà không có kết quả sự tình nhưng đấu la thế giới khác biệt đấu la thế giới là thần giới trì hạ mạnh nhất một phương thế giới đông đảo thần minh đều là từ phương thế giới này đi ra trong đó không thiếu gường đại cấp một thần trừ cái đó ra đấu la thế giới hay là long thần vẫn là chi địa trung thiên địa chi thần tú tuy nhiên liền xem như la s á t thần hồn chính mình cũng không rõ ràng đấu la đại lục đến cùng cất giấu cái gì bí mật nhưng có một chút có thể khẳng định là đấu la đại lục chi tiềm lực không xuống thần giới đây là một phương có thể thai n g é n tiên thiên thần minh thế giới chỉ cần có đầy đủ thời gian đấu la đại lục liền có thể tự hành lột xác thành thần giới cũng bởi vậy đấu la giới hạt gốc dễ chất hoàn toàn không dưới thần giới kết hợp chinh l ệ c ũ n g bất quá là năng lượng cùng nội tình mà thôi tất cả la sát thần hồn mới có thể vì thế mà liều l í n h phổ thông giới năng lượng hạt nhân để phàm nhân thành thần đấu la giới hạt liền có thể để thần minh xưng vương thậm chí c á c h này còn không phải cuối cùng chỉ cần thời gian đầy đủ theo thế giới tiến hóa trưởng thành tại đấu la thế giới chân chính tấn cấp thần giới thời điểm la sát thần hồn thậm chí có thể nhờ vào đó nhất cử đột phá thần hoàng cảnh giới thành tựu vạn cổ trí cường vô thượng người mười vạn năm trước long thần sở dĩ cường đại như thế trừ bản thân thần hoàn g cảnh giới bên ngoài thần giới giới h ạ c đồng giảng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu không có bất kỳ cái gì một cái thần minh có thể c ự tuyệt đến thần hoàn g cảnh giới dù h o ặ c la sát thần hồn cũng giống như thế cho nên la sát thần hồn mới như thế vội vã không nhìn nổi thúc giục b ị b ị đông chỉ cần đấu la giới h ạ c tới tay La sát thần hồn liền có thể nhất cử trọng sinh, quay về cấp một thần vị, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đột phá thần vương. đến lúc đó, liền xem như thần giới rất nhiều thần vương, cũng không làm gì được hắn cho dù là nhất là kiệt ngạo bất tuần thiên sát thần cùng hoành hành không sợ phòng ngự chi thần, cũng đừng hoàng tại đấu la thế giới đánh bại hắn đến lúc đó. La sát thần hồn liền có thể ì vào đấu la giới hạt chi lực cùng thần giới chia đình chống lại nghĩ tới đây la sát thần hồn từ mình mỹ hảo trong huyến tưởng tránh ra nhìn chòng chọc vào trước mắt này vòng tràn ngập huyền ảo quang huy hạc tâm rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng tham lam dùng gần như thanh âm khàn khàn so sánh so đông gầm gừ nói bị bị đông đem giới hạt gỡ xuống dung nhập la sát thần trang bên trong ngươi để cửa khảo liền có thể hoàn thành ta đem ban cho ngươi la sát thần thần vị đến lúc đó ngươi chính là giới này trí cường vô luận là thống nhất cái này đáng thương đại lục hay là báo thù giết chóc đều không ai lại có thể ngăn cản ngươi la sát thần hồn thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng nhưng để la sát thần không nghĩ tới chính là bị bị đông cũng không có ngay lập tức hành động ngược lại sáng rực nhìn trằm trằm này pháp cùng lý sen lẫn quang huy mắt lộ ra trầm mê chi sắc không ai có thể cự tuyệt giới hạt lực lượng nhất là bị bị đông loại này tràn ngập dã tâm người còn chờ cái gì la sát thần hồn thấy t h í nhất thời giận dữ z i t lên nói ngươi không muốn la sát thần vì sao vật này không phải ngươi có thể tiếp nhận chỉ có đem hắn dung nhập la sát thần trang bên trong ngươi mới có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác dung hợp giới hạch. tùy tiện hấp thu. là tự tìm đường chết sẽ phát sinh một màn này. la sát thần hồn tuy nhiên tức giận. nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. hắn vốn là la sát thần. thế gian có thể nhất đem khống nhân tâm tồn tại. sao lại không biết nhân tính tham lam nhưng la sát thần hồn cũng không sốt ruột. hắn đã dám để cho bị bị đông làm như thế. liền có khống chế bị bị đông lực lượng đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi chương năm trăm tám mươi mốt bị bị đông phản công tại la sát thần hồn xem ra bị bị đông sẽ đối đấu la giới hạc h sinh ra lòng mơ ước là không thể ở trách nhiều sự tình dù sao ban đầu là la sát thần hồn mình nói cho bị bị đông chỉ cần thu hoạch được đấu la giới hạch liền có thể thành vương thành hoàng la sát thần hồn chính mình cũng đối với cái này chạy theo như v i ệ c không có đạo lý sẽ như thế tin tưởng bị bị đông nói cho cùng là sát thần hồn cùng bị bị đông từ đầu đến cuối đều không phải thường quy người thừa kế cùng truyền nhân quan hệ bọn họ cùng phòng ngự chi thần chi tại hàn phong thiên sát thần chi tại đái một b ạ c h thiên sứ thần chi tại thiên n h ậ n tuyết hải thần chi tại đường tam cũng khác nhau là sát thần hồn đang lợi dụng bị bị đông bố cục nếu như hết thầy thuận lợi la sát thần ngược lại là cũng sẽ không gheo thiệt một cái cấp một thần vị nhưng bây giờ la sát thần chân thân đã v ẫ n lạc tự nhiên không gọi được hết thầy thuận lợi mà đối với bị bị đông mà nói nàng đồng d ạ n g đang lợi dụng la sát thần nàng đối la sát thần không có vốn có kính sợ càng cho tới bây giờ không có đem la sát thần coi là lão sư lão sư hai chữ là bị bị đông đáy lòng một cây gai ai cũng không có khả năng đem hắn thay đổi bị bị đông cùng la sát thần lẫn nhau nghi k ị a không cần thiết la sát thần tự nhiên sẽ không đem đấu la giới hạt bí mật nói cho bị bị đông quả thật trong đó cũng có la sát thần cùng đường mạc lộ nguyên nhân dù sao bây giờ la sát thần chân thân đã chết chỉ còn lại một sợi tàn hồn tại la sát thần trang b ê n trong kéo dài hơi tàn ở tại thần giới chư thần giám thì phía dưới hoảng sợ không chịu nổi một ngày thậm chí ngay cả la sát thần chuyên trúc t r í t à chi lực cũng không dám vận dụng mình cũng là không có năng lực đi tìm đấu la giới hạch chỉ có thể dựa vào bỉ bỉ đông lực lượng lừa gạt bỉ bỉ đông giúp hắn thu lấy đấu la giới hạch nhưng suy nghĩ kỹ một chút la sát thần dù sao cũng là nhất tôn thần minh coi như chỉ còn lại một sợi tàn hồn linh tính đại giảm không gặp năm đó cũng không có khả năng dùng như thế lỗ mãn g thủ pháp nếu như la sát thần hồn nguyện ý hoàn toàn có thể trầm trầm mưu toan lợi dụng bị bị đông hơn hai mươi năm la sát thần hồn có tự tin để bị bị đông cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn tìm kiếm đấu la giới hạch tùy tiện đổi một cái tên có lẽ là còn sống sót đấu la đại lục la sát thần tâm có lẽ là thành thần trước đó cần thiết cung phụng dù sao bởi vì la sát thần tận lực bố cục bỉ bỉ đông đối thần giới cùng thần minh hiểu biết rất ít cũng bởi vậy bỉ bỉ đông tại la sát thần trước mặt một mực rất bị động thậm chí nhẫn nhục chịu đựng nhưng có quan hệ đấu la giới h ạ c h sự tình la sát thần hồn lại thái độ khác thường lộ ra cực kỳ vội vàng sao động một phương diện là bởi vì thời gian xác thực không nhiều một phương diện khác cũng là la sát thần hồn có tuyệt đối tự tin la sát thần hồn lừa gạt bị bị đông rất nhiều chuyện nhưng có một chút la sát thần hồn cũng không có lừa gạt bị bị đông không có thần minh trợ giúp một phàm nhân muốn hấp thu giới hạch lực lượng quả thực so với lên trời còn khó hơn bị bị đông bán thần chi tư nhưng không có thần vị một thân hồn lực không có chuyển hóa thành thần lực cuối cùng liền hay là phàm nhân phàm nhân muốn thôn nạp một giới c h i lực hắn độ khó khăn có thể nghĩ không có la sát thần trợ giúp b ị b ị đông thu nạp đấu la giới hạch s á t suất thành công đại khái tại mười một số lượng chỉ có một phần mười khả năng thành công còn có chín phần mười khả năng thân t ử đạo tiêu nhưng la sát thần lại trợ giúp b ị b ị đông sao đáp án là phủ nhận la sát thần không chỉ có sẽ không trợ giúp b ị bị đông sẽ còn từ đó cản trở để bị bị đông thành công khả năng vừa giảm lại hàng có thể là một phần trăm cũng có thể là là một phần ngàn thậm chí có thể là một phần vạn cho đến ngày nay la sát thần hồn cũng không cần thiết giấu riêng nữa cái gì đấu la giới hạt gần ngay trước mắt đồ cùng tự nhiên g i a o găm thấy coi như hiện tại la sát thần hồn tướng hết thảy cùng bị bị đông thẳng thắn cũng không có gì bởi vì đối với bị bị đông mà nói đơn giản hai lựa chọn một là giống thường ngày nén giận đem đấu la giới hạt hiến cho la sát thần hồn chở la sát thần hồn nhất cử lập bàn cứ như vậy la sát thần hồn cũng sẽ không nuốt lời để bị bị đông thành thần cũng không phải việc khó gì dù sao la sát thần hồn mục đích cuối cùng nhất là thôi d i ễ n đấu la thế giới thành tựu thần giới nhĩ g thành liền thần giới là cần thần minh trèo trống b ị bỉ đông hoàn toàn có thể trở thành tương lai đấu la thần giới một phần tử thậm chí đợi tương lai la sát thần hồn thành tựu thần hoàng về sau cũng không phải không thể giúp b ị bỉ đông thành tựu thần vương cảnh giới đây là lúc trước la sát thần ý nghĩ cũng là hiện tại la sát thần hồn ý nghĩ về phần có phải là tương lai la sát thần hoàng ý nghĩ ngược lại là còn chờ thương thảo nhưng ít ra tại la sát thần hồn xem ra đây là mình so sánh so đông bố thí hay là bị bị đông tại trong trầm mặt bộc phát không nhìn la sát thần hồn cản trở cứng ép hấp thu đấu la giới hạt kể từ đó bị bị đông hoàn toàn chính xác có cơ hội nhất phi trùng thiên coi như không có thần vị gia trì cũng có thể lập tức thu hoạch được không kém gì cấp hai thần thực lực đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đột phá cấp một thần lại thành tựu thần vương thậm chí thần hoàng nhưng càng lớn khả năng là bị bị đông tại hỗn loạn năng lượng triều d â n cùng thời không khí v ậ n phản phệ phía dưới hóa thành c h o bụi đến lúc đó l à sát thần hồn vẫn như cũ có thể tại bị bị đông sau khi chết thoải mái nhàn nhã thu lấy đấu la giới hạch không có bị bị đông trợ lực l à sát thần hồn muốn hấp thu đấu la giới hạch hoàn toàn chính xác sẽ có chút phiền phức nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi theo la sát thần đó cũng không phải một lựa chọn khó khăn để là vững vàng lựa chọn dưới một người trên vạn người hay là lựa chọn cược cái kia một tay không có ý nghĩa khả năng đáp án cơ hồ chiêu chi nhựa yết tương lai một cái thần vương chi vị hứa hẹn cũng không nhẹ nhưng la sát thần hồn cũng không có làm như thế hắn vẫn là hy vọng bị bị đông có thể có chút tự mình hiểu lấy cho nên la sát thần không có cùng bị bị đông nói quá nhiều chỉ là nói cho bị bị đông nàng không cách nào một lần tính thu nạp đấu la giới hạch mà chính là để nàng đem đấu la giới hạch dung nhập la sát thần trang bên trong về phần đấu la giới hạch rơi vào la sát thần trang về sau cuối cùng sẽ rơi vào người nào chi thủ đó chính là không cần nói cũng biết sự tình có thể la sát thần hồn nhìn tính vạn tính lại trung quy là cẩn thận mấy cũng có sơ sót nhân tâm d ư ợ t biện chính là thần minh cũng vô pháp hoàn toàn xem thấu nhất là lòng của nữ nhân chớ nói chi là bị bị đông loại này tràn ngập tham vọng cố chấp cùng điên cuồng lòng của nữ nhân la sát thần hồn không nên uy hiếp bị bị đông bị bị đông cả đời chán rét nhất uy hiếp thiên tầm tật từng đối nàng uy hiếp là bị bị đông tuyệt đối cấm khu la sát thần hồn cũng khinh thường bị bị đông trong lòng điên cuồng nàng cả đời đều đang đánh cược hai mươi tuổi trước nàng là vũ hồn điện thánh nữ hai mươi tuổi về sau nhân sinh của nàng không có nhẹ nhõm hai chữ từ độc chết thiên tầm tật nàng ngay tại cược cược thiên tầm tật sẽ không phát hiện cược thiên tầm tật trọng thương khó trở lại cược thiên đạo lưu sẽ không phát giác bị bị đông không sợ cược huống chi la sát thần hồn cũng không có cùng nàng nói rõ đánh cược phần thắng không nên xem thường bất kỳ một c á c h nào nữ nhân nam nhân coi như lại điên cuồng cũng sẽ có một tia lý trí vẫn còn tồn tại nhưng nếu là nữ nhân triệt để điên cuồng lời nói đó là thật không có lý trí có thể nói bị bị đông chỉ biết la sát thần uy hiếp nàng lừa gạt nàng lợi dụng nàng mà bây giờ cũng là một bước cuối cùng chỉ cần la sát thần thu hoạch được đấu la giới hạch nàng sẽ không còn thời gian xoay sở bị bị đông không thích kém một bậc nàng muốn trí cao vô thượng nàng không có ý định đem đấu la giới hạch dung nhập la sát thần trang làm như vậy sẽ phát sinh cái gì nàng lòng dạ biết rõ nàng muốn nếm thử mình thu nạp đấu la giới hạt bị bị đông cũng không hiểu biết cái gì là thần hoàng nhưng nàng biết chỉ cần thu nạp đấu la giới hạch nàng liền có cơ hội thành tựu thần hoàng thành tựu vạn cổ vô song cái này so sánh so đông mà nói mới là trí mạng dù hoặc bị bị đông cho tới bây giờ đều không phải nói gì nghe nấy khôi lỗi từ lúc trước la sát thần nói rõ với nàng giới hạt tác dụng thời điểm bỉ bỉ đông liền đã dâng lên lòng phản n h ị p lấy hạt rẻ trong lò lửa thôi bỉ bỉ đông cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy nghĩ tới đây bỉ bỉ đông không tiếp tục do dự ngâm khẽ một tiếng chúng sinh đều t ạ i truy tìm một đường sinh cơ kia hiện tại nhị p thiên cơ hội liền bày ở bổn giáo hoàng trước mặt bổn giáo hoàng lại vì cái gì muốn c ử tuyệt đâu lần này bỉ bỉ đông là lấy giáo hoàng tự cho mình là nói bị b ỉ đông trực tiếp rút đi la sát thần trang kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt trực tiếp sẽ so với so đông r a thịt không tì vết thiêu hủy hơn phân nửa huyết nhục bị nhen lửa tan thực nguyên bản xinh đẹp vô song người trong nháy mắt hóa thành xấu xí lệ d ư ợ t nhưng bị b ỉ đông căn bản bất vi sở động nhô ra run dày cốt trường chế c h ụ đấu la giới hạt một nháy mắt vô lượng khí vẫn cùng năng lượng tràn vào b ỉ b ỉ đông toàn thân khẽ giật mình suýt nữa bảo thể hừ la sát thần hồn thấy thế cũng không còn che giấu vọt thẳng ra la sát thần t r a n g như là u hồn kêu to nói b ỉ b ỉ đông ngươi coi là thật không biết tốt xấu b ỉ b ỉ đông trông thấy la sát thần hồn chân diện mục chẳng những không có kinh ngạc ngược lại lộ ra một vòng k h i n h thường d é u cợt nói nguyên lai ngươi cũng không đủ chỉ là một giới thất bại giả khó trách la sát truyền thừa cùng c á c h khác thần chỉ truyền thừa có nhiều khác biệt ngươi một sởi tàn hồn còn có thể ngấp nghé thần hoàng chi vị bổn giáo hoàng vì sao không thể bị bị đông lời nói cũng không phải là sự thật nhưng bây giờ kết luận lại là không sai biệt lắm la sát thần hoàn toàn chính xác chỉ là một cái thất bại giả nếu không phải cơ duyên xảo hợp la sát thần hồn đã sớm phai mờ tại thời không loạn lưu bên trong la sát thần hư ảo gương mặt đen kịt một màu bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo cùng chân chính lệ d ư ợ t lại vô lượng dạng zip lên nói coi như bản tỏa chỉ là một sởi tàn hồn cũng cao hơn ngươi đắt vạn lần ngươi bất quá là bản tỏa trong mắt một con chó muốn nhịp thiên tuy nhiên tự tìm đường chết a ngươi cho rằng bản tỏa sẽ ngồi nhìn ngươi thu nạp giới hạch mà mặc k ệ sao bản tỏa vốn định cho ngươi một đầu đường ra nhưng ngươi đắt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy bản tỏa giống như ngươi mong muốn đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi chương năm trăm tám mươi hai mười năm sau cuối cùng rồi sẽ quân lâm rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bị bị đông nghe vậy cơ làm chế xếu một tiếng như là đã vạch mặt cũng không có tất yếu lá mặt lá trái tuy nhiên đấu la giới hạt lực lượng không ngừng đánh thẳng vào bị bị đông nhưng bị bị đông dù sao cũng là một phương người hùng trong thời gian ngắn còn có thể tiếp nhận phần này lực lượng s u n g kích thậm chí còn có tâm thần nhìn về phía lệ v u ộ t la sát thần hồn phản âm thanh chất vấn ngươi luôn mồm muốn đem la sát thần vị cho bổn giáo hoàng có thể ngươi xem một chút mình bộ dáng tàn hồn mà thôi có tư cách gì uy hiếp bổn giáo hoàng ngươi mở miệng một tiếng thần vương chi vị ngươi khi bổn giáo hoàng ba tuổi hài đồng không thành phi đ i ề u chỉ lương cung g i ấ u thiên hạ vạn sự không bên ngoài như là chỉ sợ bổn giáo hoàng đem đấu la giới hạt dung nhập la sát thần trang một khắc này chính là bổn giáo hoàng bỏ mình thời điểm đi la sát thần hồn dù sao chỉ còn sót lại một sởi tàn hồn mà thôi cuối cùng không phải hoàn chỉnh la sát thần vô luận là linh hồn linh tính hay là tính cách quả quyết đều không thể so sánh nổi so với lúc trước rất nhiều không bằng hoàn toàn không còn lúc trước tự tận ở thần giới thời điểm quả quyết cùng thâm trầm lúc này bị bị bị đông như thế một quát lớn la sát thần hồn trong lòng lại hiện ra tên là ủy khuất cảm xúc la sát thần hồn thật dự định đồng ý bị bỉ đông một cái thần vương vị tuy nhiên cũng có la sát thần hồn bây giờ tâm tư không giống lúc trước v ư ợ t biện đều có đơn thuần chó nguyên nhân nhưng ít ra la sát thần hồn hiện tại đích thật là nghĩ như vậy bây giờ bị bỉ đông lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử để la sát thần hồn như thế nào bình thản nhưng la sát thần hồn dù sao cũng là thần hồn trong lòng ngạo ý không cho phép hắn cùng bị bị đông giải thích hừ chỉ nghe la sát thần hồn hừ lạnh một tiếng mắng vô c h i thằng nhãi danh không đủ vì mưu nhiều lời vô ích bây giờ n g ư ờ i ta đều không đường lui có bản lãnh gì cứ việc lộ ra đến là được bị bị đông lúc này đã bị nóng rực nham tương thiêu đốt hầu như không còn khẽ t r a o mày quát lạnh một tiếng cũng không phải bị bị đông nhìn ra la sát thần hồn oan uổng chỉ là đấu la giới hạt lực lượng viến siêu bị bị đông tưởng tượng ngắn ngủi thời gian nói mấy câu bị bị đông c á c h này bán thần thân thể cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi lại khó phân ra tâm thần đi ứng phó la sát thần hồn bị bị đông ngược lại là hy vọng tranh thủ thời gian cùng la sát thần hồn phân ra cái thắng bại đến nhưng bây giờ la sát thần hồn tức giận dâng lên đã sớm không thèm để ý nhiều như vậy coi như la sát thần hồn nhìn ra bị bị đông lúc này quẫn bách đoán chừng cũng sẽ không để ý tại la sát thần hồn xem ra bị bị đông đắt là hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ có tàn hồn di lưu thế gian la sát thần hồn hiển nhiên là vô ý thức xem nhẹ một điểm lúc trước hắn hướng chết mà sinh tự tận ở thần giới d ẫ n thân vào tại thời không loạn lưu thời điểm sinh tử mịt mờ số lượng so hiện nay bị bị đông tỷ lệ thành công thấp hơn gấp trăm lần không ngừng nhưng hắn không đồng dạng sống sót tuy nhiên chỉ còn lại một sợi tàn hồn nhưng tốt xấu là sống xuống tới thế gian này cho tới bây giờ đều không có chuyện gì là không thể nào cũng chính là tin tưởng vững chắc điểm này bị bị đông mới bí quá hóa liều bị bị đông hóa thân lệ r ư ợ t la sát thần hồn kêu to một tiếng quát ầm lên ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn giường nào nhĩ từ bản tòa t h ủ hạ lấy hạt xẻ trong lò lửa lấy chết có đạo bị bị đông lúc này đã nghe không rõ la sát thần hồn đang nói cái gì nhưng nàng vẫn như cũ xả động khô quắt xấu xí khó miệng cười lạnh nói thì tính sao ngươi không phải cùng dạng tức hổn hển h ừ mạnh miệng đi la sát thần hồn h ừ lạnh một tiếng tự biết thất thố hắn lúc này đã thu thập xong cảm xúc ánh mắt u lãnh ngâm khẽ nói ngươi cho rằng la sát truyền thừa là dễ nắm như thế sao vô luận là la sát thần trang hay là la sát ma liêm hoặc là chí tài chi lực nói cho cùng đều chẳng qua là bản tỏa lực lượng ánh mắt thôi mà ngươi lại ngay cả nửa thức thần k ỹ đều không có ngươi kia cái gì cùng bản tỏa so bị bị đông nghe không rõ la sát thần hồn tại nhắc tới thứ gì nhưng la sát thần hồn thần sắc lại nói cho nàng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì bị bị đông nhấp lên mười hai phần cẩn thận bây giờ bị bị đông hai mặt thụ địch loạn trong giặc ngoài cũng không dám có nửa điểm chủ quan sau một khắc chỉ thấy la sát thần hồn khói miệng khẽ nhúc nhích ngâm khẽ nói la sát thần trang ra ông một tiếng vù vù vang lên la sát thần trang không bị khống chế bám vào tại bị bị đông trên thân chí tài chi lực gào thét mà ra tuy nhiên xua tan không ngừng ăn mòn bị bị đông nóng rực nham tương lại đồng dạng để bị bị đông đồng tử đột nhiên rụt lại đây cũng không phải là bị bị đông ý tứ mà chính là la sát thần hồn ý tứ bị bị đông kinh sợ nhìn la sát thần hồn liếc một chút la sát thần hồn lại rất thưởng thức lúc này bị bị đông ánh mắt cười k h ầ y nói nguyên bản bản tỏa chỉ tính toán cản trở ngươi thu nạp giới hạt mà thôi chờ ngươi sau khi thất bại giới hạc vẫn như cũ là bản tỏa vật trong bàn tay nhưng bây giờ bản tỏa thay đổi chủ ý bản tỏa muốn để ngươi c h ơ mắt nhìn giới hạc bị bản tỏa cướp đi để ngươi chết bởi tuyệt vọng la sát thần hồn sở dĩ làm như thế một mặt là bị bị bị đông tức dẫn đến quá sức thân là thần minh ngạo ý để hắn vô luận như thế nào đều không muốn để bị bị đông như thế nhẹ nhõm chết đi một phương diện khác cũng là bị bị bị đông trong tuyệt cảnh bạo phát đi ra tiềm lực chấn kinh đến bị bị đông lại có thể ngay lập tức chấn áp đấu la giới hạt lực lượng đây là la sát thần không nghĩ tới nếu là bỏ mặt bị bị đông mặc kệ nàng thành công thu nạp giới hạt tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều đơn thuần quấy nhiễu sợ là đã không có tác dụng bị bị đông tâm thần kiên định vượt qua la sát thần hồn đoán trước một khi bị bị đông thành công La sát thần hồn sẽ là kết cuộc gì. đồng d ạ n g không cần nói cũng biết nghĩ rõ ràng điểm này. La sát thần hồn tự nhiên sẽ không lại do dự. La sát thần chứa ở khống chế của hắn phía dưới. Chí tà chi lực h i ệ n lộ tài năng. l ạ i không phải là vì thu nạp đấu la giới hạch. mà chính là hướng phía bị bị đông thể n ộ i dũng mãnh lao tới bị bị đông đã đang thu nạp giới hạch. coi như La sát thần đích thân đến. cũng không thể bỏ dở huống chi là một sởi thần hồn la sát thần hồn muốn là đánh gãy bị bị đông linh hồn cùng thân thể liên hệ đối với bị bị đông loại này chưa thành thần người tự nhiên đối linh hồn huyền bí kiến thức nửa vời nhưng la sát thần hồn thế nhưng là có được la sát thần lúc còn sống tất cả trí nhớ hắn không thể nói là toàn trí toàn năng nhưng hắn lại biết chỉ cần đánh gáy bị bị đông linh hồn cùng thân thể liên hệ bị bị đông không chỉ có xe thất bại thậm chí hắn còn có thể thừa cơ thôn phệ bị bị đông linh hồn mượn bị bị đông thân thể trọng sinh không có chút nào sơ hở tên gọi tắt đoạn xá bị bị đông là la sát truyền nhân càng là hoàn thành tám đạo thần kiểm tra đối la sát thần v ị độ phù hợp gần như trăm phần trăm La sát thần hồn thậm chí đều không cần hao tâm tổn trí đi thay đổi gì lúc này bị bị đông cũng đoán được la sát thần hồn tính toán nhất thời kinh hãi vô ý thức điều động lấy thể nội nghị tuôn ra mà lên chí tà chi lực sau một khắc cảnh tượng khó tin phát sinh nguyên bản thế như trẻ tre chí tà chi lực thế mà thật dừng lại không chỉ có như thế chí tà chi lực thậm chí còn có thể trợ giúp bị bị đông thu nạp đấu la giới hạt cái này khiến bị bị đông phảng phất thu hoạch được thần minh tương trợ thu nạp quá trình độ khó khăn giảm mạnh có chí tà chi lực trợ giúp bị bị đông thành công thu nạp đấu la giới hạt tỷ lệ cơ hồ là trăm phần trăm la sát thần hồn thấy thế kinh hãi hắn lại là không nghĩ tới mình lại sẽ biến khéo thành vụng không chỉ có không thể đánh gãy bị bị đông linh hồn cùng thân thể liên hệ ngược lại chợ bị bị đông hướng thành công đi ra một bước dài bị bị đông tự nhiên đại hỷ có một chút la sát thần hồn lại là nghĩ sai hắn lúc trước đích thật là la sát thần không sai nhưng hắn bây giờ lại chỉ là một sởi tàn hồn la sát thần t r ă n g la sát ma liêm cùng chí tà chi lực đích thật là la sát thần lực lượng nhưng đối với hắn c á c h này tàn hồn tán thành độ đến cùng cao bao nhiêu lại là còn chờ thương thảo bị bị đông đồng d ạ n g cũng là la sát truyền nhân cùng la sát thần độ phù hợp cũng rất cao thậm chí đã từng luyện hóa la sát thần trang cùng la sát ma liêm đối với hai bọn chúng mà nói đến cùng c á i gì nhẹ c á i gì nặng còn chưa biết được đâu cũng bởi vậy cuối cùng tạo nên bây giờ cây này hí k ị c hóa h một màn la sát ma liêm cùng la sát thần chứa một cái trợ giúp bị bị đông một cái trợ giúp la sát thần hồn chí tả chi lực bị một phân thành h a i mặc cho bị bị đông cùng la sát thần hồn đi tranh đấu cái này cũng dẫn đến la sát thần hồn không thể nhất cử nuốt bị bị đông linh hồn mà bị bị đông lại ngược lại thu hoạch được thần khí bất luận cái gì tuy nhiên cái này cũng không thể nói la sát thần hồn thua chỉ có thể nói bị bị đông cùng la sát thần hồn lâm vào rằng co một cái muốn từ nội bộ đánh tan bị bị đông linh hồn một c á c h muốn ngăn cản hai phần đồng căn đồng nguyên t r í tà chi lực tại bị bị đông thể nổi lẫn nhau đấu đá khó phân thắng bại nhưng bị bị đông trung quy là phân ra một sởi t r í tà chi lực để mà thu nạp đấu la giới hạt c á c h này để hai phần t r í tà chi lực xuất hiện nhỏ xíu chinh lệch tuy nhiên không nhiều nhưng thuộc về la sát thần hồn này phần lực lượng hoàn toàn chính xác tại một t ư một hào thúc đẩy sớm muộn có một ngày la sát thần hồn có thể đánh vào bị bị đông thức hải thôn phệ bị bị đông linh hồn c á c h này diễn biến thành một trận đánh rằng co cuối cùng thắng bại tay liền nhìn bị bị đông có thể hay không tại la sát thần hồn thôn phệ linh hồn nàng trước đó thành công thu nạp đấu la giới hạt lực lượng nhưng vô luận như thế nào đấu la giới hạt đều đ ắ t là bị bị đông cùng la sát thần hồn vật trong bàn tay bị bị đông thành công tự nhiên là không cần nhiều lời l a sát thần hồn thành công bị bị đông linh hồn bị thôn p h ệ l a sát thần hồn thay vào đó đấu la giới hạt đồng dạng sẽ bị thu nạp hồi lâu trầm m ặ t về sau l a sát thần hồn cũng tỉnh táo lại sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m bị bị đông lạnh g i ọ n g nói bản t ỏ chỉ dùng mười năm liền có thể công phá ngươi thức hài mà ngươi lại cần mấy năm có trí t à chi lực trợ giúp bị bị đông cũng không còn ngũ thức mơ hồ nghe được la sát thần hồn cơ làm đồng giảng đáp lại cười lạnh trả lời dùng không mười năm bổn giáo hoàng chắc chắn quân lâm đại lục m à ngươi đem triệt để hồn phi phách tán đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm tám mươi ba thứ chín hồn hoàn bị bị đông cùng la sát thần hồn lâm vào rằng co không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng mười năm cả hai tất có một, có thể thành công thu nạp đấu la giới hạch. Quân lâm đại lục nhưng tất cả những thứ này, trừ bị bị đông cùng chính la sát thần hồn bên ngoài, không người biết được. cho dù bị bị đông cùng la sát thần vận dụng t r í tài chi lực, lực lượng ba đ ồ n g cũng không thể xuyên thấu đại lục địa tâm. lại thêm đấu la giới hạch ảnh hưởng. t r í tài chi lực ba đ ồ n g gần như cực kỳ bé nhỏ. cũng bởi vậy, coi như bị bị đông cùng la sát thần toàn lực bộc phát không chút kiêng kỵ vận dụng thuộc về la sát thần lực lượng cũng không thể kinh động thần giới chư thần chư thần còn không thể biết huống chi là hàn phong bọn người trong vòng mười năm hàn phong bọn họ nhất định là tìm không thấy bị bị đông trừ phi bị bị đông hoặc là la sát thần hồn thành công thu nạp đấu la giới hạt về sau mình hiện thân đào sâu ba thước cũng không thể đào được đại lục hạc tâm đi thôi mười năm cái này chính là một cái tiết điểm trong vòng mười năm da chính là bị bị đông mười năm sau da chính là trọng sinh đồng thời tiến thêm một bước la sát thần nhưng có thể khẳng định là vô luận là bị bị đông hay là la sát thần đều chắc chắn cùng hàn phong bọn người là địch bị bị đông không cần nhiều lời nàng cùng hàn phong bọn người oán h ậ n chất chứa đã lâu cho dù không có trước kia những a n oán kia hàn phong lợi dụng vũ hồn đế quốc thành lập đấu la liên minh liền đã xúc phạm bị bị đông cấm chế đối địch là tất nhiên về phần la sát thần nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói la sát thần cùng hàn phong bọn họ cũng không có bên ngoài a n oán nhưng có một chút hàn phong là phòng ngự tri thần truyền nhân đái một bạch là thiên sát thần truyền nhân lúc trước thần giới chi biến thiên sứ thần đã từng tham dự trong đó đường tam tương lai cũng rất có thể kế thừa tu la thần vị là sát thần cùng tu la thần thế nhưng là thù không đổi trời chung xét dẫn chó đánh mèo đường tam là không thể ở trách nhiều sự tình huống chi là sát thần mục tiêu cuối cùng nhất là đem đấu la thế giới thôi diễn trở thành mình thần giới hóa thành bản thân đạo cơ nhất cử đột phá thần hoàng há có thể dung nhẫn thần giới chư thần vết tích lưu tại thế gian bất quá vẫn là câu nói kia hiện nay không người biết được càng không người có thể đi đánh gáy bị bị đông cùng la sát thần hồn tại bị bị đông liều mạng thu nạp đấu la giới h ạ c thời điểm hàn phong cũng chuẩn bị bắt đầu hấp thu thứ chín hồn hoàn đại lục ở bên trên sự tình làm từng bước phát triển chỉ chờ tiểu vương quốc nhóm làm xong lựa chọn hàn phong bọn người lại vung cánh tay hô lên liền coi như là giải quyết mà hàn phong tại chín mươi cấp cũng đã lắng đỏng hai năm có thừa là thời điểm đột phá phong hào đấu là lúc trước hàn phong vừa mới đột phá chín mươi cấp thời điểm cũng đã nổi tình vô song một khi đột phá chính là cả thế gian hoàn toàn xứng đáng t r í cường giả bây giờ lại đi qua hai năm tích lũy còn có thân thể xương quy vị tính đến kim thủ chỉ cấp bốn hồn lực hấp thu thứ chín hồn hoàn về sau hàn phong thậm chí có thể nhất cử đột phá chín mươi bảy cấp trong vòng một năm cực hạn có hy vọng hàn phong tuyệt đối là tại phong hào đấu la cảnh giới dừng lại thời gian ngắn nhất hồn sư đáng nhắc tới chính là sử lai、like、khắc mọi người tại ngắn ngủi trùng phùng về sau lại riêng phần mình phân biệt đều là thành thục hồn sư đều có con đường của mình muốn đi không có khả năng lại giống lúc trước đồng d ạ n g không buồn không lo xen lẫn trong cùng một chỗ, không cân nhắc tương lai, chu trúc thanh về tinh la đế quốc, dù sao đái một bạch cũng tại tinh la đế quốc, đường tam cùng tiểu vũ đi hảo thiên tung, tiến độ như thế nào còn chưa biết được, nhưng vô luận là đường tam hay là đường hảo đều biết, nếu như hàn phong xuất quan thời điểm, hảo thiên t ô n g hay là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng lời nói chỉ sợ hàn phong liền muốn đến nhà bái phòng cũng bởi vậy đường tam quyết định vận dụng chút thủ đoạn cứng rắn coi như hảo thiên t ô n g bên trong có chỗ lời oán giận cũng ở đây không tiếc nếu như hàn phong đích thân tới vậy cũng không quản hảo thiên t ô n g có cái gì lời oán giận đương nhiên đường tam cùng tiểu vũ không có khả năng chỉ xử lý hảo thiên t ô n g sự tình bọn họ cũng có chính mình sự tình muốn làm tại giải quyết hảo thiên tôn g công việc về sau đường tam liền muốn chuẩn bị hải thần để bát khảo hải thần để bát khảo nội dung là tề tụ hồn cốt đồng thời đem tu vi tăng lên đến cửa hoàn đây đối với hiện tại đường tam mà nói kém đến vẫn tương đối nhiều mặc dù không có thời hạn nhưng đường tam trong lòng vẫn như cũ có cấp bách cảm giác tồn tại cùng là thần chỉ truyền nhân đường tam cũng không hy vọng bị hàn phong bọn họ rơi quá xa mắt thấy hàn phong đều đã mười lăm vòng thậm chí mười sáu vòng mà mình lại còn chỉ có tám cái hồn hoàn đường tam có thể nào không nóng nảy liền ngay cả hồn cốt tính đến n g o ạ i phụ hồn cốt bát chu mâu đường tam cũng chỉ có ba cái mà thôi tuy nhiên có tiểu vũ trợ giúp chắc hẳn đường tam muốn tề tụ một thân hồn cốt cùng hồn hoàn cũng không phải việc khó gì nhân loại không có khả năng s o hồn thú càng thêm hiểu biết hồn thú có tiểu vũ tương trợ đường tam chú định sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều về phần mã hồng t u ấ n cùng áo tư tạp bây giờ hai người bọn hắn miễn cưỡng cũng coi như được là cường giả chừng hai mươi hồn đấu l à vô luận để ở nơi đâu đều là bất thế gia thiên kiêu kỳ tài nhưng cùng bọn hắn hai người đồng hành nhưng đều là hàn phong đường tam cùng đái một bạch d ạ n g này quái vật cùng là sử lai khắc học viện đi ra nam tử hán hai bọn họ lại há có thể cam tâm khuất tại người sau nếu là lúc trước không biết thần chỉ truyền nhân cũng liền thôi hiện tại mắt thấy cùng huyên đ ệ nhóm cả đám đều muốn thành thần mà mình lại ngay cả cái rơi vào đều không có liền xem như mã hồng tuấn cũng gấp a theo lý mà nói mã hồng tuấn cùng áo tư tạp thiên phú đều không thấp hoàn toàn thỏa mãn thần minh chọn lựa truyền nhân điều kiện t r i n h lịch cũng là một cái cơ duyên a kỳ thật hàn phong rất muốn nói cho bọn hắn p h o n g ngự chi thần cũng sớm đã giúp bọn hắn mưu đồ tốt đường ra chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền có thần minh tự mình tìm tới cửa căn bản không cần thiết hao tâm tổn trí đi tìm nhưng hàn phong nghĩ lại ngấm lại tuy nói áo tư tạp cùng mã hồng t u ấ n nhìn bề ngoài cười t o toét nhưng ai có biết trong lòng hai người kiêu ngạo đâu dù sao s ô n g s á o một phen cũng không phải chuyện gì xấu mã hồng t u ấ n cùng áo tư tạp rời đi bạc trầm hương cùng diệp linh linh không có đạo lý sẽ lưu lại tự nhiên cũng theo đó mà đi ngắn ngủi trùng phùng về sau liền lại là phân biệt nhưng mọi người trong lòng kỳ thật đều không có bao nhiêu thương cảm đối với bọn hắn mà nói mỗi lần phân biệt đều là vì lần tiếp theo tốt hơn gặp phải có lẽ lần sau trùng phùng thời điểm tất cả mọi người đã đạp lên con đường thành thần đâu cuối cùng lưu tại thiên đấu thành cũng chỉ còn lại có ninh vinh vinh thiên nhận tuyết cùng hàn phong ba người hàn phong bế quan đi hấp thu thứ chín hồn hoàn ninh vinh vinh cũng cần lắng động c á c h này bốn năm thu hoạch dù sao ninh vinh vinh thế nhưng là tại hoàn thành hải thần đỏ cấp bảy khảo thí luyện đồng thời còn tiếp nhận chúc phúc nữ thần truyền thừa thu hoạch chi lớn không thua kém một chút nào đường tam mà ninh vinh vinh nổi tình lại mỏng nếu là lại một mực liều lĩnh sợ rằng sẽ cảnh giới phù phiếm nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói kỳ thật cũng chỉ còn lại có thiên nhận tuyết một người tuy nhiên đây cũng không có gì thiên nhận tuyết hiện tại vốn là ra ngoài buông lỏng giai đoạn trước đó thời gian dài khẩn trương tu luyện thiên nhận tuyết tựa như một cây căng cứng dây thừng nhân cơ hội này buông lỏng một hay tốc độ tu luyện không chỉ có không có hạ ngược lại có đột phá đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn nhưng đối với thiên nhận tuyết mà nói lớn nhất kinh h ỉ là trong đoạn thời gian này nàng có bó lớn thời gian đi tiếp xúc dung nhập hàn phong vòng xã giao theo thời gian trôi qua trong thiên đấu thành mọi người đã hoàn toàn tiếp nhận thiên nhận tuyết tuy nhiên để người kinh ngạc chính là cùng thiên nhận tuyết quan hệ người thân nhất lại không phải là l i ễ u nhị long bọn người mà chính là đang trọng sinh lam ngân hoàng hiện nay thiên nhận tuyết cùng lam ngân hoàng gần như có thể dùng tình như tỷ muội để hình dung tình như tỷ muội lam ngân hoàng là đường tam mấu thân mà thiên nhận tuyết cùng hàn phong là một đôi rất kỳ quái thuyết pháp nhưng sự thật cũng là như thế có đôi khi lam ngân hoàng thậm chí sẽ đem đường hảo đuổi đi chỉ vì cùng thiên nhận tuyết một mình có lẽ là vì nói chút k h u e mật ở giữa thì thầm trong thiên đấu thành thời gian yên bình từng ngày trải qua ninh vinh vinh đều xuất quan hàn phong nhưng như cũ không có động tính thẳng đến mười lăm tháng về sau một trận vô hình khủng bố ba động từ hàn phong bế quan chỗ tứ tán ra trong nháy mắt bao phủ cả bầu trời liền ngay cả xa xa lạc nhật s â m lâm đều chịu ảnh hưởng trong thiên đấu thành có không ít cường giả bởi vì lúc trước hàn phong cho hồn cốt liễu n h ị long cùng triệu vô cực đều đã đột phá phong hào đấu la phất lan đức cũng chỉ kém cách xa một bước xem như nửa bước phong hào lại thêm trần tâm cùng cổ xong cùng thiên nhận tuyết trong thiên đấu thành liền có năm tôn phong hào đấu la trong đó thiên nhận tuyết hay là thiên sứ thần truyền nhân nhưng ở trong chớp nhoáng này vô thượng uy áp từ trên trời giáng xuống liền ngay cả thiên nhận tuyết cũng là trong lòng ngưng lại đây vẫn chỉ là hàn phong bế quan thời khắc vô ý thức tiêu tán mà ra khí tức tại thất bảo lưu ly tôn làm khách thiên nhận tuyết thông suốt đứng dậy sáng rực nhìn chằm chằm bầu trời năng lượng ba động trung tâm vui vẻ nói thứ chín hồn hoàn rốt cuộc thành công sao thiên nhận tuyết biết từ đó khoảnh khắc mình thiên hạ để nhất xưng hào liền muốn bị người thay thế nhưng thiên nhận tuyết nhưng trong lòng không có nửa điểm bất mãn bởi vì thay thế nàng người là hàn phong đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp hai mươi chương năm trăm tám mươi bốn chín mươi tám cấp đối với hàn phong mà nói hấp thu thứ chín hồn hoàn nói khó không khó nói dễ cũng chưa chắc dễ dàng đều xem chính hàn phong lựa chọn lấy hàn phong bây giờ nội tình muốn đem thần ban cho hồn hoàn đẩy tới mười vạn năm bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay chính là năm sáu mươi vạn năm cũng không đáng kể ai bảo ra hỏa này tinh khí thần tam tu đồng thời còn thu hoạch được thăng bằng chi tâm đâu nhưng hàn phong từ vừa mới bắt đầu liền đem mục tiêu định tại tám mươi vạn năm trở lên tuy nói bây giờ hàn phong đã có được thăng bằng chi tâm không cần tại cướng cầu đạt đến băng võ hồn cùng dực thiên chi thuấn lực lượng thăng bằng tuy nói hàn phong thường nói cái gì phúc không thể chiếm hết chỉ thì họ đến loại hình mà nói tuy nói đối với hiện tại hàn phong mà nói sáu bảy mươi vạn năm tu vi hồn hoàn cùng tám chín mươi vạn năm tu vi hồn hoàn ở giữa trinh lịch cũng không tính được ngày đêm khác biệt tuy nói hàn phong đã biết được vô luận là bao nhiêu vạn năm tu vi hồn hoàn cuối cùng lấy được hồn ký cũng chỉ xét là thần ký hình thức ban đầu nhưng dù vậy hàn phong ngẫu nhiên cũng muốn thử một chút thập toàn thập mỹ a hàn phong cũng là có dã tâm hắn muốn nhìn một chút thần ban cho hồn hoàn đến cùng có hay không cực hạn nếu như có thể phải chăng có thể đem hoãn lại đến trăm vạn năm sự thật chứng minh không thể trăm vạn năm tu vi hồn hoàn đã không thể xưng là hồn hoàn mà chính là thần hoàn trăm vạn năm tu vi hồn thú liền đã có được thành thần chi tư có thể cứng ép phá vỡ chư thần đối hồn thú nhất tục phong tỏa nhịp thiên tiến vào thần giới trăm vạn năm tu vi hồn thu chỗ sản xuất hồn hoàn nhất là sẽ là phàm vật thâm hải ma kinh vương tên kia không tính thâm hải ma kinh vương tuy nhiên có gần trăm vạn năm tu vi nhưng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa bộ dáng hàng thôi tên kia tuy có trăm vạn năm tu vi nhưng trên thực tế thực lực chân thật chỉ sợ còn dừng lại tại năm sáu mươi vạn năm tả hữu nếu thật là đánh lên ngay cả hàn phong ban đầu ở huyền minh chi địa gặp gỡ băng bích hạt đều đánh không lại thâm hải ma hình vương sở dĩ có thể tu luyện tới chín mươi vạn năm gần trăm vạn năm cảnh giới kỳ thật vẫn là hải thần thủ bút nếu không phải hải thần muốn dùng thâm hải ma hình vương thí luyện nhà mình truyền nhân nếu không phải hải thần chuẩn bị đem thâm hải ma hình vương hồn hoàn cùng hồn cốt ban cho truyền nhân của mình lấy thâm hải ma hình vương này tham công liều lính tu luyện phương thức sớm đã chết ở thiên n i ế p dưới năm sáu mươi vạn năm thực lực lại có thể tu luyện tới chín mươi vạn năm đây cũng không phải là đơn giản vận khí tốt có thể giải thích trở lại chuyện chính hàn phong tại hấp thu thứ chín hồn hoàn thời điểm hoa thời gian năm tháng liền đem thần ban cho hồn hoàn tu vi đẩy tới sáu mươi vạn năm về sau lại hoa thời gian sáu tháng mới đem hắn đẩy tới tám mươi vạn năm mà sau cùng này mười mấy vạn năm lại c h ọ n vẹn hao phí hàn phong thời gian bốn tháng thẳng đến sau cùng cũng không phải là hàn phong đến cực hạn không cách nào tiếp tục thôi diễn mà chính là thần ban cho hồn hoàn đến cực hạn không thể lại tiếp tục thôi diễn hàn phong thứ chín hồn hoàn cuối cùng đình trệ tại chín mươi bảy vạn năm tu vi cũng không phải không thể đem hắn đẩy lên chín mươi chín vạn năm cực hạn chỉ là làm như vậy không có ý nghĩa hàn phong đã được đến mình muốn đáp án nếu là không thể đột phá trăm vạn năm giới hạn vô luận là chín mươi mốt vạn năm hay là chín mươi chín vạn năm đối hàn phong mà nói đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa cho nên hàn phong tại đem hắn đ ẩ y tới chín mươi bảy vạn năm thời điểm liền từ bỏ muốn nói không thất vọng kia là giả lúc đầu hàn phong còn tưởng rằng mình có thể tại thành thần trước đó thu hoạch được một viên trăm vạn năm thần hoàn lại không nghĩ rằng bị thần ban cho hồn hoàn cực hạn ngăn lại cước bộ muốn nói thật muốn trăm vạn năm thần hoàn cũng không phải hoàn toàn không có tinh đấu đại s â m lâm sinh mệnh chi dưới hồ liền đang ngủ say ngân long vương bản thể muốn nói ngân long vương không có trăm vạn năm tu vi hàn phong là không tin nhưng muốn săn bắt ngân long vương hồn hoàn không nói đến có thể hay không chịu đựng được sẽ sinh ra loại ý nghĩ này bản thân cũng đã là một kiện không biết sống chết sự tình a phòng ngự chi thần những này có được thần vương thực lực thần minh không nói coi như bây giờ ngân long vương thương t h í chưa khỏi hẳn cũng không phải dễ trêu e là cho dù là hỏa thần loại này cấp một thần tự mình g á n g lâm đều lấy không được tốt hàn phong tài năng điên cuồng trở về trêu chọc ngân long vương càng nhĩ g chín mươi bảy vạn năm tu vi thứ chín hồn hoàn hàn phong đã rất thỏa mãn đánh không hoàn thành phòng ngự thứ sáu thần kiểm tra về sau lại lột xác vì trăm vạn năm tu vi thần hoàn là được cho nên đến sau cùng hàn phong hay là chỉ có thể dùng phúc không thể chiếm hết cái này năm chữ tới dỗ dành chính mình kỳ thật phòng ngự chi thần cùng hỏa thần cũng buồn bực a bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới hàn phong tại chưa thành thần trước đó cũng đã bắt đầu suy nghĩ lên thần minh sự tình a từ xưa đến nay toàn bộ đấu la đại lục cũng chưa từng thấy qua ai tại thành thần trước đó liền có thể hàng phục trăm vạn năm thần hoàn a vì đền bù hàn phong hỏa thần cùng phòng ngự c h i thần tại hàn phong thứ chín hồn hoàn phía trên cố hóa kỹ năng cũng không có bạc đ á i hàn phong trước đó thần ban cho hồn hoàn cùng thần ban cho hồn cốt nói cho cùng cố hóa cũng chỉ là thần ký hình thức ban đầu liền xem như hàn phong một mực hoài nghi thánh d i ễ m phần thiên kích kỳ thật cũng chỉ là thần ký hình thức ban đầu mà thôi nhưng lần này tại hàn phong thứ chín hồn hoàn bên trong phòng ngự c h i thần cùng hỏa thần lại cố hóa hai cái hàng thật giá thật thần ký quy khư cùng thánh d i ễ m l í n h vực dựa theo thông lệ một là phòng ngự thần ký một là hỏa thần thần ký nhìn tên liền biết quy khư chính là phòng ngự thần ký mà thánh d i ễ m l í n h vực chính là hỏa thần thần ký quy khư c á c h này thần ký cho dù là hàn phong c á c h này có được cũng không phải rất hiểu biết thần ký giới thiệu nói không tỉ mỉ hàn phong hỏi qua phòng ngự chi thần phòng ngự chi thần đối với c á c h này cũng là chú ý trái mà nói hắn không nguyện ý nhiều lời kỳ quái nhất chính là kỹ năng này không cách nào chủ động sử dụng thậm chí đều không giống kỹ năng bị động có thể cho hàn phong mang đến tăng phúc trên thực tế tại thu hoạch được kỹ năng này về sau hàn phong thậm chí đều không có cảm giác nào nhưng phòng ngự c h i thần không muốn nhiều lời hàn phong cũng không tốt truy vấn nói tóm lại khẳng định là một cái cực mạnh thần kỹ nếu không phòng ngự c h i thần cũng sẽ không lãng phí hàn phong thứ chín hồn hoàn vị một ngày nào đó hàn phong sẽ biết về phần thánh d i ễ m lĩnh vực như thế thông tục dễ hiểu nhiều tên như ý nghĩa, cũng là một cách l í n h vực thần ký thánh d i ễ m l í n h vực một khi triển khai, l í n h vực bên trong, tất cả đều cực hạn chi hỏa, hỏa d i ễ m thuộc tính uy lực tăng lên hai trăm phần trăm, hồn lực khôi phục tốc độ tăng lên hai trăm phần trăm, thiên hạ vạn hỏa, không dám không theo đây là bởi vì, hàn phong hiện tại chỉ có hồn lực nguyên nhân, một khi hàn phong đem thể nổi hồn lực lột xác thành thần lực, thánh d i ễ m lĩnh vực liền có thể lột xác thành thánh d i ễ m thần vực. t h ấ n áp muôn phương. không đáng kể đây chính là nhất tôn cấp một thần thần vực a đây cũng là một cái không lớn không nhỏ kinh hì. thánh d i ễ m lĩnh vực chân chính thần vực uy năng hàn phong còn không cách nào hoàn toàn vận dụng. tạm thời không đề cập tới hàn phong phòng ngự có trí ngự cách tuyệt lĩnh vực. băng thần có đạt đến băng lĩnh vực. duy chỉ có cái này hỏa thần chi vì không có một cái muốn lĩnh vực kỹ. hiện tại tốt xem như bổ mạnh vừa vặn đạt đến băng l í n h vực cùng thánh d i ễ m l í n h vực kiêm thu cùng tồn tại có lẽ còn có thể tự sáng tạo một môn song cực l í n h vực kỹ nói tóm lại hàn phong đối với mình thứ chín hồn hoàn hay là thật hài lòng đáng nhắc tới chính là theo thứ chín hồn hoàn thành công hấp thu hàn phong tu vi cũng như vỡ đê chi hồng đã xảy ra là không thể ngăn cản trong vòng một ngày trực tiếp từ nguyên bản chín mươi cấp đột phá đến chín mươi tám cấp tính đến hàn phong hấp thu thứ chín hồn hoàn thời gian hàn phong đã tại chín mươi cấp ngừng chân ba năm nguyên bản hàn phong thậm chí hoài nghi mình có thể hay không nhất cử đột phá chín mươi chín cấp cực hạn đấu là dù sao vô luận là hai viên sáu mươi vạn năm tu vi thân thể xương hay là thần ban cho hồn hoàn nó phản mấm chi lực đều có thể gọi là hải lượng nhưng hàn phong trung quy là khinh thường phong hào đấu la cấp bậc trinh lịch chín mươi chín cấp cùng chín mươi tám cấp ở giữa có thể nói là khác biệt một trời một vực cũng không phải là đơn giản hồn lực tích lũy liền có thể đột phá mà lại hàn phong cũng không phải là chỉ có hồn lực tăng lên có thăng bằng chi tâm về sau hàn phong tinh khí thần ba đạo cũng đã không phân ngươi ta hàn phong trải qua mấy năm tích lũy cùng trước đó thể nội hải lượng trả lại chi lực đại bộ phận đều bị để mà tăng lên khí huyết chi lực cùng linh hồn lực lượng hàn phong cái này chín mươi tám cấp tu vi không chỉ có riêng chỉ là hồn lực chín mươi tám cấp mà chính là khí huyết hồn lực cùng linh hồn cộng đồng chín mươi tám cấp đây là chưa hề có người đạt tới q u a cao độ nói không khoa trương hàn phong hiện tại tuy nhiên vẫn chỉ là chín mươi tám cấp ngay cả nhân loại cực hạn chín mươi chín cấp cũng không từng đột phá cũng đã có được cùng chân chính thần minh chống lại lực lượng loại kia có phẩm giai thần minh hàn phong tự nhiên không dám hy vọng xa vời nhưng nếu chỉ là trăm cấp đến trăm cấp chín thần chi t ử hàn phong hay là có tự tin cùng đánh một trận tuy nhiên hàn phong cũng không có xuất quan ý tứ hồn hoàn hoàn toàn chính xác đã thành công hấp thu tu vi cũng đột phá nhưng thần kiểm tra lại vẫn chưa hoàn thành băng thần thứ sáu kiểm tra ngưng kết băng chi hồn hạch hỏa thần thứ sáu kiểm tra ngưng kết hỏa chi hồn hạch hàn phong hiện tại đã chín mươi tám cấp nhưng lại chưa ngưng kết hồn hạch đâu đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp hai mươi chương năm trăm tám mươi lăm băng hỏa s o n g hồn hạch tại hồn sư trong quá trình tu luyện hồn hạch cùng hồn hoàn khác biệt cũng không phải là tất yếu chi vật càng giống là hồn cốt đồng dạng tồn tại có thể có tự nhiên dệt hoa trên gấm không có cũng không ảnh hưởng toàn cục như là đường thần thiên đạo lưu cùng ba các tây những này cực h ạ n đấu la bọn họ cũng không có hồn hạch như thường đột phá cực h ạ n đấu la không có hồn hạch cũng sẽ không trở ngại thành thần bước chân đường thần cũng là ví dụ tốt nhất trên người hắn liền không có hồn hạch vẫn như c ũ thu hoạch được tu la thần tán thành cuối cùng sở dĩ thất bại cũng cùng hồn hạc không hề có một chút quan hệ mà chính là la sát thần từ đó cản trở hồn hạc là vạn năm về sau mới có thể xuất hiện đồ vật bây giờ thời đại này lại là không có hồn hạc thuyết pháp nói cho cùng liền xem như huyền huyến hệ liệt hệ thống tu luyện cũng là sẽ tiến bộ tuy nhiên hàn phong chưa hề hiểu biết qua nhưng hắn lại có thể khẳng định vạn năm trước đó đại lục phía trên hệ thống tu luyện khẳng định so hiện nay hệ thống đơn sơ nhiều thậm chí ngàn năm trước đó đại lục đối để nhất hồn hoàn phổ biến nhận biết đều là mười năm hồn hoàn vạn năm về sau tại trước hai mươi tuổi đột phá hồn thánh thậm chí hồn đấu la thiên tài nhiều như vậy vì sao cuối cùng có thể thành thần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như chỉ xem lúc tuổi còn trẻ biểu hiện vạn năm sau những thiên tài kia không có chút nào so hiện nay sử lai khắc bát quái kém mười hai tuổi hồn tôn mười lăm tuổi hồn vương mười tám tuổi hồn thánh cùng hôm nay so ra c á c h nào không phải thành thần chi tư nhưng vì cái gì vạn năm sau có thể thành thần cuối cùng cũng chỉ có mấy c á c h như vậy không phải liền là bởi vì hệ thống tu luyện hoàn thiện sao bắt t r ư ớ c ngụy trang tu luyện hoàn cảnh hồn hạch hồn hoàn niên hạn hồn cốt niên hạn thiên tài địa bảo những này đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đã sớm một thiên tài nhưng đây cũng không phải là hắn bản thân chân chính tiềm lực mà những này thần giới chư thần đều nhìn ở trong mắt chư thần xem trọng cũng không phải là một cái hồn sư tại thành thần trước đó có thể biểu hiện ra ngoài năng lực như thế nào mà chính là một cái hồn sư tại thành thần về sau có thể bộc phát ra bao lớn tiềm năng đổi một cách càng thêm thông tục dễ hiểu ví von giải thích thật giống như hàn phong hiếp trước tại tùy đường cổ triều xe cách đơn giản nhân chia c ộ n g trừ cũng đ ắ t là người trên người nhưng phóng tới hàn phong chỗ thời đại kia chỉ cần có cái tốt nghiệp tiểu học chứng liền có thể nhẹ nhóm diễn toán mấy vạn thậm chí mấy trăm vạn sổ tự nhưng cái này có thể nói rõ hàn phong thời đại kia học sinh cấp hai so tùy đường thời kỳ cổ nhân nhóm càng có tài trí sao đem áo tư t ạ p bọn họ phóng tới vạn năm về sau có càng thêm hoàn thiện hệ thống tu luyện cùng hoàn cảnh bọn họ có thể bạo phát đi ra năng lượng sẽ chỉ so hiện tại càng mạnh trở lại chuyện chính hồn hạt chính là trong tương lai vạn năm bên trong hệ thống tu luyện tiến bộ tuy nhiên không nên tồn tại ở bây giờ thời đại này nhưng đối với ngồi nhìn trường sinh xem khắp vạn giới trầm luôn chư thần mà nói những này lại là thấy rõ đối với thần minh mà nói một cái hồn sư tại thành thần trước đó tất cả tu luyện đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói nếu như chư thần nguyện ý hoàn toàn có thể tại trong vòng trăm năm đem hồn sư hệ thống tu luyện triệt để hoàn thiện hồn sư đột phá phong hào đấu la về sau một thân lực lượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút hỗn tạp điển hình nhất ví dụ cũng là cổ rong cổ rong tại đột phá phong hào đấu la về sau trên thân có tà hồn sư ấm ký cũng có phòng ngự hồn sư nổi tình còn có không gian năng lực bóng dáng hồn hạt chính là vì giải quyết một vấn đề này chỉnh hợp hồn sư lực lượng, để hồn sư có thể có một c á c h trong tu luyện tâm, không cần lại phân tâm cố kỵ quá nhiều c á c h khác, t ỷ như cổ rong. Nếu như hắn tu thành hồn hạch, liền có thể lựa chọn không gian hồn hạch, phòng ngự hồn hạch cùng tà hồn hạch, trừ c á c h đó ra, hồn hạch còn có thể nhanh chóng vững chắc một phong hào đấu la cảnh giới, tăng thêm tốc độ tu luyện các loài công hiệu, không phải tầm thường hàn phong thể nổi các loại lực lượng xa so với cổ dong càng thêm pha tạp cực hàn chi hỏa cực hàn chi băng đến ngự chi lực tinh khí thần lực lượng mà phòng ngự chi thần bọn họ vừa hy vọng hàn phong cuối cùng băng hỏa cùng tế vì không để hàn phong tại rất nhiều trong sức mạnh mê võng tự nhiên sẽ còn để mắt tới hồn hạc phương pháp tu luyện lấy băng hỏa xong hồn hạc h cuối cùng ngưng tụ băng hỏa trung tế số một cuối cùng hồn hạc h đây chính là phòng ngự c h i thần bọn họ ngay từ đầu mục đích đương nhiên bởi vì hồn hạc h không phải thời đại này hẳn là xuất hiện đồ vật phòng ngự c h i thần bọn họ đã sớm nhắc nhở qua hàn phong không thể đem hắn đối ngoại lộ ra nếu như chỉ là đơn thuần truyền cho thiên nhận tuyết bọn họ vẫn còn không sao nhưng truyền cho l i ễ u nhì long bọn họ xác thực tuyệt đối cấm đoán bất quá nói đi thì nói lại thiên nhận tuyết bọn họ đều là thành thần chi tư hồn thẩm tra đối chiếu bọn họ mà nói cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật a tuy nhiên thăng bằng chi tâm xuất hiện để c á c h này một kế hoạch cuối cùng hiệu quả trở nên không còn như vậy hết sức quan trọng nhưng đối hàn phong mà nói đồng d ạ n g có lợi ích to lớn một hồn sư có thể ngưng tủ ba cái hồn hạch theo thứ tự là tại đột phá chín mươi cấp phong hào thời khắc đột phá chín mươi lăm cấp tuyệt thế lúc cùng sau cùng đột phá chín mươi chín cấp cực hạn lúc nguyên bản dựa theo phòng n g ữ chi thần bọn hắn ý nghĩ là dự định để hàn phong trước ngưng tủ ra một viên băng chi hồn hạch hoặc là h ỏ a chi hồn hạch nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là hàn phong thế mà lại một nhịn một chút ba năm nhất cử phá cảnh đến chín mươi tám cấp cứ như vậy cũng không tất lại phân chia cái gì trước sau vừa vặn hai viên hồn hạc cùng nhau ngưng tụ mà ra hàn phong cũng là tính toán như vậy hồn hạc ngưng tụ chi pháp đã sớm bị cùng hàn phong nhớ ký trong lòng chín mươi tám cấp tu vi để hàn phong rất nhẹ nhàng ngưng tụ ra một viên băng chi hồn hạc sở dĩ là băng chi hồn hạch cũng không có gì thâm ý chỉ là tiện tay mà làm kỳ thật cũng có thể làm hỏa chi hồn hạch hàn phong thu hoạch được băng hỏa x o n g thần chỉ truyền thừa cũng có ít năm có thừa tại những năm này ở giữa hàn phong không giờ khắc nào không tại thể ngộ lấy băng hỏa chi áo n g h ĩ a nói câu không khoa trương hàn phong đối băng hỏa lý lẽ hiểu biết tại toàn bộ đại lục không nói là đệ nhất đó cũng là đứng hàng đầu tồn tại tu vi đúng chỗ thể ngộ đúng chỗ một viên hồn thẩm tra đối chiếu hàn phong mà nói không phải việc khó gì nhưng vấn đề là viên thứ hai hồn hạch dù sao băng h ỏ a tương xung trên một điểm này liền xem như thăng bằng chi tâm đều không thể giúp hàn phong thăng bằng chi tâm chỉ có thể thăng bằng lực lượng hồn hạch không phải lực lượng mà chính là hệ thống tu luyện bên trong đồ vật muốn tại có một viên băng chi hồn cùng điều kiện tiên quyết hoàn mỹ ngưng tụ ra hỏa chi hồn hạch chỉ có thể dựa vào chính hàn phong đối băng hỏa cùng tế lý giải cùng đối lực lượng đem khống tuy nhiên thật muốn nói là cái gì không cách nào phá giải nan đề cũng là chưa chắc hàn phong đối băng hỏa cùng tế lý giải đủ sâu muốn ngưng tụ hỏa chi hồn hạch hoàn toàn chính xác phiền phức nhưng cũng dừng ở phiền phức mà thôi đối với hàn phong mà nói hắn chỉ cần mang theo đầy đủ tính n h ấ n nại cùng cẩn thận chính là mười phần chắc chính sự tình ngưng t ổ hồn hạc quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen không có cái gì sức tưởng tượng địa phương cũng là đơn giản t ổ năng lượng thành hạch ông không biết trôi qua bao lâu một tiếng chỉ có chính hàn phong có thể nghe thấy vù vù tiếng vang lên hàn phong sâu kín mở hai mắt ra đáy mắt ý cười chợt lói lên hai viên hoàn toàn tương phản cực hạn thuộc tính hồn hạc chính tại hàn phong trong đan điền xoay quanh như là một vòng thái cực cá chỉ là khác biệt chính là cũng không phải là hai màu trắng đen mà chính là đỏ lam chi sắc hỏa d i ễ m cùng băng xương riêng phần mình chiến thắng đối trọi gay gắt nhưng lại không xâm phạm lẫn nhau ở vào một cái vi diệu thăng bằng hàn phong biết trước mắt đối lập chỉ là tạm thời chính các loại đột phá cực hạn đấu la ngưng tụ băng hỏa hồn hạc về sau liền có thể triệt để băng hỏa cùng tế băng hỏa chi lực đem không phân khác biệt cùng lúc đó thần khảo hoàn thành ban thưởng cũng đúng hạn mà tới băng hỏa xong thần vị hai mươi phần trăm thân h ỏ a độ giáng lâm hàn phong vô ý thức toàn thân chấn động không chỉ có là đối thần vị tổng minh rõ ràng hơn hắn thậm chí đối với thiên địa ở giữa tràn ngập băng hỏa chi lực sinh ra một loại vi diệu liên hệ giờ này khắc này hàn phong cảm giác hắn đều không cần vận dụng bất kỳ lực lượng nào chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể khống chế bên trong thiên địa bên ngoài băng hỏa chi lực hàn phong khoảng cách băng hỏa song thần vị trăm phần trăm thân h ỏ a độ đã không xa ngay sau đó băng hỏa song thần vị thứ bảy kiểm tra g á n g lâm băng thần thứ bảy kiểm tra rút r a băng xương thần kiếm không lúc nào hạn ban thường v ă n g thần thân h ỏ a độ mười lăm phần trăm hỏa thần thứ bảy kiểm tra g i ú p ra thánh d i ễ m thần kiếm không lúc nào hạn ban t h ư ở n g hỏa thần thân h ỏ a độ mười lăm phần trăm băng thần thần kiểm tra cùng hỏa thần thần kiểm tra từ trước đến nay là có đôi có cặp sẽ xuất hiện dạng này tương tự thần kiểm tra nói thật hàn phong không có chút nào ngoài ý muốn ngược lại là c á c h này hai thanh thần kiếm gây nên hàn phong hứng thú nồng hậu nếu như hàn phong không có đoán sai cái này hai thanh thần kiếm hẳn là băng thần cùng hỏa thần truyền thừa thần khí được chứng kiến đường tam hải thần tam xoa kích về sau hàn phong đối với mình thần khí thế nhưng là chờ mong đ ắ t lâu a tuy nói thần linh ngự a cổ châu đồng d ạ n g cũng là thần khí nhưng hắn độ hoàn hảo thậm chí không hơn một phần trăm một điểm thần khí nên có dáng vẻ đều không có có thể nào để hàn phong hài lòng đâu một lần tính đến hai thanh thần kiếm là để ta làm xong đao lưu sao hàn phong có chút ít chế nhạo tự g i u một tiếng đè ớ p hưng phấn trong lòng âm thầm suy nghĩ lời tuy như thế hàn phong ngược lại là không có vội vã mở ra thần kiểm tra thần khí tuy tốt nhưng hàn phong c á c h mông cũng không chìm liên tiếp bế quan một năm dưới hàn phong cũng nhanh ngồi không yên chính là tính cực tư đ ồ n g thời khắc, ngược lại không gấp tải rút ra thuộc về mình thần khí, mà lại kiểu t h a y bên ngoài. Hàn phong hơn một năm không biết vì thịt, nào có không đói không khát lý lẽ thần khí tóm lại là sẽ không chạy, khi nắm khi buông mới là tu hành chi đạo kỳ thật chính là cho ăn tủy biết vì mượn cớ a.